Trước tính chất. Trước chất. 1328, 1328, dung dung năng năng tính hợp Pháp khả hợp Pháp khả đại đạo đại đạo lần này thật sự một buổi sáng rất nhanh nhìn xem trong sổ sách trong nháy mắt kia tràn vào đại lượng khí vật trị trong lòng lâm vô đạo trong bụng nở hoa nắm đồ sơn thương nguyễn phúc để cho hắn kiếm bộn rồi một bút khí vận kim liên một trăm mười lăm nghìn ba trăm bảy mươi đoá bây giờ hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đột phá mười vạn đại quan thấy tình cảnh này lâm vô đạo tại hơi hơi suy tư sau lúc này đi đến chư thiên tri thành dùng những thứ này khí vật trị đổi lấy phía trước nhận được hạ lễ tài nguyên tiếp đó lại đem những cái kia tới tay tài nguyên toàn bộ như thế đi qua hắn dạng này chuyển sau đó trong chương mục tài phú trận tăng gọn một lần đặt đến hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi đoá khí vận kim liên đối với kết quả này lâm vô đạo vừa lòng phi thường vất quá thông qua một lần này chuyển sau đó tiêu thanh lan bọn hắn tặng hạ lễ trên cơ bản bị đã tiêu hao không sai bị lắm lại chỉ có hoa bái nguyệt diệp thanh đế cùng với thái thương tiên phủ đưa tặng vật phẩm quý giá những cái kia tất cả đều là đại thế giới cao đẳng vũ trụ bản nguyên châu các loại đồ vật tạm thời còn không cách nào hối đoái đi ra nhưng mà giá trị càng lớn kế tiếp nên suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào sử dụng những thứ này khí vận trị thách tốt nhất định phải dùng đến trên lưới đ a o nguyên thủy đại thế giới sau khi trở về lâm mô đạo bắt đầu cân nhắc cái này một bút khổng lồ khí vận trị sử dụng dưới mắt hắn cần dùng t i ê n chỗ thế nhưng là nhiều lắm ba bộ trí tôn pháp đủ loại đại đạo pháp tống tăng giả thánh thần thể nghiệm phục vụ phân thân thể nghiệm phục vụ đủ loại pháp môn tối diễn những thứ này tất cả đều là thôn kim đại thú hơn hai mươi vạn khí vận kim liên nhìn rất nhiều nhưng mà gánh bắt xuống mà nói liền như mối bỏ biển mấu chốt là những thứ này thôn kim đại thú căn bản ăn không no hắn cũng chỉ có thể từ bên trong những thôn kim đại thú này lựa chọn mấu chốt nhất khẩn yếu nhất tiến hành thăng cấp cùng để thăng suy nghĩ thật lâu lâm vô đạo đưa mắt tập trung đến đạo cổ đại đạo pháp cùng với trong tay đủ loại đại đạo pháp môn phía trên đạo cổ đại đạo pháp cấp độ vẫn là quá thấp hiện nay đồ sơn thương nguyện ẩm tim bệnh nhan n g thủy kỷ vô địch tu vi của bọn hắn toàn bộ đều đạt đến cổ tiên vương thậm chí là cực trí tiên vương trước đây đạo cổ vô thượng pháp đã không cách nào cho bọn hắn chiến lược mạnh mẽ nhất định phải tiến hành thăng cấp mới được ngoài ra trong tay hắn đại đạo pháp môn cũng dần dần nhiều hơn cũng nhất định phải tiến hành trình hợp nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo lập tức có một cái ý tưởng to gan hệ thống có thể hay không đem thái thanh đại đạo pháp khởi nguyên đại đạo pháp bị ngạn đại đạo pháp những thứ này đại đạo cấp độ pháp môn tiến hành trình hợp nhu hợp đủ loại đại đạo pháp môn tinh hoa cùng n ảo diệu đưa chúng nó một lần nữa dung luyện trở thành một loại hoàn toàn mới lại cản cường đại hơn pháp môn suy tư phúc chốc hắn hướng về phía hệ thống hỏi trước đây sát sinh vô thượng pháp chính là thông qua loại phương thức này đản sinh ra căn cứ vào lâm vô đạo đối với hệ thống hiểu rõ chỉ cần có thật nhiều khí vật trị cái k i a trên cơ bản liền không có chuyện không thể nào quả nhiên ý nghĩ của hắn là chính xác có thể đắt tốc trụ là cần định chế đại đạo pháp môn sao hệ thống có thể cung cấp loại phục vụ này hệ thống có thể căn cứ vào tốc trụ nhu cầu đem đủ loại đại đạo pháp môn toàn bộ du n g luyện làm cho biến thành một loại pháp mới môn cứ như vậy thi triển một loại pháp môn thì tương đương với đồng thời sử dụng nhiều loại đại đạo pháp môn chỉ có điều giá cả vô cùng đắt đỏ tốc trụ phải có chuẩn bị tâm lý thật sự có thể <Ng nghe được hệ thống trả lời mặc dù đã co đoán trước nhưng mà lâm vô đạo vẫn là vô cùng kinh hỷ đến nỗi đắt đỏ hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt đại đạo pháp môn loại tầm thứ này đồ vật tăng lên chắc chắn cần đại lượng khí vật trị t h ú n g chi hắn hay là đem đông đảo đại đạo pháp môn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau giá cả chắc chắn quý hơn có thể là được tiền không là vấn đề nếu như đem thái thanh đại đạo pháp đạo c ủ a đại đạo pháp khởi nguyên đại đạo pháp bị ngạn đại đạo pháp thống ngự đại đạo pháp mệnh vận đại đạo pháp tội ác đại đạo pháp trật tự đại đạo pháp cái này tám loại、đài、đạo pháp môn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau cần bao nhiêu khí vật trị lâm vô đạo tính thăm dò mà hỏi thăm hoặc là không làm muốn làm liền làm tối cường đinh túc chủ trước mắt chỉ nắm giữ năm loại đại đạo pháp m ô n â n ta biết mặc dù chỉ có năm loại nhưng mà mệnh vận đại đạo pháp tội ác đại đạo pháp cùng với trật tự đại đạo pháp ta đều có thể tìm được hoặc từ riêng phần mình chỗ trong đại đạo cưỡng ép phân tích ra mệnh vận đại đạo pháp cùng tội ác đại đạo pháp cũng không khó khăn trật tự đại đạo pháp cũng có thể dùng khí vận trị phân tích cùng thôi diễn ngươi cứ nói đi nếu như dung hợp tám loại đại đạo phát n ô n cần bao nhiêu khí vận trị lâm vô đạo hào khí ngất trời hỏi hắn cũng không tin trong sổ sách hơn hai mươi vạn đoá khí vận kim liên còn không cách nào sáng tạo ra một loại tám loại đại đạo pháp một tới khởi nguyên đại đạo pháp chính là trật tự đại đạo pháp phía dưới p h á p m ô n trật tự đại đạo pháp đã bao hàm khởi nguyên đại đạo pháp bọn chúng chỉ có thể tồn tại một cái nếu như túc chủ lựa chọn dung hợp trật tự đại đạo pháp mà nói như vậy bảy loại đại đạo pháp hợp lại cùng nhau chính là mười hai vạn đoá khí vận kim liên kỳ thực hệ thống đề nghị túc chủ không cần dung hợp mệnh vận đại đạo pháp tội ác đại đạo pháp trật tự đại đạo pháp cái này ba loại đạo pháp mặc dù cũng là thiên thư bên trong đại đạo phát n ô n nhưng đối với bị n ạ n đại đạo pháp cùng thống ngự đại đại đạo cấp độ vẫn là thấp một chút nếu như túc chủ thật sự muốn dung hợp đại đạo pháp môn mà nói có thể lựa chọn dung hợp bị nạn đại đạo pháp đạo của đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp thống ngự đại đạo pháp trí tôn đại đạo pháp cái này năm loại đại đạo pháp ách trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp nghe được cái tên này lâm vô đạo gương mặt mê hoặc trí tôn đại đạo pháp là cái gì nguyên cổ đại đạo pháp lại là cái gì ta giống như cũng không có hai loại đại đạo pháp môn á không nguyên có đại đạo trí tôn kinh cùng với nguyên cổ trí tôn kinh tu luyện tới tiên vương cảnh giới sau liền sẽ mở khóa đối ứng đại đạo pháp trí tôn đạo pháp đối ứng là đại đ ạ o trí tôn nguyên cổ đại đạo pháp đối ứng là nguyên cổ trí tôn kinh cái này năm loại đại đạo pháp mới là cùng cấp độ phát m ô n tốc chủ nếu là đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau mới là tối cường dung hợp cái này năm loại đại đạo phát m ô n tổng cộng cần hai mươi vạn đoá khí vận kim liên hơn nữa dung hợp sau đó phát m ô n chỉ là nhân gian chân tiên cấp độ t hai mươi vạn nghe được cái giá tiền này trong lòng lâm vô đạo khẽ chấn động cái này so với trước kia cao hơn nhiều lắm hơn nữa nếu quả thật dựa theo hệ thống dạng này dung hợp như vậy hắn trong chương mục hai mươi ba vạn đoá khí vận kim liên đem toàn bộ tiêu hết đầu tiên hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên tới nhân gian tiên vương cấp độ chỉ là một hạng này liền muốn hơn ba vạn khí vận kim liên tiếp đó hắn cần tiêu hao hai mươi vạn đoá khí vận kim liên đem năm loại đại đạo phát m ô n toàn bộ dung hợp lại cùng nhau đây vẫn chỉ là nhân gian chân tiên cấp độ phát m ô n m u ố n từ chân tiên thăng cấp trở thành tiên vương pháp cần có khí vận trị nhất định càng nhiều ít nhất cũng phải mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn ai vốn cho là phất nhanh một cái có thể thật tốt đi một chút trong tay thôn kim đại thú nào biết được vậy mà tới một cái khẩu vị càng lớn cái này hai mươi ngàn đoá khí vận kim liên đơn giản chính là hạ cắt trong sa mạc lâm vô đạo thật sâu thở dài vô địch con đường này quả nhiên không phải người bình thường có thể đi được đi xuống túc chủ cần lập tức dung hợp đại đạo p h á p sao không trước tiên cho ta đem đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh tôi diễn đến phổ thông nhân gian tiên vương cấp độ tiếp đó lại đem tu vi của ta tăng lên tới phổ thông tiên vương cảnh giới lâm vô đạo hít một hơi thật sâu ra lệ hắn cũng không có hành sự lỗ mãng dưới mắt trong chương mục khí vận trị có hạn một khi toàn bộ tiêu hết mà nói gặp phải cái gì đột nhiên chuyện muốn khóc cũng không kịp hắn nhất định phải đợi đến thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc hoàng cực tiên tông những thế lực này h o à người t o tiêu ố c hao i u mới h ba ba trăm h n g tiên linh vào, hắn tất nhiên có thể thu có có tất đoá khí vận kim liên đem đại đạo t h í tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh tôi diễn đến phổ thông tiên vương quấn người tiêu hao 3.300 ơ i ba đoá khí vận kim liên thành công đem đại đạo trí tôn kinh mấy người tam đại trí thượng phát m ô n tu luyện đến phổ thông tiên vương chúc mừng người tu vi của người để thăng đến phổ thông nhân gian tiên vương cấp độ v â n h vâng vâng vâng kèm theo ba đạo thanh â m nhắc nhở v ằ n g lên tại hệ thống vĩ lực phía dưới lâm vô đạo tiêu hao ba mươi sáu nghìn ba trăm đoá khí vận kim liên cuối cùng đem tự thân tu vi tăng lên tới phổ thông nhân gian tiên vương cấp độ đinh túc chủ tu vi đạt đến phổ thông tiên vương đại đạo trí tôn kinh giải khóa trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ trí tôn kinh mở khóa nguyên cổ đại đạo pháp xét thấy túc chủ tu vi, nội tỉnh căn cơ nhận được trước nay chưa có cực lớn để thăng hệ thống phân thân phục vụ tiến hành hoàn toàn mới thăng cấp giá cả tại trên cơ sở ban đầu để thăng cấp 10, cổ tiên vương hệ thống phân thân phục vụ mỗi ngày 100 đoá khí vận kim liên vạn cổ tiên vương hệ thống phân thân phục vụ mỗi ngày 1000 đoá khí vận kim liên vô thượng tiên vương hệ thống phân thân phục vụ mỗi ngày 10 ờ i ngàn đoá khí vận kim liên cực chí tiên vương hệ thống phân thân phục vụ mỗi ngày 100 t r ă ngàn đoá khí vận kim liên thảo lại còn tăng giá nghe được bất thình lình nhắc nhở lâm vô đạo sắc mặt trong nháy mắt đen lại trong lòng không ngừng mắng thầm hệ thống vì cái gì tăng giá thái q u á như vậy t hương hỏa thánh thần cấp năm thể nghiệm phục vụ một tháng mới mười ngàn đoá khí vận kim liên bản tôn cực trí tiên vương một ngày liền muốn mười v ạ n đoá sự tranh lệch này có phần cũng quá lớn a lâm vô đạo trở mặt hỏi tốc chủ vấn đề này kéo xuống quy của ngươi hạn cuối nếu như thống ngự chi thần thần bị cũng có thể đạt đến bản tôn dạng này nội t ì n h cùng cấp độ vậy thì không phải là một tháng mười ngàn đoá khí vận kim liên tốc chủ phải hiểu cho dù là thống ngự chi thần thần bị tu thành hoàn chỉnh thống ngự đại đạo cũng là không cách nào cùng bản tôn đánh đồng thống ngự chi thần muốn đạt đến tốc chủ bản tôn cấp độ này còn phải trải qua rất nhiều lần thuế biến cùng thăng hoa mới được h u ố hồ thống ngự chi tri h hương hỏa thánh thần cấp 5 thể nghiệm phục vụ, đã vô cùng tiện nghi, đợi đến thống chi thần thần bị biến thiên, hoặc tình nhiên cũng biết một lần nữa điều chỉnh hệ thống cái kia thanh âm lệnh như ầ lần n cùng tiện đến ngự biến tiên, nội tăng lên, cũng nữa bằng, giá kia tự biết một từ t cái cấp cả đợi điều âm vụ, vô đã bị o n văng lên. Nghe n g đầu ó như thần ế lâm mắt mẩy. đạo trong mắt mày. Thống t nháy nữ ngự chi h thế nhưng là hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o lại còn muốn trải qua nhiều lần thăng hoa cùng thể biến mới có thể cùng bản tôn so sánh bản tôn trước mắt cũng mới tu thành ba loại trí tôn chân thân A, cái này giữa 2 bên trên lệnh có phần cũng quá lớn một chút t vẫn là nói bản tôn tam đại chân thần cấp độ so bên trong tượng tượng ta còn cao hơn. trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi ý thì theo hệ thống n h i ệ u tính nó tuyệt đối sẽ không bông u tha bất kỳ một cái nào bóc lột cơ hội tất nhiên nó nói như vậy cái kia trong đó có lẽ thật sự có nguyên nhân thống ngự chi thần cấp độ tụ tập đúng nghĩa định cấp có lẽ còn kém một chút nghĩ tới những thứ này cứ việc lâm vô đạo trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tăng giá liền tăng giá à một trăm ngàn đoá khí vận kim liên một ngày hắn miễn cưỡng vẫn là dùng nổi đến lúc đó có thể chém giết cấp thấp tiền đế cái này tương đương với một tấm cường đại ác chủ bài dưới mắt thần hoang thế giới sự t ì n h tạm thời có một kết thúc kế tiếp nên hướng thâm viên tiến phát tranh thủ sớm ngày đem toàn bộ thâm viên đệ tam tầng đều đặt vào đến tội ác thần quốc dưới sự thống trị trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán nói đi hán tinh tế cảm giác một phen nhân gian tiên vương cấp độ lực lượng cường đại cùng với tự thân to lớn biến hóa còn có mới nhất mở khóa trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp hai loại đại đạo pháp cấp độ đều vô cùng cao tên trí tôn đại đạo pháp đẳng cấp đại đ ạ o pháp giới thiệu văn tắt thì triển phương pháp này có thể ra chỉ trí tôn kỷ nguyên ý trí cùng mỹ lực g i chú không phải tu luyện đại đạo trí tôn kinh giả không thể quan sát không thể tu luyện không thể thi triển tên nguyên cổ đại đạo pháp đẳng cấp đại đạo pháp giới thiệu văn tát thi triển phương pháp này có thể ra chỉ nguyên cổ kỷ nguyên ý chí cùng mỹ lực ghi chú không phải tu luyện nguyên cổ trí tôn kinh giả không thể quan sát không thể tu luyện không thể thi triển nhìn xem hai loại đại đạo pháp liền hiện ra tin tức lâm vô đạo hơi hơi nhữ mày lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức thực sự nhìn không ra hai loại đại đạo pháp cường đại ở nơi nào luận đến tính thực dụng mà nói căn bản là không có cách cùng bị ngạn tiên đế khai sáng bị ngạn đại đạo pháp đánh đồng hệ thống cái này trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp nhìn có chút yếu a căn bản không sánh được bị nạn đại đạo pháp lâm vô đạo hướng về phía hệ thống phàn nàn nói hắn đã hao hết tâm tư cùng đại giới đi tu luyện đại đạo trí tôn kinh cùng nguyên cổ trí tôn kinh kết quả mở khóa đi ra ngoài đại đạo pháp thấp hơn nhiều trong lòng mong muốn cái này có loại để cho hắn thất vọng cảm giác túc chủ không muốn không thức tốt xấu ngươi cảm thấy yếu đây chẳng qua là kiến thức cùng tầm mắt của ngươi quá thấp liền trước mắt mà nói trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp chính xác không sánh được bị nạn đại đạo pháp bởi vì bị nạn đại đạo pháp là bị nạn tiên đế khai hơn nữa nó vẫn là hoàn chỉnh nhưng mà cái này cũng không đại biểu trí tôn đại đạo pháp cùng duyên nguyên của cổ đại đạo pháp chính là rác rưởi thi triển hai loại đại đạo pháp thế nhưng là có thể ra chỉ trí tôn kỷ nguyên cùng nguyên cổ kỷ nguyên ý chí vĩ lực đây chính là vĩnh hằng kỷ nguyên không phải túc chủ ngươi nhận thức bên trong loại kia thế giới kỷ nguyên vũ trụ kỷ nguyên thiên giới kỷ nguyên chỉ là trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp liền có thể để cho túc chủ chiến lược của ngươi tăng b ọ n một mảng lớn những thứ khác sinh linh thậm chí ngay cả trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp tên đều không nghe qua trên lời này biết hai loại đại đạo pháp n g i có thể đ ế n được trên đầu ngón tay đối mặt lâm vô đạo nói lên chất vấn hệ thống không chút lưu tình dạy dỗ vĩnh hằng k ỳ nguyên nghe được cái tên này trong lòng lâm vô đạo đại trấn dính đến vĩnh hằng hai chữ trên cơ bản đều cùng chí tôn có liên quan rồi nếu là như vậy ta tựa hồ thật sự khinh thường hai loại đại đạo pháp nghĩ tới đây hắn lập tức thu liễm chính mình lòng k i n h thị đồng thời lâm vô đạo cũng phi thường tò mò nếu là hắn tu thành thập đại chân thân sau đó những thứ này đại đạo pháp lại sẽ thuế biến đến t ầ n thứ gì đến lúc đó hợp lại làm một mà nói cũng không thấp hơn bị n ạ n đại đạo pháp a trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nghĩ tới đây hắn bắt đầu thi triển trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp thử nghiệm ra chỉ trí tôn kỷ nguyên cùng nguyên cổ kỷ nguyên ý chí vĩ lực ầm ầm khi hai loại đại đạo pháp kết động trong nháy mắt lâm vô đạo lập tức cảm thấy từng vỗ tuyên cổ m ê n h mông hùng vĩ vô thượng khí tức c h ậ n bung xuống đến trên người mình trong chốc lát hắn nhục thân bên trong hết thạy tại cái này hai cổ ý chí cùng vĩ lực phía dưới đều xảy ra tăng lên tinh người bây giờ lâm vô đạo có một loại cảm giác lấy hắn bây giờ phổ thông tiên vương tu vi tại không sử dụng phân thân phục vụ cùng với đạo cổ đại đạo pháp tình v ư ơ n g phía d ư ớ i đủ để cứng rắn bất luận một vị nào vô thượng tiên vương cự đầu đây đối với chiến l ư ợ c đúng là một cái tăng lên to lớn chỉ có điều đáng tiếc là lục thể của hắn còn chưa đủ mạnh tối đa chỉ có thể chịu t ả i trên dưới ba hơi v i n h hằng k ỳ nguyên ý chí a i gánh nặng đường xa a muốn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại còn phải cố gắng kiếm tiền mới được hung hăng hít một hơi thật sâu sau lâm vô đạo điều chỉnh tốt chính mình tâm tính ngược lại bắt đầu mưu đồ t â m viên đệ tam tầm sự tỉnh hắn đem tàng thiên đồng quan đặt tại trước mặt mà sau sẽ thống ngự thần quyền chứ thần hoàng hôn thiên địa thần quyền những thứ này thần quyền cùng thần t h ô n g toàn bộ ấn khắc ở thâm viên thần phổ phía trên tiếp đó ném vào t r o n g quan tài đồng dựa theo ý nghĩ của hắn dự định mượn nhờ tàng thiên đồng quan bí lực đem những thứ này thần quyền cùng thần t h ô n g toàn bộ chuyển hóa làm thâm viên phiên bản nhưng mà lần này lâm vô đạo rõ ràng tính lầm c h ư một nghìn ba trăm ba mươi thâm viên quy tắc hồng thiên đại thế giới c h ư một nghìn ba trăm ba mươi thâm viên quy tắc hồng thiên đại thế giới a thế mà không cách nào chuyển hóa ba ngày đi qua khi lâm vô đạo xem xét thâm viên thần phổ bên trong thần quyền cùng thần thông lúc cả người lại xứng sở tại chỗ bởi vì hắn trong dự v á n cảnh tượng cũng không xuất hiện thâm viên thần phổ phía trên thần quyền thần pháp thần thông toàn bộ đều duy trì tại trạng thái như cũ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào kết quả này để cho lâm vô đạo bất ngờ hệ thống đây là có chuyện gì vì cái gì thần quyền cùng thần thông không cách nào chuyển hóa làm thâm viên phi ê n bản hắn nhữu mảy d o hỏi thâm viên bên trong chỉ có thâm viên ý chí không có nhân d à n cái gọi là những cái tia đại đạo bởi vậy, vậy. t ú c chủ muốn đem thống ngự thần quyền chuyển hóa trở thành thâm viên bên trong đại đạo hương hỏa thần quyền căn bản là chuyện không thể nào tại trong thâm viên đối ứng đại đạo hương hỏa thần quyền chính là cấm kỵ hương hỏa thần quyền hết thẻ thâm viên hương hỏa ma thần hết thẻ thần quyền thần pháp thần thông toàn bộ đều nguồn gốc từ thâm viên ý chí nhân gian bộ kia tại trong thâm viên là không thể thực hiện được cho dù là nhân gian đại đạo tiến vào thâm viên bên trong cũng muốn bị thâm viên ý chí t h ô n p h ệ tiếp đó đồng hóa mất hơn nữa t ú c chủ tội ác chi thần thần dai quá thấp cho dù là đem thống ngự thần quyền chuyển hóa trở thành thâm viên phi bản t A thâm c viên bên trong không có đại đạo nghe nói như thế lâm vô đạo lông mạnh lập tức nhữ lại nói như vậy ta chẳng phải là còn phải một lần nữa thăng cấp thâm viên phiên bản thống ngự thần quyền cùng với chư thần hoàng hôn đúng vậy thâm viên phiên bản thần quyền cùng nhân gian thần quyền là không giống nhau hơn nữa thâm viên hương hỏa ma thần cũng là từng bước một trưởng thành không có khả năng xuất hiện loại kia một bước lên trời sự tình dưới mắt túc chủ nắm giữ nửa cái vô cực ma giới tội ác chi thần thần dai đã lộ xác trở thành đại ma thần mới bản túc chủ là thần thoại ma thần thượng v ị tấn thăng trở thành đại ma thần sau đó không có khả năng một bước lên trời trực tiếp biến thành thần thoại đại ma thần nhất định phải từng bước một tới túc chủ trước được trở thành đại ma thần tiếp đó tấn thăng truyền kỳ đại ma thần cuối cùng mới có thể trở thành thần thoại đại ma thần đạo lý giống nhau thần thoại đại ma thần tiến lên trước một bước cũng chỉ là thông thường cấm kỵ ma thần sau đó là chuyển kỵ cấm kỵ ma thần thần thoại cấm kỵ ma thần thâm viên bên trong cấp độ cùng đẳng cấp h à n g r à o là tư chất cùng tiềm lực không cách nào đánh b ơ cho dù là lại o nịch thiên thâm viên sinh linh đều nhất định muốn dựa theo loại mô thức này từng bước một tấn thăng đây là thâm viên ý chí bất luận cái gì sinh linh đều không thể sửa đổi hệ thống c h ỉ n h trọng thanh â m nhắc nhở liên tiếp trong đầu vang lên đối với cái này lâm v ô đạo ngoại trừ bất đắc dĩ cùng thở dài cũng chỉ có thể tiếp nhận thâm viên ngay cả nhân gian đại đạo đều có thể thôn vệ cùng đồng hóa mất hắn chút sức mạnh này căn bản không có khả năng dung chuyển chỉ có thể tuân theo thâm viên quy tắc tất nhiên không cách nào chuyển hóa đại đạo hương hỏa thần quyền cùng đại đạo hương hỏa thần thông vậy cứ dựa theo thâm viên quy tắc từng bước một đến đây đi chỉ cần cầm xuống toàn bộ thâm viên đệ tam tầng liền có thể tấn thăng trở thành thần thoại cấm kỵ ma thần nghĩ tới đây lâm vô đạo đem thâm viên thần p h ổ từ t á n g thiên đồng quan bên trong lấy ra sau đó liền bắt đầu kiểm tra thâm viên đệ tam tầng tình huống dưới mắt tại tô vô cấu dẫn dắt phía dưới tội ác thần quốc đã đạt xuống nửa cái vô cực ma giới để cho hắn thâm viên thần bị tấn thăng đến đại ma thần cùng lúc đó tô vô cấu đi qua tám thiên đồng quan bức tranh tẩy lễ đi qua tại táng thiên đồng quan dưới sự giúp đỡ nàng bây giờ tu vi cũng đạt tới thâm viên đại l ã n h chúa cấp độ thậm chí khoảng cách truyền kỳ đại l ã n h chúa cũng đã không xa đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng tô vô cấu tư chất trí tuệ tâm tính năng lực từng cái phương diện đều không kém cõi nhân gian đổ sơn thương nguyện tiến hành bồi dưỡng mà nói tương lai tất thành đại khí có nàng trợ giúp quản lý tội ác thần miếu cùng tội ác thần quốc lâm vô đạo vẫn là vô cùng yên tâm đang âm thầm quan sát chỉ chút lát h ã n chính là chuẩn bị khởi hành đi tới thâm viên đệ t ă n tầm nhưng mà ngay lúc này hắn đột khi lâm vô đạo khôi phục ý thức sau đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã trang viên vách hoa sơn trang nhìn trang viên này bên trong hoàn cảnh cùng bố trí chủ nhân của nó hẳn là một cái ưa thích thanh tịnh lại mượi phần người ý tứ sơn trang cho người ta một loại đạm nhiên cảm giác yên lặng hơn nữa bên trong trồng trọt cũng là một chút kỳ hoa dị thảo thậm chí còn có nhân gian chuẩn tiên đế cấp độ kỳ hoa cùng tiên dược cái này sơn trang chủ nhân hoặc là thực lực cường đại hoặc là bối cảnh cực kỳ hùng hậu lâm vô đạo đánh giá bách hoa sơn trang hoàn cảnh trong nháy mắt thu được rất nhiều tin tức mấy phần sau hắn đem ánh mắt thu hồi lại tập trung đến tượng thần chô gian phòng lúc này cổ hương cổ s ắ c trong phòng đồ cựu u chờ sáu vị tống t h n g giả đang cung kính té quỵ dưới đất đô cựu các ngươi trong khoảng thời gian này tại trong hồng thiên đại thế giới có cái gì thu hoạch sao uy nghiêm thanh âm to lớn trầm trầm vang lên đang khi nói chuyện lâm b ư u đạo đem một đạo thần chi hư ảnh hiển hóa ở tượng thần bầu trời hồi bẩm đại thần trong khoảng thời gian này chúng ta tuân theo đại thần chỉ thị thuận lợi tìm được hồng tiên đại thế giới đi qua khoảng thời gian này tìm tòi cũng biết đến đại khái tình huống đầu tiên hồng tiên đại thế giới là một t ò a đại thế giới cao đẳng nhưng mà cái này thế giới rất không tầm thường tựa hồ nước rất sâu ở đây có sinh linh mạnh mẽ hoặc thế lực chịu tại thế giới thiên mệnh dưới tình huống bình thường phổ thông đại thế giới cao đẳng sinh linh cực hạn chính là nhân gian chuẩn tiên đế thập trọng nhưng mà hồng thiên đại thế giới chịu tại thiên mệnh sinh linh có thể tạm thời đạt đến nhân gian tiên đế nhất trọng nơi này thiên mệnh cùng nó vũ trụ thiên mệnh hết sức tương tự đủ loại bố trí cùng cùng cùng với quyền hành đều không khác mấy theo chúng ta cái này hồng thiên đại thế giới giống như là một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ chỉ có điều cái này phiên bản thu nhỏ vũ trụ là lấy thế giới phương thức liền hiện ra ngoài ra hồng thiên đại thế giới cũng bị hắc cám vật chất ăn mòn nhưng mà tình huống không nghiêm trọng lắm ngược lại lấy được hữu hiệu khống chế tại một loại lực lượng thần bí nào đó dưới thao túng h á c cám vật chất xâm lấn một khu vực như vậy bị đơn độc phân chia đi ra tạo thành một cái ma châu cái này cái gọi là ma châu càng giống là cho hồng thiên đại thế giới sinh linh lịch luyện một chỗ thâm nguyên vật chủng hoàn toàn không cách nào ở đây chiếm được tiện nghi bất quá xâm lấn hồng thiên đại thế giới thâm nguyên vật chủng cũng không cường đại người mạnh nhất cũng chỉ có đại vũ trụ cực trí tiên vương sức mạnh còn có chính là chúng ta đi tới hồng thiên đại thế giới sau đã vì đại thần ngài tìm được một cái nguyện ý thờ phụng con dân của ngài tên của hắn là làm trần trường khanh là tòa này bách hoa sơn trang chủ nhân xuất từ hạo nguyện tiên tộc đô cửu cung kính giới thiệu hồng tiên đại thế giới tình huống hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe nghiêm túc hồng tiên đại thế giới thế mà đang làm vũ trụ thiên mệnh một bộ kia ngoài ra thâm viên quả nhiên đã xâm nhập vào cái này thế giới nhưng trước mắt chỉ là thâm viên đệ tam tần g mà thôi hồng tiên đại thế giới có đông đảo chuẩn tiên đế hắn cực hạn sức mạnh có thể đạt đến nhân gian tiên đế cấp độ lâm vô đạo nhanh chóng tổng kết đô i ử u lời nói bên trong trọng điểm nội dung đến nỗi hồng tiên đại thế giới nước rất sâu có thể có thần hoàng thế giới sâu sao điểm này hắn chắc chắn là không tin túc chủ tốt nhất đừng p ấ t lờ hồng thiên đại thế giới vẫn là vô cùng nguy hiểm y lý theo túc chủ thực lực trước mắt cho dù là mở ra cực trí tiên vương phân thân phục vụ đi đến hồng thiên đại thế giới mà nói tuyệt đối chỉ có một con đường chết cho nên túc chủ nếu như muốn đi tới hồng thiên đại thế giới mà nói tốt nhất là đ i ệ u thấp một chút cái này thế giới thật không đơn giản nếu như túc chủ khinh s u ấ t khinh thường mà nói sẽ lật thuyền trong mương đang lúc lâm ô đạo tràn đầy tự tin muốn đi tới hồng thiên đại thế giới thi thố tài năng cùng thần uy thời điểm đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở lần trước vẫn là hoàng thiên đại thế giới thời điểm Trước 1331, hồng ạ nguyệt nữ, hoàng tuyển tiểu quỷ tộc. h tiên đại thế giới nguy hiểm như vậy nghe được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo có chút không thể tưởng tượng nổi vất quá mặc dù hệ thống chết muốn tiền nhưng làm việc vẫn là vô cùng đáng tin cậy tất nhiên nó nói hồng tiên đại thế giới không đơn giản vậy chắc chắn sẽ không có lỗi xem ra nhất định phải chú ý cẩn thận một chút h á n dưới đáy lòng âm thầm tính toán đô k i ề u u người mới vừa nói tại hồng tiên đại thế giới thay bản thân tìm được một vị thành tín tín ngưỡng giả chính là cái này bách hoa sơn trang chủ nhân trần trường khanh ý thì theo bản thần quan sát cái này bách hoa sơn trang bên trong tồn tại nhân gian chuẩn tiên đế cấp độ kỳ hoa dị thảo cái này trần trường khanh chẳng lẽ là một vị chuẩn tiên đế hay sao lâm vô đạo có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm hồi bẩm đại thần trần trường khanh cũng không phải chuẩn tiên đế hắn chỉ có phổ thông tiên vương tu vi tại toàn bộ hạ nguyện tiên tộc ở trong thực lực cũng không tính cường đại hơn nữa tư chất của hắn cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là kiệt xuất tôi h cùng hồng thiên đại thế giới bên trong những cái kia đình cấp thiên kiêu so sánh vẫn có t r ê n lệ thật lớn sở dĩ bách hoa sơn trang sẽ tồn tại nhân gian chuẩn tiên đế cấp độ kỳ hoa dị thảo chính là trần trường khanh đại tỷ trần ánh n g u y ệ t từ thiên duyên tiên tông bên trong mang về cho hắn trần ánh n g u y ệ t chính là hạ o n g u y ệ t tiên tộc sáng tạo đến nay tư chất t i ệ t xuất nhất người vẹn vẹn tám phẩy tám nghìn l năm liền tu luyện đến nhân gian chuẩn tiên đế c h i cảnh bởi vì trần ánh n g u y ệ t triển hiện ra cái thế chi tư nàng bị thiên duyên tiên tông trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử bây giờ đứng hàng thiên duyên tiên tông đệ nhất trần truyền bởi vì trần ánh n g u y ệ t nguyên nhân toàn bộ hạ o nguyện tiên tộc đều chịu cực lớn phúc phận cùng t ạ n hóa nội tỉnh cùng thế lực đại tăng đô cửu cẩn thận giới thiệu liên quan tới trần trường khanh gia tộc tình huống trần ánh nguy năm liền tu thành chuẩn tiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo âm thầm gật đầu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu thành chuẩn tiên đế trần ánh nguyện tư chất chính xác tương đối không tệ bởi vậy có thể thấy được nàng chỗ cái kia thiên duyên tiến tông cũng nhất định là một phương tu tiên đại tông có lẽ có cao giai chuẩn tiên đế tất nhiên trần trường khanh có như thế hùng hậu gia tộc và bối cảnh hắn vì sao lại thờ phụng bản thân đâu các ngươi đến cùng lại như thế nào nói động đến hắn lâm vô đạo càng tò mò đồ cựu l bọn người xem như tống tán giả cũng không phải loại kêu biết ăn nói giỏi về lừa dối người hắn thực sự không nghĩ ra đồ k i ử u lũ đến cùng là như thế nào để cho trần trường khanh cam tâm tình nguyện thờ phụ chính mình hơn nữa vẫn là tại trần trường khanh nắm giữ mạnh mẽ như thế bối cảnh tình huống phía dưới độ khó này trên cơ bản không có quá lớn khả năng tính chất nhưng mà khi lâm vô đạo nâng lên vấn đề này đồ k i ử u lũ trên mặt lại là lộ ra rồi nụ cười thần bí đại thần khả năng này là chó ngáp phải r ồ i a phía trước chúng ta mới vừa tiến vào h à n h thiên đại thế giới thời điểm dưới cơ duyên xào hợp tại trong thiên tuyệt ấm cu làm quen trần trường khanh trần trường khanh người này vô cùng yêu quý hoa hoa thảo thảo nhất là đối với những cái kia kỳ hoa dị thảo càng là gần như si mê bởi vậy hắn thường xuyên đi tới những cái kia kinh khủng cấm địa cùng trong cấm khu tìm kiếm đủ loại kỳ hoa tiên dược vừa v ậ n chúng ta tại trong tuyệt thiên cấm khu gặp hắn trợ giúp hắn ngăn cản mấy lần hai nạn một tới hai đi liền q u â n thuộc sau đó chúng ta lấy thưởng thức kỳ hoa tiên dược danh nghĩa cùng hắn đi tới bách hoa sơn trang đoạn thời gian trước hạ nguyện tiên tộc ra một kiện đại sự trần trường khanh đại tỷ trần ánh nguyện bị hoàn tuyển quỷ tộc người để mắt tới hoa t u y n quỷ tộc tam thái tử đô ngấp nghẽ trần ánh n g u y ệ t trí âm mệnh cách muốn đem nạp làm hoàng tuyển quỷ tộc thái tử phi hơn nữa ba ngày sau liền muốn qua cớ ư i gả vì chuyện này toàn bộ hạ o n g u y ệ t tiên tộc đều lòng người b ằ n g hoàng trần trường khanh cẳng là tâm lo như lửa đốt tiếp đó ta liền nói cho hắn biết nói đại thần ngài có thể giúp trần ánh n g u y ệ t giải quyết việc này nguyên bản ta chỉ là thuận miệng nói thôi nào biết được trần trường khanh thế mà thật tin tưởng cho nên hắn ngay tại bách hoa sơn trang bên trong chế tạo một tòa đại thần ngài tự thần cúng phục ă n cứ trần trường khanh nói hắn còn muốn đem hạ nguyện tiên tộc t ư ở n g cùng với trần ánh n g u y ệ t đều mang tới đồ i ể u đũ nghiêm túc nói chuyện ngọn ngườn nghe nói như thế lâm vô đạo cũng có chút r ở khóc r ở cười cảm tình là trần trường khanh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lúc này mới tin đồ i ể u đũ chuyện ma quỷ nói như vậy cái kêu hoàng tuyển quỷ tộc thế lực phi thường c ư ờ n g đại đúng vậy hoàng tuyển quỷ tộc nghe nói là kế tục thế gian trí âm trí tà chi khí cùng với vong linh đ o à n khí mà thành một cái quỷ dị tộc đàn cái tộc q u ầ n này tựa hồ vô cùng cổ lão hơn nữa không người nào biết lai lịch cụ thể hoàng tuyển quỷ tộc nắm giữ đông đảo chi nhánh lại mỗi một cái chi nhánh thế lực đều phi thường cương đại chính là hồng thiên đại thế giới nhân loại k i n h địch bây giờ v ừ a ý trần ánh nguyệt cái này một chi hoàng tuyển quỷ tộc tên gọi u minh quỷ tộc là một trong cựu đại chi nhánh cho dù là thiên d u y ê n tiên tông cũng không dám t r e o trọc đồ cựu u tiếp tục giải thích nói ngay cả thiên d u y ê n tiên tông cũng không dám gây lâm vô đạo càng ngạc nhiên cùng kinh ngạc đối với cái này hoàng tuyển quỷ tộc hắn không hiểu dâng lên một cỗ hưng thú nâng hậu có thể làm cho thiên d u y ê n tiên tông vì đó kiên g kỵ u minh quỷ tộc chắc chắn là tồn tại cao giai chuẩn tiên đế hữu cũng hiện tại hắn ngưng lông mày t r ầ m tư lúc đột nhiên bách ho ngay sau đó một chiếc xưa cũ tiên t h u y ề n chính là rừng sắt ở bách hoa sơn trang đại môn phía trên còn đứng hai nam một nữ ba bóng người nam là một cái khí chất uy nghiêm mặt như ngọc huyền y điển nam tử trung niên cùng với một cái tuấn lãng bất phàm áo lam thanh niên đến nội nữ tử nhưng là phương hoa tuyệt đại thanh lãnh đ o a n trang giống như thâm cốc bên trong v ú lan yên lặng đ ạ m nhiên trần trương khanh trần ánh n g u y ệ t trần thanh hậu lâm vô đạo ánh mắt đ à o qua trong nháy mắt biết được ba người thân phận cùng với mỗi người bọn họ t h vi và thực lực trần trương khanh tư chất ở trong mắt lâm vô đạo chỉ có thể coi là bình thường vừa mới đột phá đến phổ thông tiên vương cảnh giới trần thanh hậu xem như hạ o nguyện tiên tộc, tộc tộc trưởng đương thời tu vi của hắn lại là thập phần cường đại đã đến cực trí tiên vương khoảng cách chuẩn tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước đến nỗi trần ánh nguyện tư chất can cốt mệnh cách đều là bất phàm bây giờ đã sắp đột phá nhân gian chuẩn tiên đế nhị trọng nàng này có thâm viên thần thoại chi tư nếu như cho ta bồi dưỡng mà nói thu được thiên đạo phong hảo cũng chưa chắc không có khả năng lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ đối với trần ánh nguyện tư chất cùng tiềm lực hắn vẫn tương đối tán thưởng một bên khác tại lâm vô đạo bí mật quan sát trần trường kh bách hoa sơn trang bên ngoài trần thanh hầu cùng trần ánh n g u y ệ t cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn chăm chú lên trần trường khanh trường khanh ngươi nói có thể giải cứu ánh n g u y ệ t biện pháp đến cùng là cái gì hiện tại đến bách hoa sơn trang ngươi cũng có thể nói a còn có thời gian ba ngày u minh tam thái tử liền muốn tới cưới gà đến lúc đó nếu như muốn không ra biện pháp ngươi đ ạ i tỷ sẽ phải dê vào miệng của a việc này có thể m ở không thể nói bừa trần thanh hầu mang theo dầu gì nói đồng dạng một bên trần ánh n g u y ệ t hai đầu lông mày cũng giấu dếm một chút xíu khổ tâm cùng thở dài nàng cũng không muốn gả cho cái kia u minh quỷ tộc tam thái tử nhưng mà nếu như nàng không gả mà nói đến lúc đó toàn bộ hạ o n g u y ệ t tiên tộc đều sẽ bởi vì nàng mà gặp nạn cái này cũng là nàng không cách nào nguyện ý gặp đến kết cục bởi vậy khi nghe đến trần trường khanh thần thần b í bị nói hắn có biện pháp thời điểm trần ánh n g u y ệ t cùng trần thanh hầu cũng là cầm thái độ hoài nghi bất quá nắm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ bọn hắn vẫn là đi theo trần trường khanh đi tới bách hoa sơn trang bọn hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút trần trường khanh trong miệng nói biện pháp đến cùng là cái gì khu cụ cái kia phu thân đại tỷ chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói ta đoạn trước thời gian làm quen mấy cái bằng hưu lần này biện pháp chính là bọn hắn nói ra t ă n cứ bọn hắn nói bọn hắn nhận biết một tôn thần thông quảng đại thần linh chỉ cần thành kính thờ phụng cái k i a tôn thần linh liền có thể trợ giúp đại t ỷ vượt qua nguy nan cho nên ta mới mang các ngươi tới bách hoa sơn trang trần trường khanh hít một hơi thật sâu cẩn thận từng ly từng tí nói hoang đường tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trần thanh hầu sắc mặt liền âm chầm xuống hơn nữa lớn tiếng khiển trách t r ă m ba m ư ơ h ồ n g thiên đại thế giới không tin thần linh c h ư ơ n t h r ă m ba m ư ơ h ồ n g thiên đại thế giới không tin thần linh ta thân không thể tin、trần、trương khanh chẳng lẽ ngươi quên đời trước thời đại hồng thiên đại thế giới chúng sinh gặp phải đến độc hại cùng giết hại sao cái k i a đoạ thiên ma thần kém một chút đem toàn bộ hồng thiên đại thế giới sinh linh đều lộ d i ệ t ngươi lại còn đối với mấy cái này cái gọi là thần linh ô m lấy chờ đợi cùng h u y ý tưởng chẳng lẽ ngươi muốn làm trên một thời đại đoạ thiên đại tiếp lại một lần nữa tại trên hồng thiên đại thế giới bên trên diễn sao trần thanh hầu nghiêm nghị trách cứ trên mặt hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi dạng như vậy tựa hồ trong miệng hắn đoạ thiên đại t ế p so với hoàng tuyển q u tộc kết hôn còn muốn càng thêm kinh khủng mà đối mặt trần thanh hầu tức giận chất vấn trần trường khanh cũng chỉ được cười khổ đáp lại p h ụ thân đây không phải chúng ta hạ nguyện tiên tộc đã tuyệt lộ sao cho nên ta mới ôm thái độ muốn thử một chút tuy nói hương hỏa thần linh tại trong hồng t i ê n đại thế giới bên trong danh tiếng chẳng ra sao cả nhưng cũng không phải tất cả thần linh cũng là t à thần a ta cảm thấy ở trong đó vẫn có rất thật tốt thần một cái thời đại trước đoạn thiên ma thần cũng chỉ là một ngoại lệ thôi nói không chừng chúng ta lần này vận khí tốt gặp phải một cái thật l à thần nữa nha trần trường khanh phản bắt nói nghe lời này một cái trần thanh hầu sắc mặt càng âm trầm một phần a thật lạ thần dưới gầm trời này nào có cái gì thật là thần những thứ này cái gọi là thần linh tất cả đều là gặp người liền sẽ mê hoặc nhân tâm cướp lấy nhân gian chúng sinh tín ngưỡng cùng hương hỏa ngoại trừ những thứ này bọn hắn còn có thể làm gì từ xưa đến nay ngươi gặp qua hồng thiên đại thế giới bên trong có người nào cổ lao tộc đàn là dựa vào hương hỏa thần c h i phát triển lớn mạnh hương hỏa thần c h i toàn bộ đều một cái đức hạnh căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm ta khuyên ngươi không nên đối với những cái kia tả thần ôm lấy bất kỳ một tia huyết tưởng còn có ngươi mấy người bằng hữu kia tốt nhất cách bọn họ xa một chút theo ta thấy bọn hắn cũng không phải là người tốt lành gì chuyện này đến đây thì thôi về sau không cho phép lại tiếp tục nhắc đến ta hạo nguyệt tiên tộc chưa bao giờ tin bất luận cái gì thần linh trước đó sẽ không bây giờ sẽ không tương lai càng sẽ không trần thanh hầu trở mặt lạnh gặp nói nói xong hắn hung hăng khiển trách trần trường khanh một phen mà phía sau cũng không trở về xoay người rời đi chỉ để lại trần trường khanh cùng với trần ánh nguyệt tỷ đệ hai người l ẻ loi đứng tại chỗ đại tỷ thật xin lỗi ta là thật tâm muốn giúp người ta từ đầu đến cuối cho rằng cũng không phải tất cả thần linh cũng là ta thần trên đời này vẫn có thật là thần dưới mắt hạ n g u y ệ t tiên tộc đã cùng đường mặt lộ ngay cả thiên duyên tiên tông đều dựa vào không bên trên vì cái gì không thử một chút thần linh trợ giúp đâu ta cảm thấy ta mấy người bằng hữu kia cũng không phải là người xấu hơn nữa bọn hắn cũng đều không phải hạ người tầm thường đại tỷ ngươi biết không ta mấy người bằng hữu kia mặc dù tu vi cũng không cao nhưng mà nhục thân lại mạnh mẽ khủng khiếp cho dù là nhân gian chuẩn tiên đế thập trọng công kích đều không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương trên đời này ngoại trừ thiên mệnh tiên quân có ai có thể làm được căn cứ bọn hắn nói tới bọn hắn lực lượng toàn bộ đều nguồn gốc từ một cái tên là thanh sơn chi thần thần linh hơn nữa cái kia thanh sơn chi thần thần thông quảng đại đến cực điểm đại thị ta cảm thấy không ngại thử một lần có lẽ liền sẽ nên đón chuyển cơ đâu trần trường khanh thần sắc kích động nói n g ạ n h kháng nhân gian chuẩn tiên đế thập trọng công kích mà lông tóc không thương nghe trần trường khanh miêu tả trần ánh nguyệt cái kia yên lặng nội tâm cũng nổi lên từng trận vận sóng nếu như tình huống là thật đây tuyệt đối là ở vào hồng thiên đại thế giới tột cùng nhất tồn tại những người kia sau l ư n g thần linh thậm chí có thể cùng thiên mệnh tiên quân đánh đồng hồng thiên đại thế giới từ xưa đến nay ngoại trừ một cái thời đại trước đoạn thiên ma thần lúc nào lại xuất hiện thần linh cường đại như thế cho dù là đoạn thiên ma thần phục sinh chỉ sợ cũng không cách nào làm đến cái kia cái gọi là thanh sơn chi thần đến cùng là thần thánh phương nào hay là hắn là một tôn bực ngoại thế giới vĩ đại thần linh trần ánh nguyệt tâm bên trong không ngừng suy tư thanh sơn chi thần lai lịch sau một hồi nàng một lần nữa nghiêng đ ầ u tới đem ánh mắt lợi hại rơi vào trên thân trần trực khanh ngươi đã tín ngưỡng cái kia thanh sơn chi thần cái này cái này a y mang ta đi xem một chút đi tất nhiên sự tình đã làm cái kia dù sao cũng phải để cho ta biết ngươi tiếp xúc cùng tín ngưỡng đến cùng làm một cái như thế nào thần linh nếu như có thể quay đầu vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không thể quay đầu đó cũng là mệnh của ngươi hy vọng lần này ngươi gặp phải không phải một cái tà thần trần ánh nguyệt thật sâu thở dài nói xong tại trần trường khanh dẫn dắt phía dưới nàng bước vào bách hoa sơn trang cùng lúc đó đối thoại của bọn họ cũng một chữ không xuất mà rơi vào lầm vô đạo trong t hai biết được hồng thiên đại thế giới đối với hương hỏa thần chi thế m ạ n h ư thế kháng cự cùng không tín nhiệm sau đó hắn cũng nhữ mày đô cựu hiện nay hồng thiên đại thế giới bên trong còn có hương hỏa thần c h i tồn tại sao cái này thế giới người tựa hồ vô cùng bài xích hương hỏa thần c h i đúng vậy đại thần bởi vì trong ở cái trước thời đại hồng thiên đại thế giới ra một vị đọa thiên ma thần kém chút hủy diệt toàn bộ thế giới thế là từ một cái thời đại trước kết thúc sau đó hồng thiên đại thế giới sinh linh liền không lại thờ phụng bất luận cái gì thần linh theo bọn hắn nghĩ trên đời này thần linh cũng là một đám hám lợi tà thần căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm cùng cung phục hiện nay hồng thiên đại thế giới bên trong cũng không có bất luận cái gì tộc đản lại tiếp tục cung phụng cùng tín ngưỡng hương hỏa thần chi t r â n trường khanh cũng là t u y ệ t lộ cho nên mới lựa chọn bí quá hóa liệu nếu thử tìm kiếm hương hỏa thần chi trợ r ú t đô k i ử u lũ cung kính đáp dưới mắt hồng thiên đại thế giới thế cục cùng tình huống cũng không có phát triển tín ngưỡng điều kiện ở đây đơn giản chính là một mảnh tín ngưỡng đất chết muốn ở chỗ này thành lập được kiên định thành tín t í ngưỡng n sẽ phi thường khó khăn đối với vấn đề này lâm vô đạo cũng là không có nghĩ tới bất quá hắn cũng không gấp đáp cho dù là không thể tại trong hồng thiên đại thế dựa y bên trong phát triển tín ngưỡng cũng có thể dùng để thu hoạch đủ loại tài nguyên hơn nữa cái này thế giới cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy vẫn là điệu thấp một chút tương đối ổ n thỏa mọi thứ còn phải từng bước một tới có cách coi như lâm vô đạo cùng đồ cửu l u làm luận hồng thiên đại thế giới thế cục cùng tình h u ố n lúc đột nhiên gian phòng cửa bị mở ra sau đó tại bọn hắn chăm chú trần trường khanh cùng trần ánh nguyệt hai người đi đến đô h i n h trần h i n h sau khi vào phòng đô cửu l u cùng trần trường khanh lẫn nhau lên tiếng c h à o trần trường khanh thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không nhận được trần thanh hậu ngôn ngữ ảnh hưởng đồng thời một bên trần ánh nguyện cũng mang theo dò xét tư thái lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt tự a thần trần minh vị này là đô k i ử u lũ biết do còn cố hỏi nhìn về phía trần ánh nguyệt a a để ta giới thiệu một chút vị này là đại t ỷ của ta trần ánh nguyệt nàng nghe nói ta gần nhất thờ phụng một vị thần thông quảng đại thần linh cho nên đặc biệt tới nhìn một chút thuận tiện chiêm ngưỡng một chút thanh sơn chi thần thần uy cùng cái thế phong thái ha ha trần trường khanh cười giải thích nói nghe vậy đô k i ử u lũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp nguyên lai là hạ nguyện tiên nữ thất kính thất kính đô m ẫ đã sớm nghe qua hạ nguyện tiên nữ cái thế vi danh hôm nay gặp mặt quả thật là trích tiên hàng thế lạ thường đến cực điểm a c h ỉ tiết tiên nữ tả khí q u â n thân giữa lông mày hàm sát theo ta thấy tới ít ngày nữa sẽ có đại nạn lâm đầu vừa vặn vừa rồi chúng ta đang tại thành k í n h tế tự chủ ta thanh sơn đại thần nếu như tiên nữ không ngại có lẽ chủ ta thanh sơn đại thần có thể vì ngươi tiêu thai giải nạn mặt khác chủ ta thanh sơn đại thần mắt giới cực cao hẳn đối với tiên nữ tư chất cùng tiềm lực cũng là khen không giết miệng thưởng thức không thôi nếu như tiên nữ có thể thờ phục nhà ta đại thần tương lai tất nhiên sẽ có vô lượng tiền đồ trở thành tiên đế đó cũng là trong lúc đưa tay sự tỉnh mà thôi đồ k i ử u l u không ngừng thổi phương đạo、Tốt. đã sớm nghe trưởng khanh nói qua thanh sơn đại thần hôm nay đã có cơ duyên đang muốn mở mang kiến thức một chút trần ánh nguyệt mang theo vẹn tươi cười nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái nghe nói như thế đồ k i ử u l u lúc này xoay người lại bắt đầu hướng về phía tượng thần thành kính cầu nguyện đồng thời lâm vô đạo cũng tại suy tư hắn nên lấy phương thức gì tới bắt bóp trần ánh nguyện chương một nghìn ba trăm ba mươi ba mang ngươi mở mang tầm mắt chương một nghìn ba trăm ba mươi ba mangươi mở mang tầm mắt trần ánh nguyệt tiên tư cái thế chính là chuẩn tiên đế hơn nữa kiến thức cùng tầm mắt của nàng đều cực cao muốn lừa gạt nàng cũng không rất dễ dàng m ẫ u chốt là hồng thiên đại thế giới đối với hương hỏa thần chi chống cự cảm xúc vô cùng mãnh liệt muốn để cho nàng tán thành cùng với tín ngưỡng ta đầu tiên phải phá vỡ nàng nhận thức để cho nàng sinh ra tính sợ tâm lý hơn nữa còn không thể để cho nàng cảm thấy ta là một tôn tạ thần nhìn tựa hồ có chút khó làm a lâm vô đạo sờ lên cảm âm thầm suy tư à có trong lúc hắn minh tư khổ từng lúc đột nhiên trong đầu x ẹ qua một đạo linh quang để cho hắn đã nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp tất nhiên tiểu hào không được vậy thì trực tiếp đi nhà xí để cho nàng đi chư thiên c h i thành bên trong mở mang tầm mắt bằng v à o ta thanh sơn đại thần trí tôn bị cách tất nhiên có thể nhẹ nhõm nắm nàng bất quá c h â n ánh nguyện trước mắt chỉ là chuẩn tiên đế tối đa chỉ có thể đi đến chư thiên c h i thành tầng thứ ba tất nhiên muốn để nàng mở mang tầm mắt như thế nào cũng muốn đi đệ tứ trọng thiên dạo chơi mới được trong lòng l â m vô đạo không ngừng tính toán nói đi hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập chư thiên c h i thành tiếp đó lấy tri tôn thân phận cùng tầng thứ ba cùng với đệ tứ trọng thiên xử lý chuyện chỗ lên tiếng trào thuận tiện từ tầng thứ ba mang về một khối tiến vào chư thiên chi thành đạo phủ làm xong đây hết thảy lâm vô đạo mới là lòng tin xếp đầy đem một tia thần tính cùng chân linh vung xuống đến hồng thiên đại thế giới bách hoa sơn trang giờ này khắp này đô cựu h u bọn người đang thành kính cầu nguyện một bên trần ánh nguyệt nhưng là thờ ơ lạnh nhạt ông ước chừng qua chừng một khắp đồng hồ tại đô cựu h u đám người thành kính cầu nguyện phía dưới lâm vô đạo mới chậm rãi hiển hóa ra thân ảnh bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo thần chi hư ảnh vung xuống đô cựu bọn người lúc này cùng kính dập đầu lại. Đứng lên đi. Đô kiểu đu, nghe ngươi tại hồng thiên đại thế giới bên trong thay bản t h ầ n tìm được một vị mười phần kiệt xuất con dân bản t h ầ n cố ý tới xem một chút nô hạ nguyện tiên tộc trần ánh nguyện sao tư chất cùng căn cốt đều không tệ lại t r ờ i sinh mệnh cách bất phạm ngược lại là miễn cưỡng có tư cách trở thành bản t h ầ n từ dân lâm vô đạo lấy một bộ cao thâm mạt chắc tư thái uy nghiêm nói hán thâm trầm sắc bén ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy trần ánh nguyện trong miệng chuyển ra h à i lòng ngữ t cùng lúc đó đối mặt lâm vô đạo cái kia dò xét ánh mắt trần ánh nguyện tâm bên trong cũng đột nhiên dâng lên một cô lâm nhiên hàn ý bây giờ nàng cảm giác trên người mình hết h ậ y đều bị lâm vô đạo thấy hết không có chút nào bí mật có thể nói tôn này cái gọi là thanh sơn chi thần nhìn chính xác không phải bình thường cũng không biết đến cùng là thần thánh phương nào trong nội tâm nàng tràn đầy mánh liệt cảnh giác cùng k i ê n kỵ cứ việc lâm vô đạo t r i ể n hiện ra vì thế hết sức cường đại để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có hèn mọn cùng nhỏ bé nhưng mà trần ánh nguyệt cũng không có thần p ụ ngược lại trong lòng dâng lên mánh liệt đề phòng nàng đã hạ quyết tâm vô luận lâm vô đạo nói cái gì nàng cũng sẽ không tin nhưng mà lâm vô đạo căn bản là không cùng nàng lãng phí môi lưới tâm tư cho dù hắn nói thiên hoa loại truy cũng không sánh được trần ánh nguyện chính mình tận mắt nhìn thấy tới chân thực cho nên hắn chuẩn bị để cho trần ánh nguyện đi chư thiên chi thành mở mang tầm mắt trần ánh nguyện bản thân biết hồng thiên đại thế giới đối với thần linh có phi thường cường liệt tác nghiệm bất quá bản thân muốn nói với ngươi chính là cũng không phải là tất cả thần linh cũng là tạt hận kiến thức cùng tầm mắt của ngươi thật sự là quá thấp hồng thiên đại thế giới giống như là một cái giếng mà ngươi chính là đ á y giếng bên trong sâu kiến ít ngồi đại giếng ngươi đủ khả năng nhìn thấy thế giới cũng chỉ có miệm giếng lớn như vậy chỉ có ngươi chân chính thoát ly miệm giếng gò bó mới hiểu ngoại giới thiết niệm là cỡ nào rộng lớn cùng h ù n g vĩ bản thân cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu ngươi tín ngưỡng hoặc công p h ụ n càng sẽ không cùng ngươi giải thích quá nhiều cái gì đã ngươi gặp được bản thân bản thân liền cho ngươi một cơ hội quan sát bên ngoài thế giới h o à n h đang khi nói chuyện lâm vô đ ạ o không để ý đến trần ánh nguyệt ngạc nhiên cùng kinh ngạc rúi bàn tay trực tiếp đem nàng chân linh từ trong thân thể rút ra mặc dù nàng là chuẩn tiên đế nhưng là bởi vì trần trường khanh tín ngưỡng bách hoa sơn trang sớm đã trở thành hắn thần bực chỉ cần đi vào thần bực phạm vi cho dù là chuẩn tiên đế cũng muốn túi đầu bởi vậy hắn căn bản vốn không phí chút sức lực liền đem trần ánh n g u y ệ t trấn áp phong cấm nàng hết t h ể sức mạnh cái này người hết t h ể đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy chính mình tiên linh bị rút ra cơ thể vô luận là trần ánh n g u y ệ t vẫn là bên cạnh trần trường khanh toàn bộ đều lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi đại thần tha mạng đại tỷ của ta nàng cũng không phải là cố ý còn xin đại thần tha thứ nàng tội bất kính trần trường khanh nguyện vĩnh viễn phụ dưỡng đại thần đông đông, đông. trần trường k h a gấp gáp nội vàng hoảng mà lễ bái đạo bây giờ hắn thật sự sợ nhưng mà đối mặt hắn lễ bái lâm vô đạo cũng không có bất luận cái gì để ý tới trực tiếp đem trần ánh nguyệt tiên linh tóm vào trong tay tiếp đó biến mất ở tại chỗ đại tỷ cậu đại thần v ư n g tha đại tỷ của ta a mắt thấy trần ánh n g u y ệ t bị bắt đi trần trường khanh cả người sủi lơ trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận việt vọng trần minh ngươi không cần phải lo lắng ngươi đại tỷ trần ánh n g u y ệ t không có việc gì đại thần chỉ là mang nàng kiến thức càng rộng lớn hơn tiên địa t h ô i đây chính là vô số người cầu đều cầu không tới vô thượng tạo hóa t h n g chi đại thần thần thông cùng vĩ lực ngươi cũng nh được nếu như đại thần thật muốn giết ngươi đại tỷ mà nói nàng còn có thể sống đến bây giờ sao nhìn xem trần trường khanh cái kia tuyệt vọng thần sắt đồ i ử u lũ lúc này tiến lên an u ổ i nghe nói như thế trần trường khanh mới từ vô tận c h ấ n kinh cùng trong tuyệt vọng tỉnh táo lại đô m i n h ngươi nói là sự thật sao đại tỷ của ta nàng nàng thật sự không biết có việc ân ta bảo đảm ngươi đại tỷ nàng không chỉ có không có việc gì ngược lại sẽ nhận được thiên đại tạo hóa không cần bao lâu nàng liền sẽ trở lại kiên nhận trở lấy liền tốt đồ i ử u đu vô bả vai của hắn một cái tại hắn nhiều lần an u ổ i và giải thích phía dưới trần trường khanh trong lòng bồi dối mới chậm rãi biến mất nhưng mà trên mặt vẻ sầu lo cũng không giảm bớt thấy thế đô k i ể u h ữ không nói thêm gì hắn biết hiện tại nói cái gì đều không dùng đợi đến trần ánh nguyệt sau khi trở về hết thệ đều sẽ chân tướng rõ ràng một bên khác lâm vô đạo cũng mang theo trần ánh nguyệt tiên linh tiến bảo t r ư thiên chi thành có trí tôn đạo phù nơi tay t r ư thiên chi thành những cái được gọi là quy tắc đối với hắn mà nói thùng rông kêu to cho dù trần ánh nguyệt không có t r ư thiên chi thành đạo phủ lâm vô đạo cũng có thể đem nàng mang vào hơn nữa mang theo nàng tiên linh tại tầng tứ h ba bên trong đi dạo một vòng sau càng là đi thẳng tới đệ tứ trọng thiên thần thoại liên minh lý đạo nhiên b á i kiến đại thần mông la b á i kiến đại thần linh quốc ự c b á i kiến đại thần trương hổ thần b á i kiến đại thần bởi vì đã sớm sớm đánh tốt gọi khi lâm vô đạo lấy thanh sơn chi thần t h â n phận sau khi xuất hiện biết được tin tức mấy vị thần thoại tiên đế lập tức cung tính luân bái một đoạn thời gian không thấy bọn hắn cũng đã phá vỡ tiên đế công c ù n xiến xích tu thành cổ tiên đế đều đứng lên đi lâm vô đạo nhàn nhà từ một tiếng ngồi xuống trên thủ vị sau đó hắn huy động ống tay áo trần ánh n g u y ệ t tiên linh trong nháy mắt từ trước mặt hư không hiện ra đây là nhìn xem chung quanh cái k i a cổ lão rộng rãi kiến trúc cùng với khí độ to lớn đến cực điểm lý đạo nhiên b ọ n người trần ánh n g u y ệ t tiên linh lập tức không bị khống chế rút r ơ dậy nàng chỉ là liếc mắt nhìn lý đạo nhiên b ọ n người tiên linh liền có loại muốn băng diệt dấu hiệu bọn hắn là tiên đế sao trần ánh n g u y ệ t đầy chứa kinh hại hướng về phía lâm vô đạo hỏi a tiên đế nghe được xưng hô thế này lý đạo nhiên mọi người lộ ra nụ cười cổ quái â bọn hắn trước kia là tiên đế nhưng là bây giờ không phải bởi vì bọn hắn đã đột phá tiên đế gông đối với nàng phản ứng lâm vô đạo hết sức hài lòng lý đạo nhiên đây là bản thân tại hạ giới một cái con nông dân bởi vì hiếu kỳ phía ngoài thiên điệu rộng lớn cho nên bản thân mang nàng tới chư thiên tri thành tăng một chút kiến thức bản thân còn có những chuyện khác kế tiếp mấy người các ngươi mang nàng đi đệ tử trọng thiên dạo chơi cho nàng giới thiệu một chút chư thiên tri thành cùng với phía ngoài rộng lớn thế giới là đại thần Lý đạo nhiên bọn người khi ô n n g g ư ờ đáp đi. ứng. Nói đi, lâm vô đạo đem một tia thần tính cùng chân linh bốc xuống đến thâm viên đệ tam tầng lúc chỉ thấy thần đàn phía dưới tô vô cấu đang thành kính cầu nguyện nhìn năng cái kiêng ngưng trọng bộ dáng hiển nhiên là xảy ra điều gì không cách nào giải quyết sự tình tô vô cấu ngươi b ộ i vã tìm kiếm bản thần cần làm chuyện gì a ông kèm theo uy nghiêm thanh â m to lớn tội ác chi thần hư ảnh tại tượng thần bầu trời hiển hóa ra ngoài b à i kiến đại thần khởi bẩm đại thần vô cực ma chủ phái sứ giả tới nói là có mười phần chuyện trọng đại để cho đại thần ngài nhất thiết phải đi một chuyện cựu ma sơn tô vô cấu cung t í n h bẩm báo nói ân vô cực ma chủ nghe nói như thế lâm vô lạ hơi nhữu nhấc nhấc lông mi dưới mắt tại tô vô cấu dẫn dắt phía dưới tội ác thần quốc đại quân đã c ô n g chiếm nửa cái vô cực ma giới tội ác thần quốc cùng bị kia vô cực ma chủ ở giữa có thể nói kết thâm cựu đại hận quan hệ lẫn nhau đã sớm thủy hóa bất、ừ. dung vô cực ma chủ lúc này điều động sứ giả đi tới tội ác thần sơn đến cùng muốn làm cái gì biết vô cực ma chủ cần làm chuyện gì sao không rõ ràng căn cứ vào chúng ta thu thập được tin tức hiện nay toàn bộ vô cực ma giới thậm chí xung quanh cái khác ma giới toàn bộ đều tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tựa hồ thâm viên đệ tam tầm sẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh hơn nữa căn cứ vào thuộc hạng lợi lần này có lẽ cùng chúa tể có liên quan tô vô cấu ngưng thanh áp ma giới tại chuẩn bị chiến đấu chúa tể nghe nói như thế lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại bây giờ trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cho rằng có thâm viên đệ tam tầng chúa tể muốn đối t ự mình độc thủ chẳng lẽ nói tội ác thần quốc quá mức rêu dao thâm viên chúa tể không nhìn nổi có truyền kỳ chúa tể muốn vì vô cực ma chủ c h ố dựa sao nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo hơi hơi dâng lên một kia lâm yên dưới mắt hắn căn cơ chưa ổn còn chưa thích hợp trực tiếp cùng chúa tể cường giả như vậy tiến hành trực tiếp đối kháng đương nhiên nếu quả thật chính là có chúa tể muốn đối t ự mình động thủ mà nói hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết vô cực ma chủ phái tới sứ giả người đâu tại tội ác thần quốc ân đi đem hắn mang đến bản thân muốn đích thân gặp một lần hắn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra là nhận được mệnh lệnh sau tô vô cấu tự mình khống chế thần chu bằng nhanh nhất tốc độ đi đến tội ác thần quốc tại nàng sau khi rời đi suy tư không kết quả lâm vô đạo đưa tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái lệ kèm theo một đạo chấn thiên động địa tên mình chỉ thấy một đầu thần vấn đến cực điểm màu đen khổng tước trong nháy mắt từ trong thứ nguyên không gian bay ra khi nhìn thấy lâm vô đạo ánh mắt đầu tiên lúc nó lập tức mở ra huyết b u ồ n đại khẩu muốn đem toàn bộ tội ác thần miếu đều trực tiếp nuốt vào trong bụng lớn mật mắt thấy thôn thiên khổng tức nuốt lâu như vậy vẫn như c ũ minh ngoan bất linh h u n g tính không thay đổi lâm vô đạo đại thủ đột nhiên đ è xuống trực tiếp hóa thành một tòa cái thế thần sơn đưa nó c ư ơ n g ép c h ấ n áp tại thần quyền cùng thần vi a trì vô luận nó dễ ruột như thế nào cùng phản kháng cũng không có ý nghĩa chỉ có thể hướng về phía lâm vô đạo điên cuồng gào ghét ánh mắt h ô n g áp n g h i ê suốt, liền n g ư ơ i điểm ấy không quan trọng thực lực lại còn muốn nuốt bản thân đơn giản không biết tự lượng sức mình nệ tình ngươi trời sinh bất phàm lại là thâm viên bên trong cấm kỵ vật chủng bản thân không đành lòng giết ngươi bây giờ bản thân cho ngươi hai con đường hoặc là thần phục bản thân làm bản thân dưới quyền thần hộ p h á p thú hoặc là vĩnh thê chấn áp tại phía dưới thần sơn cái này mãi đến thâm viên hủy d i ệ t bây giờ bản thân cho ngươi mười hơi thời gian suy tính mười hơi đi qua nếu như ngươi không làm ra lựa chọn như vậy bản thân liền giúp ngươi lựa chọn đến lúc đó diện ngươi chân linh chiếm n ụ c thể của ngươi vinh thế không được siêu sinh lâm vô đạo thanh âm lạnh như bằng tại trong nó chân linh văng lên đối mặt hắn uy hiếp thôn tiên khổng tức đầu tiên là đ i ê n c u ồ n gào g t h é t một phen nhưng sau đó liền dần dần cúi đầu xuống chương một n r ă m ba m ư ơ khổng tước đại hộ pháp ma hoàng hai chương một n r ă m ba m ư ơ khổng tước đại hộ pháp ma hoàng hai phụ phục ở lâm vô đạo dưới chân dạng như vậy phản phất là nhận mệnh đồng dạo a tính ngươi thức thời mắt thấy thôn tiên khổng tức hiện ra thần phục ý tứ lâm vô đạo cũng không có khó xử nó hiu một đạo thần quang từ đầu ngón tay nợ rộ hóa thành một đạo tội ác c ấ n ký ấn khắc ở nó chân linh phía trên cùng lúc đó lâm vô đạo còn lấy linh hồn thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền vì nó cường hóa chân linh mở ra càng nhiều linh trí thậm chí hoa ba trăm đ o à khí vận kim liên đưa nó m ệ n h cách tăng lên tới thâm viên đại l ã n h chúa cấp độ âm âm ư ợ nhờ n thống ngự thần quyền cùng táng thiên đồng quan lâm vô đạo đem thần b ự c phạm vì bên trong thâm viên ma lực rút lấy tới quan trú đến trong cơ thể của thôn thiên khổng tước chỉ là trong chốc lát liên đem thực lực của nó tăng lên tới thâm viên đại lanh chúa cấp độ không chỉ như vậy kế để thăng linh trí cùng mệnh cách sau đó lâm vô đạo còn đem tán g thiên đồng quan bên trên một bức khổng tức đồ án ấn khắc ở nó chân l i n h phía trên để nó có thể thời khắc cảm thụ thần đ ồ huyền bí thông qua thần đ ồ hấp thu thâm v i ê n ma lực nhanh chóng tu hành đa t ạ đại đại thần a ta ta có thể nói chuyện đức quán g thanh â m cô gái tại trong thần miếu vang lên thấy thế lâm vô đạo cơ cơ ống tay áo đem đặt ở thôn tiên khổng tức trên người thần sơn triệt hồi khôi phục tự do của nó c h i thân thôn tiên khổng tước từ ngày này trở đi ngươi chính là tội ác thần miếu khổng tức đại hộ pháp chức trách của ngươi chính là phụ trách thủ hộ thần miếu thủ hộ tội ác thần quốc người đại đại liệt liệt xuất từ thâm uyên chính là cấm kỵ ma vật nhưng mà ngươi trời sinh tính hung tàn bạo ngược yêu thích sắt lục cùng hủy diệt một khi xuất thế nhất định không cách nào vô thiên nô từ nay về sau ngươi liền kêu là ma hoàng a ngụ ý vì thâm uyên bên trong ma đạo hoàng giả ma uy giống như thái dương rêu ra toàn bộ thâm viên lâm vô đạo nghĩ nghĩ nói ma hoàng nghe được cái tên này cùng với lâm vô đạo r ằ n g giải thôn thiên khổng tức đầu tiên là nghỉ non vài tiếng lập tức thỏa mãn gật đầu một cái tốt lắm tốt lắm t h ứ n à y về sau ta gọi ma hoàng một ngày nào đó ta muốn trở thành trong cái này thâm viên này lớn nhất ma đầu đem những cái kia nhìn không vừa mắt thâm viên sâu kiến toàn bộ đều nuốt thôn thiên khổng tức cặn cặn cười quái gì nói nói đi nàng đ ỗ n g nhiên bọn ra khỏi tội ác thần miếu tại ngoại giới hưng phấn mà đi dạo một vòng sau mới là một lần nữa rơi vào lâm vô đạo tựa trên bờ vai hữu cũng liền tại lúc này một đạo thần quang phá vỡ h ư không tô vô cấu dẫn một cái thanh niên áo trắng x à i bước đi đi bảo đại thần vô cực ma chủ sứ giả đã mời tới vân đ ế bãi kiến tội ác chi thần nam t ử áo trắng hướng về phía lâm vô đạo cung tính hành lễ nói khi ánh mắt của hắn đảo qua tượng thần phía trên thôn tiên h khổng tức lúc đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng đậm đà kinh ngạc cùng c h ầ n kinh đây là thôn tiên h khổng tước hơn nữa vẫn là một cái thâm viên đại lanh chúa cấp độ thôn tiên khổng tước thâm viên đệ tam tầng lúc nào xuất hiện loại này cấm kỵ vật chúng trong lòng vân ế cực độ không thể tưởng tượng nổi lúc này hắn giống như là gặp được cái gì có tính đột phá sự vật hèn mọn sâu k i ế n ngươi nhìn cái gì vậy có phải hay không là đối với ta khó chịu ngươi nếu là còn dám nhìn ta cẩn thận ma hoàng đại nhân một không cao hứng liền đem ngươi nuốt coi như vân đế đánh giá thôn thiên khổng tức lúc đột nhiên một đạo hung thần áp sát âm thanh tại trong thần miễu vang lên đang khi nói chuyện thôn thiên khổng tức còn hướng về phía vân đế n h a răng đứng lên ánh mắt cũng dần dần trở nên hung hăng t nó thế mà lại còn nói chuyện nghe được bất thình lính uy hiếp không chỉ có là vân đế liền một bên tô vô cấu cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với thôn tiên h khổng tức lai lịch nàng là biết đến chỉ có điều nàng không nghĩ tới thôn tiên h khổng tức bị lâm vô đạo thu phục sau đó biến hóa thế mà to lớn như thế hèn m ọ n sâu tiến ngươi thế mà còn dám chừng ma hoàng đại nhân nhìn đã như vậy ma hoàng đại nhân cũng chỉ phải đem ngươi nuốt vừa vặn b u ồ n đại nhân cũng đói bụng nói xong thôn tiên h khổng tức hung tính lộ ra lập tức liền muốn há miệng đem vân đến nuốt chỉ có điều coi như nó động thủ đúc cũng là bị lâm vô đạo một cái tắt cắt đứt về sau tại trước mặt bản thần không được cắn rỡ dạy dỗ song thôn thiên khổng tước lâm vô đạo cái này đem ánh mắt rơi vào trên thân vân đế nghe nói vô cực ma chủ có chuyện trọng đại muốn tỉnh h bản thần đi cựu ma sơn thương lượng đúng vậy đại thần đây là ma kiêu chúa tể pháp chỉ chương 1335, sắp đến thâm viên chiến tranh vô cực ma chủ chương 1335, sắp đến thâm viên chiến tranh vô cực ma chủ ma kiêu chúa tể nghe được cái tên này lâm vô đạo trong nháy mắt nghĩ tới phía trước thâm viên đệ tam tầng sâm l ấ n tiên tiêu đại thế giới sự tỉnh một lần kia vô tiên lãnh chúa bọn người sau lưng đầy tay chính là ma kiêu chúa tể căn cứ lâm vô đạo biết cái này bị ma tiêu chúa tể chính là thâm viên đệ tam tầng bên trong một trong tam đại truyền kỳ chúa tể tương đương với nhân gian tiên vương cực hạn không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào giả vô cực ma giới cùng với chung quanh đông đảo ma giới toàn bộ đều tại chính quân chuẩn bị chiến đấu chẳng lẽ là muốn b u ộ c phát thâm viên chiến tranh rồi lần này cái tiêu bị ma tiêu chúa tể là dự định để cho ta tội ác thần quốc cũng tham dự vào trận này thâm viên trong chiến tranh căn cứ vào tô vô cấu cung cấp một chút tin tức lâm vô đạo t ự hồ đón được lần này ma tiêu chúa tể truyền đạt pháp chỉ mục đích nếu là như vậy hắn liền muốn sớm làm chuẩn bị nghĩ tới đây hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía phía dưới vân ế không biết ma tiêu chúa tể b à n bố pháp trị là muốn ta tội ác thần quốc làm những gì trâm m ặ t mấy phần lâm vô đạo lên tiếng hỏi đối với cái này vân ế lắc đầu cái này sao tiểu nhân liền không rõ ràng tiểu nhân chỉ là phụng giới chủ mệnh lệnh đến đây truyền lại ma tiêu chúa tể pháp trị mà thôi nếu như đại thần không có sự tình khác mà nói liền thỉnh mau chóng lên đường tôi h vô cực ma giới những thứ khác thần thoại đại l ã n h chúa cùng với chúa tể giới quyền cái khác ma giới chi chủ toàn bộ đều tụ tập đến cựu ma sơn nếu là tới trễ chúa tể một khi trách tội xuống sợ là không đảm đương nổi vấn đề hít một hơi thật sâu ngương giọng nói thâm viên bên trong chúa tể lớn nhất dưới mắt toàn bộ thâm viên đệ tam tầng mặc dù không có thần thoại chúa tể nhưng lại có ba cái truyền kỳ chúa tể mỗi một cái cũng có cao thượng thân phận và địa vị cùng với cái thế thực lực là thâm viên đệ tam tầng cao nhất chấp trừng giả chúa tể pháp chỉ hạ xuống bất luận cái gì thâm viên sinh linh đều phải tuân theo bằng không mà nói sẽ nên đón chúa tể d i ệ t sát nhất là ma tiêu chúa tể là tam đại truyền kỳ chúa tể bên trong nổi danh hung tàn bạo ngược hơn nữa luôn luôn hỷ nộ vô thường nếu là vì vậy mà chậm trễ chính sự dẫn tới ma tiêu chúa tể giận dữ toàn bộ vô cực ma giới chỉ sợ đều phải gặp nạn bởi vậy vân ế lúc này mới không ngừng thúc giục lâm vô đạo mau tới lộ ân tất nhiên chúa tể triệu kiến bản thân tự nhiên không dám l ị c h lại thỉnh sứ giả dẫn đường chúng ta này liền đi tới cựu ma sơn mặc dù không biết ma tiêu cụ thể ý đồ nhưng mà đối phương như là đã phái người tới lâm vô đạo cũng không tốt công khai vạch mặt cho nên hắn quyết định đi cái kêu cựu ma sơn xem hơn nữa lần này đi tất cả đều là thần thoại đại lanh chúa hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút mới được ông kèm theo âm thanh rơi xuống lâm vô đạo ngưng tụ ra một đạo đại ma thần thần chi hóa thân từ trong tượng thần đi ra tô vô cấu bản thần đi cựu ma sơn thương lượng chuyện quan trọng ngươi lưu lại thần miếu chủ trì đại c u ộ c ma hoàng bản thần sau khi rời đi không cho phép ngươi tại trong thần vực gây sòng gió lại càng không chuẩn bị ý nuốt chừng tội ác thần quốc c o n dân tô vô cấu ngươi muốn nhìn do nó đừng để nó làm loạn nếu là nó không phục quản giáo liền đem nó đánh vào trong thứ nguyên không g dơ bên trong hoặc chấn áp tại thần sơn phía dưới lâm vô đạo trầm giọng p â n phó nói nói xong hắn đem tuyệt đối thần quyền cùng không gian thần quyền ban cho tô vô cấu tiếp lấy liền cùng v â n đ ế rời đi tội ác thần sơn ha ha đại thần cuối cùng đã đi cái này thần quốc là ma hoàng đại nhân thiên hạ ừ ma hoàng đại nhân đã nói bụng đại thần vậy mà không để ta nuốt chừng những cái kia thâm viên sâu kiến thực sự là quá g ê tởm không được ta được ra ngoài tìm đồ ăn mắt thấy lâm vô đạo đã rời đi nguyên bản trung thực trở tại trên tượng thần thôn thiên khổng tước lập tức lộ ra nguyên hình đang khi nói chuyện nó chính là chuẩn bị bay ra tội ác thần miếu đi ngoại giới tìm kiếm thức ăn nhưng mà coi như nó vừa mới bay đến thần miếu cựa chính lúc cũng là bị một cái đại thủ cưỡng ép bắt được nữ nhân chết tiệt ngươi làm cái gì ngươi dám ngăn cản ma hoàng đại nhân cẩn thận ta liền ngươi cùng một c h ố n mất thôn thiên khổng tức hung thần ác sát uy hiếp nói đ ấ y mắt toé ra mãnh liệt h u n g quang luôn luôn không cách nào vô thiên nó dù là tô vô cấu xem như thần miếu đại tế tự nó sẽ không để ở trong mắt chỉ có điều đối mặt uy hiếp của nó tô vô cấu đồng dạng cũng không có để ý đại thần nói qua không cho phép ngươi ra ngoài thai họa thâm viên sinh linh những sinh linh kia tương lai cũng là đại thần con dân ngươi không thể đem bọn hắn coi như đồ ăn tô vô cấu từ t ố nói bây giờ nàng đã thông qua không gian thần quyền diễn hóa ra một phương không gian độc lập đem thôn thiên khổng tức hóa ở bên trong đáng giận nữ nhân c h ế t kiệt chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng sao ma hoàng đại nhân đã đói bụng ngươi làm u ố n muốn đem ta đói chết sao thả ta ra ngoài ta bảo đảm không đi thai họa những cái kia thâm viên sinh linh ta chỉ là đi ra xem một chút mắt thấy tô vô cấu bất vi sở động ma hoàng bắt đầu kỳ cầu không được ta một khi phóng ngươi ra ngoài thần quốc những mầm mống kia dân nhất định phải gặp nạn nếu như ngươi thực sự muốn thức ăn mà nói bản tọa có thể cho ngươi tiếng nói rơi xuống nàng lúc này thôi động táng thiên đồng quan thân đồ hấp thu từng cỗ tinh thuần đến cực điểm thâm viên ma lực tràn hướng thôn tiên khổng tước thâm viên vật chủng bản chất kỳ t h ự c cũng là thâm viên bản nguyên lực lượng diện hóa m à t hành bởi vì tự thân cấp độ nguyên nhân trong cơ thể của thâm viên sinh linh nhận chứa ma lực phẩm chất căn bản là không có cách cùng táng thiên đồng quan tinh luyện đi qua so sánh bởi vậy tại tô vô cấu xem ra ma hoàng hấp thu thần độ thâm viên ma lực càng thêm có trợ giúp nó tu hành trừ cái đó ra trong lòng tô vô cấu cũng hết sức rõ ràng thôn tiên khổng tước loại này cấm kỵ vật chủng căn bản là ăn không no nó nuốt trừng thâm viên sinh linh một mặt là đem bọn hắn coi như đồ ăn một phương diện khác cũng là vì thỏa mãn nó s á t lục khoái cảm cứ như vậy nàng liền càng thêm không thể để cho thôn tiên khổng tức đi ra nữ nhân chết tiệt xú nữ nhân ai muốn ngươi thâm viên ma lực ma hoàng đại nhân chẳng lẽ thiếu một điểm kia ma lực sao mau thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ngươi chờ ta chờ ta tấn thăng trở thành truyền kỳ đại lanh chúa nhất định muốn mất ngươi tô vô cấu ta với ngươi không đội trời chung tội ác thần miếu bên trong thôn tiên khổng tức điên cùng giống giận đối với cái này tô vô cấu cũng không để ý tới nó trực tiếp đem thần miếu không gian phong bế ngược lại đi đi ra bên ngoài quảng trường tĩnh tâm tu luyện một bên khác tại vấn đề dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo cũng rốt cuộc đã tới vô cực ma giới chỗ cao nhất cựu ma sơn cựu ma sơn vô cực ma chủ đạo trường khi lâm vô đạo tiến vào cựu ma sơn sau chỉ thấy tại một cái rộng rãi quảng trường sớm đã tụ tập đông đảo thần thoại đại lanh chúa tại mỗi một cái sau l ư n g thần thoại đại lanh chúa còn có hai ba cái truyền kỳ đại lanh chúa lâm vô đạo lấy đại ma thần thân phận đi tới cựu ma sơn lại là tại chỗ phần độc nhất tồn tại hết thảy tám mươi tám vị thần thoại đại lanh chúa trong đó chỉ là ma giới giới chủ liền có chín vị hơn nữa đây vẫn chỉ là ma tiêu chúa tể dưới quyền một phần nhỏ thế lực xem ra cái này thâm viên đệ tam tầng thế lực tương đương ghê gớm á lâm vô đạo thẩm kinh h ả i thần thoại đại l ã n h chúa tương đương với nhân gian đại vũ trụ phong hào cực trí tiên vương cứ việc đã sớm biết thâm viên hết sức cường đại nhưng để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là thâm viên thế mà đã cường đại đến tình trạng này vượt xa khỏi hắn mong muốn chỉ là ma tiêu chúa tể triển hiện ra một phần nhỏ thế lực so với nhân gian bất kỳ một cái nào đại thế giới trung đẳng đều cường đại hơn dù sao ngoại trừ thần hoang thế giới lâm vô đạo còn chưa thấy qua trong có người nào đại thế giới trung đẳng bên trong nắm giữ nhiều như vậy đại vũ trụ tiên vương khởi bẩm ma chủ tội ác chi thần đến đang lúc lâm vô đạo tò mò đánh giá bốn phía lúc đột nhiên bên hai chuyển đến vân ế âm thanh tập trung nhìn vào chỉ thấy chẳng biết lúc nào trước mắt xuất hiện một cái đầu mọc ra hai sừng tóc đỏ huế y t mâu nam tử hôn trên thân phía dưới tản ra sát khí ngất trời hắn thực lực vượt rất xa tầm thường thần thoại đại lanh chúa vô cực ma chủ nhìn xem trước mặt sát khí này ngất trời vĩ n ạ n nam tử lâm vô đạo lập tức bất động thanh sắc quan sát hắn phát hiện vị này vô cực ma chủ cũng hết sức không đơn giản bây giờ hắn đã chạy tới đại l ĩ n h chủ cực h ạ n lại hướng lên mà nói chính là thâm viên chúa tể chỉ có điều hắn cũng không có trở thành chúa tể mệnh Trước t 1336, xem ra năng lực cùng thần thông của ngươi chính xác không phải tầm thường hôm nay gặp mặt ngược lại là không để cho bản tọa thất vọng lâm vô đạo đang quan sát vô cực ma chủ đối phương cũng tương tự đang lẳng lặng mà xem kỹ lấy hắn trong ngôn ngữ thậm chí còn tràn đầy tán thưởng ý vị một màn này làm cho lâm vô đạo có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn tại trong tưởng tượng của hắn chính mình cướp đoạt vô cực ma giới một nửa cương n ự c đã xúc phạm đến vô cực ma chủ hạch tâm nhất lợi ích vô cực ma chủ chắc chắn đối với chính mình tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận muốn giết chết cho thương k á i nhưng mà hắn trong tưởng tượng một màn cũng không có xuất hiện ngược lại là vô cực ma chủ đối với hắn tán thưởng có thừa cái này khiến lâm vô đạo trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được vô cực ma chủ chân thực ý đồ ha ha ngươi có phải hay không cảm thấy b ả n tọa hẳn là đối với ngươi kêu đánh kêu g i ế t lẫn nhau thủ không đội trời chung nếu như ngươi dạng này mớn tầm mắt cũng quá thấp chỉ là một cái vô cực ma giới mà thôi há có thể cùng ngoại giới thiên địa rộng lớn đánh đồng ngươi biết cái này thâm viên đệ tam tầng lớn bao nhiêu sao chỉ là ma tiêu chúa tể giới trướng liền có trên trăm tọa dạng này ma giới hơn nữa thâm viên đệ tam tầng mỗi thời mỗi khắc đều đang khuất trường mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biển lớn nếu như ngươi chỉ là nhìn chằm chằm chỉ là một cái vô cực ma giới như vậy đời này cũng khó khăn có tiền đồ chỉ có thể cố thủ tại cái này một góc nhỏ cho nên ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một chút ngoại giới thiên địa rộng lớn mới là cường giả chân chính sân khấu b ấ t quá là chỉ là một cái vô cực ma giới mà thôi chỉ cần ngươi có bản sự kia ngươi cứ việc đi đánh xuống đến lúc đó ngươi chính là vô cực ma giới đ ờ i tiếp theo giới chủ vô cực ma c h ủ hai tay ô m g ngực nói anh nghe hắn cao đẳng pháp l u ậ n lâm vô đạo ngược lại cảm giác chính mình có chút nhỏ người chi tâm vất quá hắn cũng sẽ không tin tưởng vô cực ma chủ lời nói của một bên mặt ngoài hắn nói hết sức xinh đẹp nhưng mà không chừng sau lưng sẽ làm ra cái gì ám chiêu tới hơn nữa lâm vô đạo cũng không tin chính mình cướp đoạt hắn một nửa vô cực ma giới hắn lại như vậy thờ ơ tất nhiên giới chủ đều nói như vậy vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí đợi đến sau khi trở về bản thân liền lập tức điều động thần quốc đại quân tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nhất cử cầm x u ố n g vô cực ma giới dù sao đây là giới chủ ngài đưa tặng hậu lễ bản thân không thể không nhận lấy đà t ạ ma chủ lâm vô đạo lấy vô cùng cảm kích tư thái chắp tay nói nghe vậy v ô cực ma chủ máu đỏ con mắt khẽ hít một cái nụ cười trên mặt càng nồng nặc một phần ân đây mới là ma thần nên có đại khí phách v ô cực ma giới là ở chỗ này có bản lĩnh mà nói cứ việc phái binh đi lấy à bản tọa không một câu cán hận hảo lâm vô đạo cười h í p mắt gật đầu một cái mặc kệ vô cực ma chủ đến cùng có âm mưu quỷ cái gì lấy hắn bây giờ tài phú đều không cần lo lắng và anh cũng liền tại bọn hắn cười nói lúc đột nhiên n ê n mông thiên k h u n g phía trên chuyển đến một hồi thật lớn ma uy chấn động toàn bộ v u cực ma giới chúa tể phủ xuống cảm nhận được cố này đột nhiên xuất hiện kinh thiên ma h uy trên i ể u ma sơn tụ tập đám người thần s á c chợt biến đổi từng cái trong nháy mắt yên tĩnh trở lại lấy vô cùng cung kính vô cùng kính uy tư thái nhìn phía hư không x o ẹ t chỉ thấy một đạo lăng lệ ma quang cuốn lấy cường đại đến cực điểm ma h uy trực tiếp xé rách vô cực ma giới trên hư không hiển hóa ra một đạo vĩ đại thần bí hư ảnh chỉ là liếc mắt nhìn tại chỗ thần thoại đại lanh chỗ nhóm liền nhịn không được run lẩy bẩy đứng lên chân linh càng là run dậy không ngừng bãi kiến chỗ tể bãi kiến chỗ tể bãi kiến chỗ tể khi trên hư không đạo thân ảnh kia xuất hiện nh một đám thần thoại đại l ã n h c h ố a nhóm nhao nhao lớn mái trang diện bầu không khí lộ ra vô cùng trang nghiêm vô cùng ngứng trọng chương một nghìn ba trăm ba mươi sáu thâm viên chúa tể tiến đánh nhân gian hai chương một nghìn ba trăm ba mươi sáu thâm viên chúa tể tiến đánh nhân gian hai đều đứng lên đi lần này triệu tập các ngươi đ ế n đây chỉ có một việc đó chính là tiến đánh nhân gian thế giới dưới mắt mặc dù thâm viên đệ tam tầm cương vực đã đầy đủ rộng lớn nhưng mà đối với ta thâm viên bên trong sinh linh mà nói vẫn là sư nhiều cháo ít thâm viên thực lực còn chưa đủ mạnh nếu như các ngươi muốn thoát ly thâm viên đệ tam tầm tiến vào mà nói thâm viên đệ tứ tẩm nhất định phải lực lượng càng thêm cường đại mà sức mạnh nguồn gốc từ tài nguyên nguồn gốc từ thâm viên ý chí ban ân chỉ có thâm viên cường đại chúng ta mới có thể đi theo cường đại đây chính là vì cái gì bản tọa muốn một mực tận sức tại mở rộng nhân gian lãnh thổ lý do gần đây bản tọa thông qua thâm viên khoảng cách đã tìm được một tòa đại thế giới cao đẳng lại đã sớm phái người qua bên kia chiếm cứ một khối thâm viên lãnh thổ cái kia thế giới sinh linh xưng là ma châu mặc dù cái kia đại thế giới cao đẳng đối ứng chính là thâm viên đệ tứ tẩm nhưng mà các ngươi cũng không cần cảm thấy sợ ta thâm viên là bất tử bất d i ệ t ở mảnh này ma châu bên trong thâm viên sức mạnh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng mà những cái kia đại thế giới cao đẳng sinh linh lại chỉ có thể phát huy thâm viên đại lãnh chúa cấp độ sức mạnh cho nên ưu thế tại ta cái kia p h i ế n ma châu rộng lớn trình độ tương đương với ba cái vô cực ma giới hơn nữa tài nguyên phong phú cực điểm lần này tiến đánh nhân gian xem như bản tọa đối với các ngươi một lần khảo nghiệm nếu ai có thể cầm súng cái kia phía ma châu bản tọa liền đem chín cái ma giới toàn bộ ban cho hắn thậm chí bản tọa còn có thể bàn cho hắn tiến vào danh lạch thâm viên đệ tứ tầng âm vũ lạnh nhâm vi nghiêm vang vọng cựu ma sơn xung quanh không gian nghe nói như thế tại chỗ một đám thần thoại đại lãnh chúa toàn bộ đều ma quyền sát trưởng cực kỳ hưng phấn đến nỗi lâm ngô đạo nhưng là những mày ma t i ê u lại muốn tiến đánh hồng thiên đại thế giới lần này hán triệu tập chín cái ma giới đ ạ i quân ồ á t xâm phạm hồng thiên đại thế giới tuyệt không có khả năng chỉ là đơn thuần m ạ o vì nhân gian tài nguyên rất có thể viên t i ê u ma trùng ngay tại hồng thiên đại thế giới ma châu bên trong hơn nữa có thể làm cho ma kiêu vị này t â m viên chuyển kỳ chúa tể một mực nhớ mãi không quên đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có thần thoại chúa tể ma trùng cho nên nói ma kiêu mục đích vẫn là vì viên kia ma chủng hơn nữa đã tìm được bất quá hắn vì cái gì không tự mình đi tới đâu trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán dựa theo ma kiêu nói tới cái k i u phiến ma châu bên trong chỉ có thể dung nạp cực trí tiên vương tu vi nếu như ma kiêu tự mình đi tới mà nói lấy hắn chuyển kỳ chúa tể thực lực cơ hội chính là tồn tại vô địch trừ phi ma châu bên trong còn có đại đạo phong hào giả hay là ma châu bên trong có cái gì để cho ma kiêu vô cùng e rẻ đồ vật lúc này mới dẫn đến hắn không dám tự mình đi tới mặc kệ là loại nào nguyên nhân đều đủ để chứng minh cái kêu phiến ma châu không đơn giản lần này tiến đánh nhân gian lấy v ô cực ma chủ làm chủ còn lại bắt đại ma giới ma chủ làm phụ nhưng phàm là ma giới bên trong hết t h ể sinh linh đều nhất định muốn tham chiến hoặc là cầm xuống nhân gian hoặc là chết trận ở nhân gian nếu là ai dám lâm trận lùi bước b ả n tọa trực tiếp giết hắn các ngươi còn có thời gian ba ngày để chuẩn bị ba ngày sau b ả n tọa sẽ mở ra đi tới nhân gian c h u y ể n thống trận ma tiêu chúa tể âm thanh tiếp tục tại trên hư không vang lên nói xong hắn lại là an bài một chút cái khác cần thiết phải chú ý sự tỉnh liền đem hóa thân rút lui vô cực ma giới trước khi đi lúc lâm vô đạo tựa hồ phát rất được cái này bị ma tiêu chúa tể vô tình hay cố ý lường chính mình một mắt t a đây là bị ma tiêu để mắt tới sao xem ra là gần nhất động tính quá mức một ít lâm vô đạo âm thầm n h ư mày lúc này bị một vị truyền kỳ chúa tể để mắt tới cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt tất cả mọi người giải tán a ba ngày sau chính lại ma giới toàn bộ sinh linh cùng một chỗ trinh chiến nhân gian tội ác chi thần ngươi làm tiên phong có thể ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng đánh xuống vô cực ma giới một nửa c ư ớ ngực có thể thấy được ngươi tội ác thần quốc thực lực cường đại lần này nên ngươi biểu hiện thời điểm nếu là giành được chúa t ể ưu ái tương lai tiền đồ nhất định vô khả hàm lượng vô cực ma chủ lớn tiếng nói ta làm tiên phong lời này vừa ra lâm vô đạo chân mày hữu chặt hơn h ừ đây là muốn để ta làm phá o hôi nào có dễ dàng như vậy t h ư một tiếng hắn quay người rời đi cựu ma sơn còn có ba ngày liền muốn tiến đánh hồng thiên đại thế giới hắn nhất thiết phải trở về chuẩn bị cẩn thận một chút hơn nữa trần ánh nguyệt sự tình cũng muốn sớm xử lý có tại, có cấm Trước có có cấm ma ma ma ma tiêu tại, tu thành cấm ma thần. tiêu tại, không có khả năng tu thành không khả kỵ không khả kỵ thần. năng năng 1337, đại thần tô vô cấu nữ nhân chết bầm này dựa vào ngài quyền uy cố ý cùng ta đối n ị c h gọi nàng thả ta ra ngoài đi dạo một chút cũng không chịu lâm vô đạo vừa trở lại tội ác thần miếu thôn thiên khổng tức liền l à m nhảm không ngừng cáo lên tô vô cấu hình dáng hơn nữa con biểu hiện một bộ cực kỳ bộ dáng bị khuất đối với nó điểm t i ể u tâm tư kia lâm vô đạo căn bản không cần nghĩ liền biết chắc chắn là muốn ra ngoài nuốt trừng t â m viên s i linh bị tô vô cấu cầm giữ về sau bản t h ầ n không có ở đây thời điểm ngươi phải nghe thêm đại tế thi lời nói thiếu cho bản t h ầ n gây hai họa cùng quấy dối cái gì để cho ma hoàng đại nhân nghe nữ nhân chết tiệt này lời nói không có khả năng ta cùng với nàng thế bất lưỡng lập nghe song lâm vô đạo để cho nàng nghe theo tô vô cấu còn giáo ma hoàng lập tức lớn tiếng phản kháng ngâm miệng tô vô cấu chính là bản t h ầ n người phát ngôn mệnh lệnh của nàng chính là bản t h ầ n ý chí tội ác thần quốc bất luận cái gì con dân đều nhất định muốn tuân theo ngươi cũng không ngoại lệ thú chi y theo tính tình của ngươi nếu như không thiếu thêm chút ướp thúc cùng dạy dỗ mà nói không chắc muốn xông ra cái gì thiên đại thai h o a t ớ i đến lúc đó tội ác thần quốc cùng với toàn bộ thâm viên đệ tam tầng sợ là đều muốn bị ngươi lên náo long trời lở đất tìm n g ư ơ i quản ngươi một chút cũng là vì ngươi hảo lâm vô đạo sụ mặt nói đại thần ma hoàng đại nhân trời sinh không nhận câu thúc nếu là ta rơi vào nữ nhân chết tiệt này trong tay còn không phải bị nàng hạ i chết không được ta không làm tuất nếu như ngươi không phục tùng dạy dỗ mà nói vậy bản thần chỉ có thể đem ngươi nhốt vào trong thứ nguyên không gian đến lúc đó ngươi ngay cả tội ác thần miếu đại môn cũng không đi ra hử vị lâm vô đạo dạng này một trận uy hiếp sau cứ việc ma hoàng trong lòng có vạn phần khó chịu cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống bất quá nó một đôi hung lệ con mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m tô vô cấu dạng như vậy thận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống mà đối mặt ma hoàng cái kia hung ác đến cực điểm ánh mắt tô vô cấu cũng không có để ý tới càng thêm không có để ở trong lòng mặc kệ ma hoàng cỡ nào p h é p lối cùng hung tàn có lâm vô đạo ban cho thần quyền cùng thần pháp nàng cũng có thể nhẹ n h m nắm tuất ngươi sau này an phận một chút cho ta sau đó nói chính sự lần này bản thần thu đến ma tiêu chúa tể pháp chỉ ba ngày đi qua lấy vô cực ma giới cầm đầu chín đại ma giới liền muốn phát binh tiến đánh nhân gian một tòa đại thế giới cao đẳng dựa theo ma tiêu chúa tể pháp chỉ lần này tiến đánh nhân gian chín đại ma giới tất cả thâm viên sinh linh toàn bộ đều phải tham gia hơn nữa ta tội ác thần quốc xem như tiên phong tô bố cấu ngươi lập tức lấy bản thần danh nghĩa ban bố thần dụ cáo chi tội ác thần quốc tất cả con dân lập tức làm tốt chiến tranh chuẩn bị một lần này chiến tranh sợ là không có đơn giản như vậy lâm vô đạo ngưng thanh phân phó nói nghe vậy tôi vô cấu đầu tiên là cả kinh sau đó cung kính gật đầu một cái cùng lúc đó nghe tới thâm viên muốn tiến đánh nhân gian giới về sau cái kia đứng tại tượng thần trên bả vai thôn thiên khổng tước con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đại thần ta cũng muốn đi tiến đánh nhân gian sao nó hưng p h ấ n mà hỏi ân thâm viên chín đại ma giới toàn bộ đều muốn đi lâm vô đạo biết nó đang có ý đồ gì nhưng mà cũng không giấu giếm cùng ngăn cản thôn thiên khổng tước đi đến hồng thiên đại thế giới mà nói ý theo nó kinh khủng năng lực tất nhiên sẽ cho nơi đó sinh linh mang đến t a i họa ngập đầu cái này cũng là hắn muốn thấy được kết quả khi hiểu được hồng tiên đại thế giới tình huống căn bản sau lâm vô đạo liền không có ý định ở nơi đó phát triển tín ngưỡng tất nhiên không thể dùng tín ngưỡng phương t ứ c trưởng khống hồng tiên đại thế giới vậy cũng chỉ có thể dựa vào thâm viên tới dần dần từng bước xâm chiếm chỉ cần đem hồng tiên đại thế giới đặt vào đến thâm viên dưới sự thống trị đối với hắn mà nói cũng giống như nhau kết quả đại thần ma tiêu chúa tể tại sao phải để chúng ta tội ác thần quốc làm tiên phong đâu đây có phải hay không là đang cố ý nhằm vào chúng ta lúc này tô vô cấu cao mày hỏi tội ác thần quốc làm tiên phong chuyện này là vô cực ma chủ yêu cầu nhưng mà sau lưng chắc chắn không thiếu ma tiêu chúa tể thôi đ ậ u hoặc thụ ý bản thân cảm giác lần này tiến đánh nhân gian ma tiêu chúa tể chính là hướng về phía ta tội ác thần quốc tới dù sao tội ác thần quốc đối với ma tiêu cùng vô cực ma chủ mà nói là một cái cực không an định nhân tố lần này vừa vặn có thể thừa dịp chúng ta chưa trưởng thành lúc đem chúng ta bóp chết trong trứng nước bởi vậy, vậy lo nghĩ cùng băn khoăn của ngươi không vô đạo lý lâm vô đạo gật đầu đồng ý nói chuyện này cũng không đơn giản nhìn bên ngoài là vì tiến đánh hồng thiên đại thế giới Phước đ mặt tiêu chúa tể mặc dù thực lực cương đại nhưng là mình cũng không phải là không có phản kháng tư bản c ũ n g sức mạnh liên quan tới chuyện này bản thân sẽ làm hảo cặn kẻ an bài cùng với bạn toàn chuẩn bị tô vô cấu ngươi lập tức đem trong tội ác thần quốc lãnh chúa hạ vị trở lên con với dân toàn bộ triệu tập lại bản thân sẽ ở tội ác thần sơn tạm thời mở một chỗ chỗ tu luyện cung cấp các con dân tu luyện để thăng thực lực của bọn hắn tất nhiên muốn tiến đánh nhân gian thực lực thủy chung là vị thứ nhất lâm vô đạo tiếp tục phân phó nói nói xong hắn vận dụng không gian thần quyền tại tội ác thần sơn phía trên mở ra một tòa thứ nguyên không gian hơn nữa ở mảnh này trong không gian gia trì thời gian thần quyền khiến cho bên trong tốc độ thời gian trôi qua vừa i sang ngoại giới lâm vô đạo cẩn thận cảm thụ một chút phát hiện đi qua tuyệt đối thần quyền gia trì qua sau mảnh này thứ nguyên không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới ba n g h n sáu trăm lần tương đương với ngoại giới một ngày thứ nguyên không gian mười năm cứ việc chỉ có ba ngày thời gian chuẩn bị nhưng ít nhiều vẫn là có thể để thăng một chút thực lực thú chi ngoại trừ sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua lâm vô đạo còn thông qua táng thiên đồng văn đem thâm viên ma lực tiến hành tinh luyện càng thêm có trợ giúp thâm viên con dân tu luyện Tốt, nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi là tô b ô cấu gật đầu một cái cung t í n h tối lui ra khỏi thần miếu cùng trong lúc nhất thời thôn thiên khổng tức cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoại giới bay đi mắt thấy lâm vô đạo không có ngăn cản sau Nó thành hóa trực tiếp hóa thành một đối ạ o ma mất minh. quang, biến mất ở tội ác thần sơn. Lần này, nó học thông minh. Rời đi tội ác thần sơn sau, trực tiếp bằng nhanh nhất tội Rời đi tội tiếp trực t ở ác ác học sau, c độ, ộ bay ra t ác thần quốc thần thần với ự c Cái cũng càn cười phạm phát không hoàng nhân đại ma bi. ai rồi Đối này, sen nó vào ra v to. rỡ ma hoàng lâm vô đạo cũng không có qua nhiều để ý tới chỉ cần nó không thai họa thần vực con dân là được tại bọn hắn sau khi rời đi lâm vô đạo bắt đầu suy tư tiếp xuống cách đối phó hệ thống nếu như ta muốn thể nghiệm cầm kỵ ma thần phục vụ cần trả giá bao nhiêu khí vật trị chờ mặc mấy phần lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi đinh dưới mắt túc chủ cũng không có t hưởng thụ cấm kỵ ma thần phục vụ tư cách cùng quyền hạn muốn hưởng thụ cấm kỵ ma thần phục vụ túc chủ thần gia nhất định phải đạt đến thần thoại đại ma thần mới được hơn nữa cấm kỵ ma thần phục vụ giá cả cũng không phải túc chủ tài lực có thể chống đỡ túc chủ trước mắt thâm viên bị cách tối đa chỉ có thể hưởng thụ thần thoại đại ma thần phục vụ mỗi ngày ba mươi n g h n đoá khí vận kim liên không cần cấm thâm viên cùng nhân gian giá hàng so sánh cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc thâm viên bên trong hết thẻ phục vụ đều phải so với nhân gian quý cái gì thần thoại đại ma thần mỗi ngày ba mươi n g h n đoá khí vận kim liên nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo lập tức n h u chặt lông mày nhân gian một tháng mới một b ả n đoá thơm viên một ngày liền muốn ba b ả n đoá quá đen nếu như chỉ có thể hưởng thụ thần thoại đại ma thần phục vụ như vậy vẫn như cũng không cách nào chống cự ma tiêu vị này chuyển kỳ chúa tể a xem ra thơm viên đệ tam tầng con đường này trên cơ bản là đi đến đầu ta phải tránh đi ma tiêu mới được hắn dần dần hít mắt lại nghĩ tới đây lâm vô đạo suy tư phúc chốc trong lòng có một cái đại khái kế hoạch t r ă m ba mươi t á chia cắt thiên tiêu đại thế giới chuyển biến tín ngưỡng một t r ư ơ i t á chia cắt t i ê n tiêu đại thế giới chuyển biến tín ngưỡng một thanh sơn thần miếu trở lại nhân gian sau lâm vô đạo trước tiên đem đồ sơn thương nguyện cùng thương tê xung quanh mọi người triệu tập tới b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần ba người hướng về phía lâm vô đạo cung kính lê bái đều đứng lên đi lần này bản thần triệu tập các ngươi tới chủ yếu là có một cái chuyện khẩn cấp muốn tuyên bố căn cứ vào bản thần lấy được tin tức thâm viên sắp quy mô tiến công nhân dân thiết yêu đại thế giới ở vào nhân gian cùng thâm viên điểm kết nối cũng nhất định đem đụng phải ăn mòn cùng công kích bởi vậy vì lý do an toàn bản thân quyết định đem thiên tiêu đại thế giới toàn bộ con dân di chuyển đến ngọc hoàng đại thế giới thương tê sùng quang hai người các ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này nhất thiết phải trong vòng ba ngày đem thiên tiêu đại thế giới con dân toàn bộ rời vào ngọc hoàng đại thế giới thương nguyệt người phụ trách di chuyển thiên tiêu đại thế giới đông đảo tài nguyên nếu như thực sự không rời đi liền từ bỏ a một khi con dân toàn bộ di chuyển bản thân đem rút ra thiên tiêu đại thế giới bản nguyên đem cái này thế giới hủy diệt lâm vô lạo trầm giọng phân phó nói a thâm viên lại muốn tiến đánh nhân gian đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là thương tê vẫn là xù quang hay là đồ sơn tương nguyện đều nhớ mày bọn họ đều là cùng thâm viên từng có tiếp xúc thân mật tự nhiên tin tưởng thâm viên điên cuồng cùng đáng sợ lần trước thâm viên tiến đánh thiên tiêu đại thế giới mặc dù bọn hắn chuẩn bị khá đầy đủ lại chiêu mộ mười vạn cổ tiên xâm chiến kết quả cũng chỉ là t h ắ n g t h n g thôi lần này thâm viên lại lớn quy mô tiến đánh nhân gian khẳng định so với lần trước muốn càng thêm vững mãnh tuy nói thanh sơn thần quốc bây giờ đã thoát thai hoa cốt nội tình cùng thực lực đại trướng nhưng mà ứng đôi thần hoang thế giới những cái k i ệ cấm khu cổ tộc đã vô cùng khó khăn nếu như còn muốn cùng thâm viên tác chiến chắc chắn là hưu tâm vô lực tại giờ phút quan trọng này bên trên nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ngược lại thiên tiêu đại thế giới cũng chỉ còn lại chỉ là chín tòa tiên b ự c có thể dùng tất nhiên thâm viên ổ ồ ăn xâm phạm chẳng bằng kịp thời bỏ qua đối với lâm vô đạo quyết định này tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị lập tức ba người tại đơn giản thương lượng di chuyển con dân cụ thể an bài sau liền riêng phần mình chia ra hành động đi nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi lâm vô đạo cũng ngầm thở dài trên thực tế lần này thâm viên cũng sẽ không xuất hiện tại thiên tiêu đại thế giới hắn sở dĩ làm như vậy tất h ự c là vì nhiên ma tiêu muốn kim hắn hắn không cách nào tại thâm nguyên đệ tam tầng bên trong tu thành cấm kỵ ma thần vậy chỉ có thể tại ngoại giới tấn thăng thần giai vô luận là ma châu vẫn là hồng thiên đại thế giới hay là chung quanh cái khác đại thế giới cũng là lựa chọn tốt ngoài ra chỉ cần đem tội ác thần quốc rút khỏi thâm n g uyên đi tới nhân gian bên trong đối với tội ác thần quốc mà nói đem càng thêm trời cao biển rộng nhân gian không chỉ có thanh sơn chi thần còn có hắn b ả n tôn hai cái thân phận này chỉ cần thao tác hảo cũng là có thể đối với tội ác thần quốc phát triển đưa đến sự giúp đỡ to lớn đến lúc đó b ả n tôn thanh sơn chi thần tội ác chi thần tam đại thân phận phối hợp lẫn nhau cùng hưởng tài nguyên cho dù là ma tiêu đi tới nhân gian cũng chỉ có một con đường chết bất quá ý gì theo lâm vô đạo n ở tới lấy ma tiêu cái kia cẩn thận rẻ đặt c a tính hắn chắc chắn không dám tùy tiện rời đi thâm n g uyên bước vào nhân gian đại đ ị a n ế u như hắn thật sự dám phía trước cũng sẽ không điều động vô thiên lanh chúa bọn người đến đây tiến đánh thiên tiêu đại thế giới hắn chắc chắn là đang k i ê n kỵ cái gì hơn nữa thâm n g u y ê n tam đại truyền kỳ chúa tể chắc chắn cũng không phải bền chắc như thép một khi ma tiêu rời đi thâm n g u y ê n đệ tam tầng tất nhiên muốn bị những thứ khác hai đại chúa tể trộm mất lao ra đến lúc đó hắn không cách nào tiến công nhân gian cũng không cách nào lui lại trở lại thâm uyên cuối cùng vẫn là một con đường chết chính là nhìn chuẩn ma tiêu nhược điểm cùng với tình cảnh của hắn lâm vô đạo mới dám yên tâm lớn mật mưu đ ổ nhân gian hắn căn bản không sợ ma tiêu tính toán Trước hai i cắt t h ê tiêu n đợi ạ đại i giới, biến chia thiên tiêu đại thế giới, chuyển biến thế tính Trước cắt thế chuyển chuyển tính ngưỡng. ngưỡng. 1338, đ đến hắn ở nhân gian tu thành cấm kỵ ma thần đến lúc đó trở lại thâm viên đệ tam tầng thứ nhất mà luôn viết chính là ma tiêu chúa tể nghĩ tới đây thừa dịp thương tê bọn người di chuyển thiên tiêu đại thế giới con dân lúc lâm vô đạo cũng bắt đầu đưa nó từ trong thanh sơn thần quốc thể hệ phân chia ra đi thương kê cùng sùng quang xử lý chuyện hiệu suất rất nhanh ba ngày sau tại đồ sơn thương nguyệt an b à i xuống thanh sơn thần quốc dốc sức m à động dùng tốc độ cực nhanh đem đông đảo con dân cùng tài nguyên di chuyển đến ngọc hoàng đại thế giới khi bọn hắn hoàn thành di chuyển sau lâm vô đạo trước tiên chặt đức thiên tiêu đại thế giới cùng thanh sơn thần quốc chi ở giữa liên hệ ngay sau đó hắn đem thâm viên truyền tống trận bố chi ở thiên tiêu đại thế giới thần vẫn chi địa để cho sức mạnh thâm n g ê n t r i để ăn mòn cái này thế giới làm xong đây hết thể sau lâm vô đạo về tới thâm viên đệ tam tầng lúc này tại tô vô cấu chủ tính trung an b à i xuống tội ác thần quốc tất cả con dân toàn bộ đều làm x o n g trinh chiến nhân gian chuẩn bị vô luận là tội ác thần miếu danh o sơn đại nhật long ma b ọ n người vẫn là cựu long tiên tộc tô huyền giận b ọ n người toàn bộ đều phủ thêm chiến giáp bước lên chiến xa chờ đợi tiến đánh nhân gian mệnh lệnh thấy tình cảnh này lâm mô đạo cũng không có kinh động bọn hắn hắn đem mình tại thâm viên đ ệ tam t ầ n g bản thể tội ác chi thụ từ tội ác thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếp đó thông qua thâm viên truyền thống trận đem bỏ vào thiên tiêu đại thế giới thương ngô thần sơn phía trên nguyên bản lâm mô đạo dự định hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp dẫn dắt tội ác thần quốc con ô n dân đi tới thiên tiêu đại thế giới bất quá trải qua một phen cẩn thận cân nhắc sau đó hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này bởi vì hắn muốn nhìn ma tiêu đến cùng còn có cái gì những thứ khác tính toán chỉ cần ra thâm h u y ê n coi như ma tiêu xem như chuyển kỳ chúa tệ cũng không làm gì được hắn hồng thiên đại thế giới bách hoa sơn trang tại đem tội ác chi thụ an bài thỏa đằng sau lâm vô đạo lấy thanh sơn chi thần thân phận vung xuống đến nơi này trong lúc đó hắn đi một chuyến chư thiên tri thành đem trần ánh nguyệt l a n ra một lần nữa quay về thực tế trần ánh nguyệt nhìn qua bách hoa sơn trang cái tiêu hoàn cảnh quen thuộc cùng với trần trường khanh mọi người thật lâu chưa t ỉ n h hồn lại đại tỷ đại tỷ ngươi cuối cùng trở về đại tỷ ngươi không sao chứ mắt thấy trần ánh nguyệt một lần nữa trở về cao hứng nhất không thể nghi ngờ là trần trường khanh chỉ có điều giờ này k h ắ c này trần ánh nguyệt thần thái cùng phản ứng lại là để cho hắn rất là trần kinh bởi vì trần ánh nguyệt trong mắt hắn giống như là một cây đ ổ gỗ đại tỷ ngươi như thế nào đang lúc trần trường khanh thấp thỏm lo âu cho là xảy ra điều gì bất ngờ thời điểm chỉ thấy trần ánh nguyệt đi tới tượng thần trước mặt đ g ô n g nhiên ké quỵ trên đất sau đó tại trần trường khanh cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị nàng lấy vô cùng cung kính vô cùng kính uy tư thái hướng về phía tượng thần dập đầu l ạ i á c h nhìn xem một màn bất thình lình trần trường khanh lập tức trận tròn mắt trước đó trần ánh nguyệt thế nhưng là kiên định vô thần giả dựa theo biểu hiện của nàng đến xem căn bản không có khả năng tín ngưỡng bất luận cái gì một tôn thần linh nhưng mà đi theo thanh sơn chi thần đi ra hai ngày liền bị tợi não trở thành thành tín nhất tín n g g i ả cái này chuyển biến đ ư lớn thấy trần trường khanh lòng tràn đầy trấn kinh cùng mễ hoặc hắn không biết thanh sơn chi thần đến cùng d ố t cho trần ánh nguyện cái gì thốt mê để cho nàng thay đổi to lớn như thế trên thực tế lâm vô đạo cũng không có đâm cho trần ánh nguyện cái gì thốt mê chỉ là đơn thuần mà để cho nàng đi một chuyến chư thiên chi thành mà tại chư thiên chi thành bên trong kiến thức lại là lật đổ trần ánh nguyện nhận thức cùng tưởng tượng nếu như trước đó nàng còn hoài nghi thanh sơn chi thần là một vị t à thần mà nói như vậy hiện tại tuyệt đối là trung thành nhất tín ngưỡng giả chư thiên chi thành bên trong hết thảy gây cho nàng trước nay chưa có sung kích trần ánh nguyện bãi kiến đại thần lúc trước là ánh nguyện vô chi hết ngồi đại giếng không biết đại thần chi vi nghiêm thiên địa sự rộng lớn thỉnh đại thần thứ tội từ ngày này trở đi trần ánh n g u y ệ t nguyện thành kính thờ phụng đại thần vĩnh viễn không b vứt bỏ đông đông đông tại trần trường khanh chăm chú trần ánh n g u y ệ t dân g ra chính mình thành tín n h ấ c tín g ư ỡ n g đối với kết quả này lâm b ô đạo tự nhiên là hài lòng đứng lên đi ngươi bây giờ nỗi lòng chưa định còn không thích hợp trở thành bản thần tự dân hơn nữa hồng thiên đại thế giới sắp phát sinh biến đ ổ i lớn thơ biên lập tức liền phải quy mô lớn tiến công đợi đến ma châu bình định cùng với hồng thiên đại thế giới an ổn sau đó bản thần mới có thể vì ngươi bị thác nhiệm vụ quan trọng kế tiếp ngươi vẫn là phía trước đối với hoàng tuyển quỷ tộc tam thái tử kết hôn a bọn h ắ n người đã đến chương một nghìn ba trăm ba mươi chín quỷ tộc đón dâu tam thái tử đồ u chương một nghìn ba trăm ba mươi chín quỷ tộc đón dâu tam thái tử đồ u hoàng tuyển quỷ tộc đã tới nghe được tin tức này trần ánh nguyệt cùng trần trường khanh hai người trong nháy mắt đổi sắc mặt đại thần cầu ngài mau cứu đại tỷ của ta chỉ cần có thể cứu ta đại tỷ ta nguyện ý trả bất cứ giá nào trần trường khanh quỷ xuống đất dập đầu lại. trên gương mặt anh tuấn tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi cho tới nay hồng thiên đại thế giới hoàng tuyển quỷ tộc cũng l bởi vậy mỗi lần hoàng tuyển quỷ tộc phát động công kích đều biết cho hồng thiên đại thế giới nhân loại sinh linh mang đến thai hoàng ở đầu nếu không phải thiên mệnh không tại hoàng tuyển quỷ tộc chỉ sợ toàn bộ hồng thiên đại thế giới sớm đã bị hoàng tuyển quỷ tộc xâm chiếm các ngươi không cần kinh hoàng mặc dù hoàng tuyển quỷ tộc cùng hung cực gắt nhưng mà chỉ cần có bản t h ầ n tại cho dù bọn hắn có thông thiên năng lực cũng không tổn thương được các ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể bước ra bách hoa sơn trang được bước hiện nay bản thần tại hồng tiên đại thế giới thần vực giới hạn tại bách hoa sơn trang phạm vi một khi đi ra giới hạn này bản thần thần uy cùng ý chí đem không cách nào nhận được hữu hiệu thi triển cho nên các ngươi cứ tại bách hoa sơn trang đợi để tốt sau đó bản thần lại phái đi sứ giả đến đây chấn áp hoàng tuyển q u tộc lâm vô đạo nhã tâm thanh an ủi nghe nói như thế trần trường khanh cùng trần ánh n g u y ệ t trong lòng hai người sầu lo trong nháy mắt cắt giảm hơn phân nửa đồng thời khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo thi triển thần quyền cùng thần pháp đối với trần trường khanh tiến hành một lần cấp độ sâu tẩy lễ khiến cho căn cốt cùng tư chất của hắn tại trên cơ sở ban đầu lấy được tăng lên to lớn nguyên bản hắn tối đa chỉ có chuẩn tiên đế chi tư nhưng mà đi qua lâm vô đạo thần chi tẩy lễ s a u đã có vũ trụ tiên đế chi tư không chỉ có như thế tại tăng lên trần trường khanh tư chất cùng căn cốt về sau lâm vô đạo còn đem tu bi của hắn theo nguyên bản phổ thông tiên vương tăng lên tới vô thượng tiên vương một bước lên trời vượt qua ba cái đại cảnh giới t tu vi của ta đa tạ đại thần cảm thụ được tự thân cái kêu kinh thiên động địa biến hóa trần trường khanh toát ra trước nay chưa có phân chấn cùng kích động lập tức hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu lạnh đồng dạng một bên trần ánh nguyệt tại nhìn thấy lâm vô đạo lần này thần thông cùng vĩ lực sau cũng là rất là chấn động cứ việc đã sớm tại chư thiên c h i thành thông qua l ý đạo nhiên bọn hắn một đám thần thoại tiên đế biết lâm vô đạo cao thượng bị cách thế nhưng chỉ là trong miệng người khát thanh sơn tri thần bây giờ đích thân mắt thấy đến thanh sơn chi thần thần thông cùng vĩ lực nàng cảm thấy rất là rung động vực này vĩ lực tuyệt không phải hồng thiên đại thế giới trong lịch sử những thần linh kia có thể đánh đ ộ n g kế tiếp vì tốt hơn che chở các ngươi bản t h ầ n đem điều động một vị thần quốc sứ giả tiến vào bách hoa sơn trang hơn nữa thay thế trần trường khanh thân phận ngươi liền tạm thời làm một cái bản thần sứ giả a đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay á o huy động trực tiếp đem trần trường khanh thân hình cùng khuôn mặt ngụy trang thành lý táng thiên bộ dáng sau đó hán giơ tay hướng về phía giữa không trung nhẹ nhàng một ngón tay một tia thần quang nợ hóa thành một phiến thế giới thần bí chi môn hệ thống nếu như ta lấy hương hỏa thần chi thân phận tiến vào hồng thiên đại thế giới bên trong trên người hương hỏa khí tước sẽ hay không bị thế giới này sinh linh phát giác được lâm vô đạo ở trong lòng hỏi biết hồng thiên đại thế giới có thần bí tồn tại nếu như túc chủ lấy hương hỏa thần chi thân phận bông u xuống chắc chắn sẽ để bọn hắn phát giác được đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa mắt tập trung đến túc chủ trên thân v ậ y vậy túc chủ tiến vào hồng thiên đại thế giới tốt nhất là che đậy lại trên người hương hỏa khí tức không chỉ có là tốc chủ ngay cả trần trường khanh cùng trần ánh n g u y ệ t cũng giống như vậy che đậy hương hỏa khí tức tốc chủ bản thân cần ba nghìn đoá khí vận kim liên trần ánh n g u y ệ t cần một ngàn đoá trần trường khanh cần ba trăm đoá đây là theo ngày tính tính toán sao không theo t h á n g tính toán quả nhiên không thể phất lờ a nghe được hệ thống trả lời lâm bô đạo âm thầm thở phào n h ẹ n h õ m may mắn hắn giữ lại cái tâm nhãn nếu không như thế lô mãng tiến vào hồng thiên đại thế giới tất nhiên muốn bị những cái kia thần bí tồn tại phát giác lúc này h ắ n cũng không muốn bị những người kia sớm chú ý lập tức hắn tiêu hao bốn nghìn ba trăm đoá khí vận kim liên che chở tự thân cùng trần ánh nguyệt trên người bọn họ hương hỏa khí tức sau đó lâm vô đạo đem chính mình một đạo thần c h i hóa thân lấy đại hoang c h i thần thân phận từ cánh cửa thế giới bên trong đi ra ta chính là đại thần dưới t r ư ớ n g đại hoang thần quân hôm nay p h ụ mệnh tiến vào hồng thiên đại thế giới che chở các ngươi chờ sau đó mặc kệ nhìn thấy cái gì đều không cần kinh hoàng có bản thần tại bảo đảm các ngươi vô sự lâm vô đạo hờ hương nói nói xong trên người hắn một hồi thần quang thoáng qua trong nháy mắt đem thân hình cùng bộ dáng ngụy trang thành trần trường khanh dáng vẻ đại hoang thần、quân. nhìn xem vị này từ cánh cửa thế giới bên trong đi ra nam tử thần bí trần ánh nguyệt cùng trần trường khanh đều lộ ra đậm đà h i ế u kỳ đang đánh giá thêm vài lần sau hai người liền cung kính hành lễ cũng liền vào lúc này bách hoa sơn trang bên ngoài chuyển đến một hồi chiên c h ố n g âm thanh ngay sau đó một chiếc tiên thuyền chức một bước vương xuống đến bách hoa sơn trang sau đó đám người chính là nhìn thấy hạ n g u y ệ t tiên t ộ c t ộ c trưởng đương thời trần thanh hậu mang theo một nhóm lớn tộc nhân vẻ mặt nghiêm túc mà thẳng bước đi đi bảo tại trong tay phía sau hắn một đám thị nữ nâm đỏ chót hỷ phục cùng với đủ loại trang điểm vật phẩm ánh nguyệt hoàng tuyền quỷ tộc người tới đó bọn hắn đã sớm biết ngôi ư g i ấ u ở bách hoa sơn trang lại đem bách hoa sơn trang chu thành địa vực toàn bộ đều bao vây lần này hoàng tuyển quỷ tộc phái tới mười hai vị chuẩn tiên đế ba cái chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên chín cái chuẩn tiên đế tứ trọng tiên còn có đông đảo cực trí tiên vương nhóm thế lực này ta hạo nguyện tiên tộc theo không kịp vì tiên tộc căn nguy chỉ có thể bị khuất người trần thanh hầu mang theo trầm trọng cùng n y n á y ngữ khí t h ở d à i nói hắn cũng không muốn đem trần ánh nguyệt giao cho hoàng tuyển quỷ tộc nhưng mà căn bản không có lựa chọn khác cùng biện pháp mà đối mặt trần thanh hầu thợ g i i trần ánh n g u y ệ t thần s ắ c lại là tương đối bình tĩnh lại nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ cùng thống hận cảm xúc hạ n g u y ệ t tiên tộc nàng đã sớm không trông t y nổi đồ vật để trước một bên a đợi đến hoàng t u y ề n vị tộc người tới hay nói ta rất muốn gặp gặp một lần vị này tam thái tử đến cùng là thần thánh phương nào trần ánh n g u y ệ t ngữ khí bình thản nói ngay vậy trần thanh hầu gật đầu một cái hắn hướng về phía sau lưng một đám thị nữ phất phất tay đem đông đảo vật phẩm bỏ qua một bên a vị này là lúc này hắn chú ý tới một bên ngụy trang thành lý táng thiên bộ g á n g trần trực k h a lông mày lại nhữ lại phía trước tới thời điểm b ạ n h hoa sơn trang chỉ có bảy người bây giờ lại thêm một cái đó là trường khanh bằng h ư u phụ thân ngài cũng đừng quản trần ánh nguyệt trước tiên mở miệng bằng h ư u nghe nói như thế trần thanh hầu lạnh lùng hừ một tiếng xem ở trần ánh n g u y ệ t phân h ư ợ n g tạm thời không cùng trần trường khanh tính toán ánh n g u y ệ n ta vi phụ ầm ầm đang lúc trần thanh hầu xoay đầu lại muốn cùng trần ánh n g u y ệ t nói gì thời điểm đột nhiên ngoại giới truyền đến một cỗ âm ú lạnh leo cường đại tiên h uy sau đó b ạ n h hoa sơn trang đại môn bị một cỗ cự lực đẩy ra xuyên đấu qua cửa sổ của căn phòng bọn hắn tin tưởng gặp được một đ o à n người mặc màu đen trang phục tản ra âm u lạnh lẽo khí tức tà ác thân ảnh xuất hiện ở sơn trang bên ngoài cầm đầu chính là một cái cây u minh chiến mã sắc mặt trắng bệnh ánh mắt âm lanh nam tử mặc áo hồng trên dưới quanh người tản ra trí âm trí t à khí tức hơn nữa thu vi đạt đến chuẩn tiên đế tam trọng thiên đây chính là hoàng tuyển quỷ tộc tam thái tử sao thực lực ngược lại là cũng không thể lắm cũng rất có một chút tư chất theo hoàng tuyển quỷ tộc đến lâm vô đạo lúc này âm thầm xét lại đối với hoàng tuyển hắn vẫn còn có chút thưởng thức tư chất cùng căn cốt đều là bất p h ẳ m không giống như trần ánh n g à y kém nhưng mà tại một phen quan sát tỉ mỉ sau lâm vô đạo rất nhanh liền tại đồ ưu bọn người trên thân phát hiện một k i a khác thường bây giờ hắn vậy mà cảm thấy có một k i a khí tức quen thuộc đồ ưu khí tức trên thân giống như ở nơi nào gặp qua đến cùng là nơi nào đâu đúng ta nhớ ra rồi hoàng tuyến đắc quỷ trong tay tần đạo phu nuôi dưỡng cái k i a m mười hai cái hoàng tuyến đắc quỷ trên thân liền có khí tức tương tự chẳng lẽ nói hoàng tuyển q u tộc còn cùng tần đạo phu có liên quan phát hiện này làm cho trong lòng lâm vô đạo hơi chấn động một chút Trước tử hoàng bì lâm ấ lấy y phong, phong, thật hoàng thật to gan. Trước 1340, hoàng bì tử lấy phòng, thật to gan. gan. Trước tử bì l vô đạo đang quan sát hoàng tuyển quỷ tộc đồng dạng đ ổ ư u âm lanh con mắt cũng tại âm thầm xem kỹ lấy hắn còn có sau lưng đồ cựu rũ bọn người a người này ta thế mà nhìn không thấu chẳng lẽ nói hắn cũng là một vị mệnh cách kỳ lạ sinh linh khi đ ổ ư u ánh mắt đ ả o qua lâm vô đạo lúc hắn nhẹ nhàng nhữ mày đáy mắt lướt qua một t i ê nhàn nhạt kinh nghi bởi vì hắn cùng với bẩm sinh tới hoàng tuyển chim âu danh s ư ơ n g có thể nhận ra chư thiên vạn vật cho đến tận này ngoại trừ hồng thiên đại thế giới bên trong những cái k i a cổ lao thần bí tồn tại hắn còn không có gặp phải nhìn mình không thấu sinh linh trừ cái đó ra căn cứ vào lúc trước hắn lấy được tin tức t r ầ n ánh nguyệt người em trai này vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiên vương tu vi thôi nhưng là bây giờ hắn rõ ràng là một vị vô thượng tiên vương nhân ràng từ đầu cùng hắn tin tức hoàn toàn không hợp trên cái người này khẳng định có vấn đề đồ ưu tâm bên trong âm thầm suy nghĩ cũng hiện tại hắn yên tĩnh xem kỹ lấy lâm vô đạo bọn người lúc bên cạnh một vị xấu xí lao giả ao xám đột nhiên tiến tới trước mặt thái tử ra hôm nay là ngài ngày đ ạ i hỉ lão nô có cái yêu cầu q u á đáng muốn dính dính thái tử ra ngài hỉ k h í lão giả áo xám lấy cung kính tư thái thỉnh cầu nói nghe nói như thế đồ u lập tức hứng thú hôm nay là hắn ngày đ ạ i hỉ tâm tình của hắn cũng không tệ lắm nói một chút các ngươi hoàng bị yêu tộc mặc dù chỉ là ta quỷ tộc đợi đợi tiếp tiếp nô lệ nhưng nể tình các ngươi đợi đợi tận trung cương bị phân thượng chỉ cần không phải yêu cầu q u á đáng bạn thái tử cũng có thể đáp ứng ngươi ngươi muốn dính cái gì hỉ phí đồ u có chút hăng hái mà hỏi thăm nhận được hắn khẳng định trả lời lão giả áo xám lập tức vui mừng qua đỗi hẳn hướng về phía nơi xa vầy vây tay Thiêu. một đạo hát ảnh lướt qua giữa không trung hóa thành một cái đồng dạng x ấ u xí đầy người ô huế tả khí nam tử trẻ tuổi thái tử ra đây là ta một cái đời sau tự trong nhà xếp hạng mười ba cho nên cứ gọi là hoàng tạ tam từ hắn tu thành vô thượng tiên vương đến nay vẫn không có tìm được một cái thích hợp sinh linh lấy phòng bởi vậy tu vi một mực kẹt tại vô thượng tiên vương không cách nào đột phá tới tiên vương cực h ạ n bây giờ ta quan hạo nguyện tiên tộc kẻ này không tệ là một cái vô cùng thích hợp lấy phòng đối tượng bởi vậy ta muốn cùng thái tử ra lấy một cái ân điện để cho ta mười ba tôn nhi đi hướng người kia lấy phòng dùng cái này đánh vỡ gông cùng x i ề n g xích trợ hắn tu thành cực trí tiên vương đang khi nói chuyện hoàng cựu tuyền đưa tay chỉ hướng bách hoa sơn trang bên trong cái thiêu ngụy trang thành trần trường khanh bộ d á n g lâm vô đạo a hoàng thập tam lấy phong nghe nói như thế đồ u nhãn tỉnh sáng lên hắn đang suy tư nên dùng phương thức dị cùng phương pháp đi dọ xét lâm vô đạo nội t ì n h không nghĩ tới hoàng cựu tuyền này liền cho hắn đưa tới gối đầu thực sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì ân có thể chỉ là hạ nguyện tiên tộc sâu k i ế n thôi thêm một cái thiếu một cái đều không cái gì khác nhau đã ngươi nhìn chúng trần trường khanh vậy liền để ngươi mười ba tôn nhi đi hướng hắn lấy phong a vừa bận hắn dừng lại ở vô thượng tiên vương cảnh giới đã vô cùng lâu cũng là thời điểm đột phá đồ ưu nhẹ nhàng gật đầu đa tạ thái tử gia đa tạ thái tử gia lấy được đồ ưu cho phép vô luận là hoàng cựu t u y ể n vẫn là hoàng thập tam toàn bộ đều lộ ra phân chấn lại thần sắc mừng rỡ bọn hắn là hoàng bì tử đến mỗi một cái đại cảnh giới đều cần thông qua hướng sinh linh khác lấy phong đến để thăng cùng tăng trưởng tự thân tư chất cùng tiềm lực lấy phong đối tượng càng là kiệt xuất cùng cường đại lấy phong sau khi thành công bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn nhất là bọn hắn hoàng bì tử nhất tộc còn mười phần am hiểu đủ loại kinh khủng lại tà ác nguyền rủa cho dù là lấy phong không thành cũng có thể đem đối phương rủa chết từ đó cướp đoạt trên người đối phương hết thảy nhưng mà nếu như vận dụng nguyền rủa thu hoạch liền giảm mạnh không đến tình cảnh bạn bất đắc dĩ hoàng bì tử nhất tộc là không muốn vận dụng nguyền rủa đương nhiên nếu như là lấy phong thành công vậy thì chớ bản những thứ khác hoàng tập tam thái tử gia đã ưng thuận đất liền kế tiếp thì nhìn chín mươi nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể cho thái tử gia mất mặt nếu như tiểu tử kêu minh n g oan bất linh ngươi liền trực tiếp dùng chương này m ư ợ i rủa đem hắn rủa chết đây là l a o tổ ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một khi kích phát này mượn rủa cho tiên đế ngũ trọng thiên trở xuống bất luận nhân loại nào sinh linh cũng có thể rủa chết chuyện này liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh của ngươi chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại đã nghe chưa hoàng c u t u y ê n lấy vô cùng trịnh trọng cùng ngữ khí nghiêm túc trầm giọng dặn dò nghe vậy hoàng thập tam dùng sức gật đầu một cái lao tổ yên tâm ta tuyệt không cô phụ ngài và thái tử gia mong đợi nói đi tại đồ ư u cùng hoàng cựu tuyển cùng với đông đảo hoàng tuyển quỷ tộc cường già chăm chú hắn nhanh chân đi tới bách hoa sơn trang trước cửa một đôi hung lệ tà ác con mắt cười như không cười nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo đạo hữu ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần thanh âm trói thai chầm chầm v ă n g lên nghe được hoàng thập t a m bất thình lình lời nói lâm vô đạo cũng không nhịn được sửng sốt một chút hoàng bì tử lấy phong t h ầ n s á c hắn có chút cổ quái liên quan tới hoàng bì tử lấy phong truyền thuyết h ắ n nghe qua không thiếu nhưng mà tự mình gặp phải vẫn là lần đầu hơn nữa lần này hướng hắn lấy phong vẫn là một cái nắm giữ vô thượng tiên vương thực lực hoàng b ị tử đây chính là chuyện hiếm lạ trong lúc nhất thời lâm b ô đạo dùng một loại kinh ngạc cùng t o mò tư thái đánh giá cái kia đứng tại đại môn hoàng thập tam mà so với hắn bình tĩnh và bình tĩnh một bên trần thanh h ậ u khi nghe đến hoàng thập tam lấy phong thời điểm lập tức thần sát đại biến cẩn thận kẻ này là quỷ dị t à ác hoàng b ị tử cái tộc quân này hết sức t à ác mỗi khi trưởng thành đến nhất định cấp độ đều biết hướng nhân gian sinh linh lấy phong dùt cái này cấp tốc mở rộng tự thân mặc kệ ngươi trả lời giống người vẫn là giống thần cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt biện pháp duy nhất chính là giữ yên lặng cứng răng kéo trần thanh hầu đội vàng hướng về phía lâm vô đạo truyền đông nói nói xong hắn lại là đem ánh mắt thần cầu nhìn phía trần ánh n g u y ệ t ánh n g u y ệ t nhanh mau cứu đệ đệ ngươi n g ư ơ i đứng ra cùng hoàng t u y ề n quỷ tộc tam thái tử văn lại để hắn đừng để cho hoàng bị tử cùng trường khanh lấy phong trần thanh hầu lo lắng truyền âm đối mặt hắn văng tới vội vàng ánh mắt trần ánh n g u y ệ t lắc đầu cũng không nói lời nào trước mắt trần trường k h a căn bản cũng không phải là chân chính trần trường k h a mà là đại hoàng thần quân giả trang nàng mặc dù không biết đại hoàng thần quân là bậc nào cấp độ tồn tại nhưng mà thanh sơn đại thần có thể đủ yên tâm đem hắn phái tới ở đây vậy khẳng định là có thể nắm hoàng tuyển vị tổng bởi vậy nàng cũng không có chút nào lo lắng thú chi hoàng thập tam hướng trần trường khanh lấy p h ò n g là đi qua đồ ưu tự mình cho phép nàng căn bản là không nói n ê n lời cho nên thời khắc này trần ánh nguyện lựa chọn không nhìn cùng c h ầ m mặc nhưng mà nàng lần này tư thái lại là để cho trần thanh hầu c h o mày s á t mặt cũng dần dần đông c h ầ m h à n thấy trần ánh nguyện đây là đối với chính mình lòng mang oán hận cho nên không chịu đứng ra giút trần trường khanh nói chuyện ai nghiệp trướng a lòng sinh tuyệt vọng hắn v i ai thở dài một tiếng giờ này khắc này hắn đã làm tốt trần trường khanh tử vong chuẩn bị tâm tư một bên khác mắt thấy lâm vô đạo t h ở ơ hoàng thập tam cũng hơi níu nhấc nhấc lâm mi đạo hữu ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần hắn nhịn không được hỏi nữa một câu đang khi nói chuyện hoàng thập tam âm thầm xích chặt giấu ở trong tay áo nguyền rủa phụ triện hắn đã làm quyết định chỉ cần lâm vô đạo lại tiếp tục giữ yên lặng nó liền kích phát t r ư ơ n g này nguyền rủa phụ triện trực tiếp đem lâm vô đạo rủa chết hắn tâm tư cùng tiểu động tác căn bản không thể gạt được lâm vô đạo ánh mắt mắt thấy hoàng thập tam đã đối với chính mình sinh ra sát tâm lâm vô đạo cũng thu liễm lại cả mặt bên trên b ụ cười thần s á c trở nên trước nay chưa có nghiêm túc thấy hắn bộ dáng này hoàng thập tam cho là hắn sắp làm ra lựa chọn thế là cũng nghiêm túc lắng nghe ta cảm thấy ngươi cũng không giống người cũng không giống thần chương một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đại đạo phản vệ gạt bỏ hết thảy chương một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đại đạo phản vệ gạt bỏ hết thảy ân cũng không giống người cũng không giống thần đối mặt lâm vô đạo câu trả lời này vô luận là hoàng thập tam vẫn là sau l ư n g tỉ mỉ chú ý hoàng cự tuyền tất cả đều là khe g i t mình vậy ngươi cảm thấy ta như cái gì hoàng thập tam không kìm lòng được hỏi tới một câu đang khi nói chuyện hắn ngay mắt hung quang càng nồng nặng ta cảm thấy ngươi trái ngược với trong v ự c sâu một đống phân lâm vô đạo nghiêm tráng đáp cái gì ta giống trong v ự c sâu a đang lúc hoàng thập tam ngây người lúc trong miệng hắn đ n g nhiên chuyển ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy phong sau khi thất bại sức mạnh cùng tu vi của nó trợ giảm lớn theo nguyên bản vô thượng tiên vương đại viên mãn trực tiếp rơi vào vô thượng tiên vương sơ kỷ cảnh giới tiểu tử ngươi dám hỏng ta tu hành ngươi đi chết đi Cảm t hoàng ụ được tự thân Tu t Vi Bi lớn biến hóa, h o thập tam đang tu h vi giảm t t lớn dựa vào hắn thực lực bản thân hiển nhiên là không cách nào đối kháng lâm vô đạo duy nhất trông cậy bảo cũng chính là trong tay chương này đại bại vong nguyên rủa có thể rủa chết chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên trở xuống kinh khủng nguyên rủa nghiền sát lâm vô đạo dạng này chỉ là một cái vô thượng t i ê n vương đơn giản không cần tốn nhiều sức giờ này khác này tại hoàng thập tam xem ra lâm vô đạo tuyệt đối là chắc chắn phải chết trên người hắn hết thảy đều đem thuộc về mình chỉ có điều hắn căn bản vốn không biết thực tế có nhiều tăng cốc t hiu theo hoàng thập tam đem đại bại vong chú kích phát trong chốc lát một chùm kỷ dị t à ác h ắ c q u ă n g chợt đem lâm vô đạo bao phủ hơn nữa tại lực lượng thần bí nào đó phía dưới đại bại vong chú bắt đầu tước đoạt lâm vô đạo trên người hết thảy á liền cái đồ chơi này cũng muốn rủa chết ta ngươi lại còn coi mình là cái nhân vật lâm vô đạo lộ ra cực kỳ khinh thường cười não đối mặt cái kia tà ác lại kinh khủng đại bại bong chú hắn cũng không có chống cự cũng không có bất kỳ n ẻ tránh mà là cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ trường khanh một bên khác mắt thấy hoàng thập tam kích phát n g u y ệ n rủa trần thanh hầu nội tâm trong nháy mắt lâm vào vô tận tuyệt vọng tại bi thiết một tiếng sau hắn liền nhắm mắt lại tựa h ồ không đành lòng nhìn thấy trần trường khanh cái kia kết quả thế thảm nhưng mà mãi cho đến hồi lâu sau hắn đều không có nghe được đến từ trần trường khanh kêu thảm ngược lại là nghe được hoàng thập tam cùng với mọi người chung quanh cái kia không dám tin tiếng kinh hô làm sao có thể cái này rõ ràng là có thể r ủ i chết chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên đại bại v o n g chú vì cái gì ngươi một chút việc cũng không có hoàng thập tam phát ra cực độ khiếp sợ g à o ghét a nghe nói như thế nguyên bản lâm vào vô tận tuyệt vọng trần thanh hậu trong n g á y mắt mở mắt hướng về lâm vô đạo phương hướng nhìn qua khi hắn nhìn thấy lâm vô đạo hảo mà đứng tại chỗ lúc cũng là lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi giờ này khắp này trong mắt của hắn trần trường khanh cũng không nhận được nguyện rủa tổn thương cái này con ta có thể chọi cứng chuẩn tiên đế nguyền r ù a sao hắn mặt tràn đầy trấn kinh cùng n g h i hoặc không chỉ có là hắn xung quanh vây xem hạo n g u y ệ t tiên tộc cùng với xa xa hoàng cửu tuyển thậm chí là hoàng tuyển tam thái tử đồ ưu toàn bộ đều trận to hai mắt bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hoàng thập tam kích phát đại bại bong chú nhưng mà lâm vô đạo cũng không có trong tưởng tượng bị r ù a chết ngược lại sinh long h o ặ c hổ mà đứng tại chỗ không chỉ có như thế tại nguyền r ù a buông xuống đến trên thân lâm vô đạo một lát sau càng thêm để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện ai chỉ thấy thực hiện nguyện rủa hoàng thập tam trong miệm phát g i thê lương tới c ngay sau đó hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu quanh thân gân cốt bắt đầu vỡ nát khí huyết bắt đầu suy yếu tuổi thọ bắt đầu điên cuồng trôi đi linh hồn bắt đầu dần dần phai mở chỉ là trong một trước mắt tại mọi người cái kêu kinh hãi trong ánh mắt hoàng sợ cơ thể của hoàng thập tam liền cấp tốc ma diện cuối cùng cả người hắn giống như hà cát từng chút từng chút t i ê u tan ở trước mặt mọi người thậm chí liền một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại vô luận là đi qua vẫn là bây giờ cũng không tìm tới có quan hệ với hắn bất cứ dấu vết gì giảm như vậy hắn phản thất bị người gắng gượng từ trên thế gian xóa sạch đồng dạng a liền cái này l i ê n một chút xíu đại đạo ý chí đều gánh không được thế mà cũng dám tới nguyền rủa ta đơn giản không biết sống chết lâm vô đạo lạnh lùng mỉm cười nếu như là vừa mới xuyên qua lúc ấy hắn đối mặt nguyền rủa loại này quỷ dị đồ vật chính xác sẽ kiên g rẽ không thôi nhưng là bây giờ nguyền rủa loại vật này đã không cách nào đối với hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì cùng uy hiếp muốn rủa chết hắn trước tiên phá mất trên người hắn bốn loại đại đạo ý chí a đừng nói là một tấm cấp thấp chuẩn tiên đế nguyền rủa phụ t i ệ n cho dù là tiên đế cùng cổ tiên đế cũng đừng hòng rủa chết hắn hắn hiện tại thế nhưng là chịu là ch như vậy thi triển nguyện ruộng người tất nhiên phải gặp đến đại đạo phản vệ thống ngự đại đạo vận mệnh đại đạo tội ác đại đạo trật tự đại đạo cái này bốn loại đại đạo ra thân dù là hoàng thập tam là đại đạo phong hào giả cũng muốn chết không có chỗ chôn trên thực tế cũng đích xác như thế vẹn vẹn chỉ là một chút xíu đại đạo ý chí bông xuống hoàng thập tam liền triệt để hôi phi yến diệt liền một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại nhìn xem một màn này xa xa hoàng cự t u ề n lập tức muốn rách cả bí mắt ta mười ba tôn nhi hắn phát ra bi thương đến cực điểm giống to khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt hoàng cựu tuyền một đôi hung lệ tới cực điểm con mắt lập tức rơi vào trên thân lâm vô đạo tiểu tặc đưa ta mười ba tôn nhi mệnh tới hưu giống to phía dưới hoàng cựu tuyền hóa thành một đạo t à ác khu quang m u ố n lấy cực đoàn cường đại chuẩn tiên đế khí thế đánh giết đến lâm vô đạo trước mặt hắn là đồ hữu lần này mang tới ba vị chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên cường giả một trong a g i ế tiểu t nhân tới giả đi sao đối mặt hoàng cựu tuyền cái kia điên cùng đánh giết lâm vô đạo cũng không có toát ra chút nào kinh hoàng và sợ hãi ngược lại khoe miệng nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt lấy hắn thực lực hôm nay giết chết chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên căn bản không có bất kỳ cái gì khó khăn thú chi đây vẫn là tại hắn thần bực phạm vi bên trong coi như hoàng cựu tuyền giết đến trước mặt lúc lâm vô đạo đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm tại trước mặt trên hư không trong chốc lát lấy hoàng cựu tuyền làm trung tâm hắn chỗ vùng không gian kia bị không gian thần quyền thần vi b à o dung tại thống ngự thần quyền thần vi phía dưới hoàng cựu tuyền cái kia chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên t u vi trong nháy mắt rơi vào cực trí tiên vương hơn nữa thân thể của hắn bị không gian thần quyền thần uy cưng ép giam cầm ngay tại chỗ cái này làm sao có thể nhìn xem bất thình lình kinh tiên biến cố hoàng cựu tuyển trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm bởi vì hệ thống che giấu lâm vô đạo trên người hương hỏa thần c h i khí thức hắn thi triển thần quyền cùng thần t h ô n g hoàng cựu tuyển bọn người không thể nhận ra cảm giác chỉ cho rằng là bình thường p h á p môn hiệu quả hướng ta lấy phong là nhất không sáng suốt cử động lao g i a hỏa ngươi có thể đi theo ngươi mười ba tôn như anh băng lanh vô tình âm thanh rơi xuống lâm vô đạo đ ấ m ra một quyển ở chung quanh đám người cái kia sợ hãi trong ánh mắt trực tiếp đánh bể hoàng cựu tuyển đầu người sau đó n ê n ô n g thần uy cùng thần lực ma diệt hắn tiên thân cùng tiên linh hơn nữa xóa đi hết thẻ v ế t tích tại thần mực phạm vi bên trong đại đạo đều không thể quan hệ cho dù là hồng thiên đại thế giới thế giới quy tắc hay là thiên đạo phát tắc cũng không cách nào đổi nữa tìm được liên quan tới hoàng c ử u tuyền bất cứ dấu vết gì t m i ể u sát chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên người này thần thông cùng thủ đoạn quá mức quỷ dị cũng quá mức cường đại hán tuyệt không có khả năng là hạ o nguyện tiên tộc trần trường khanh lời xa đem hết thẻ thu hết vào mắt đồ u con ngươi trợt t h í c chặt lúc này hán tựa hồ hiểu rồi cái gì d không có chút gì do dự tại hoàng cựu bỏ mình máy mắt hắn lúc này khống chế u minh chiến mã bằng nhanh nhất tốc độ quay đầu rời đi bách hoa sơn trang ý hắn nhận ra hơi thở hết sức nguy hiểm ha ha tam thái tử nếu đã tới không ngại lưu lại làm khách v ớ i bạn ta có một vị bằng h ư u muốn dẫn t i ế n cho tam thái tử nhận biết chương 1342, h ó a thiên địa vì thần quốc đ ỉ n h cấp chuẩn tiên đế chương 1342, h ó a thiên địa vì thần quốc đ ỉ n h cấp chuẩn tiên đế vờ anh theo lâm vô đạo âm thanh rơi xuống hắn bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua trọng trọng không gian cùng địa vực xuất hiện ở đồ u trước mặt tam thái tử đi trước chúng ta đến ngăn chở hắn chớ có chấn tộc thương ta nhà thái tử. Thái tử ra đi mò. Tương đạo chấn thiên kinh hô, hoàng làm lên. mò. đám tổn ta tử. tử Tương từ tuyển trong người văng ra đi đạo quỷ sau đó tại hai cái chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên cường giả dẫn dắt phía dưới còn lại một đám chuẩn tiên đế nao nhao phóng lên trời liều lĩnh đánh tới lâm vô đạo cứ việc kiến thức hoàng cựu tuyển tử vong sau bọn hắn đều biết lâm vô đạo mạnh mẽ và đáng sợ nhưng mà chỉ cần có thể bảo toàn tam thái tử đồ u vì hắn tranh thủ được đầy đủ đ à o vong thời gian như vậy thì là đáng giá nếu không một khi đồ u xảy ra bất chắc hoặc ngoài ý mướn cho dù bọn hắn trở lại hoàng tuyển quỷ tộc đồng dạng phải chết không nơi tán thân bởi vậy một đám chuẩn tiên đế đều dùng hết toàn bộ sức mạnh ngăn cản lâm vô đạo mà đối mặt bọn hắn đánh giết lâm vô đạo cũng không để trong mắt thiên địa thần quốc thứ nguyên không gian theo thần quyền cùng thần thông vĩ lực hiện ra cái kia vỗ giết tới chuẩn tiên đế toàn bộ bị lâm vô đạo chấn áp đến cực trí tiên vương cảnh giới hơn nữa lấy không gian thần quyền cưỡng ép giam cầm sau đó hắn tay h á o huy động một hồi gợn sóng không gian h i ệ lên hóa thành một đầu vết nước không gian đem tất cả người toàn bộ mất vào làm xong đây hết thạy lâm vô đạo mới là đem ánh mắt nhìn về phía tam thái tử đồ u lúc này hắn đã trốn xa ra ngàn vạn dặm địa n ự c thậm chí sắp rời đi hạo nguyện tiên tộc lãnh địa a chạy sao nhìn xem cái kia liều mạng chạy như điên đồ u lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên vẻ lạnh như băng t r e o tức đang khi nói chuyện hắn lấy tuyệt đối hương hỏa thần quyền ra chỉ thiên địa thần quốc trong n ấ y mắt thần quốc hình chiếu p h m vi bị vô hạn phóng đại chỉ là trong chốc lát liên hàm cái phương biên đức vạn vạn bên trong địa n ự c trở về a chỉ bằng ư ơ i là trốn không thoát bản tọa ngũ chỉ sơn băng lánh vô tỉnh ấm thanh tại đồ u bên thai v lúc này đem hắn dọa đến hồn p h á c h bay ra âm âm cùng lúc đó một cái kinh khủng đại thủ xuyên thủng hư không tại thiên địa thần quốc cùng với thống ngự thần quyền gia t r ì lâm vô đạo đại thủ hẳn cái phương biên đức vạn vạn bên trong địa v ự c làm cho tạo thành một phương trưởng trung thần quốc ngay sau đó tại đồ ưu cái kia vô cùng kinh hại trong ánh mắt trước mặt hắn hư không trợ sụp đổ t ừ n g cây như bình tiên như cự trụ ngón tay đông nhiên chiếu vào mi mắt căn bản vốn không tha cho hắn có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem hắn bắt được trong tay mặc cho hắn như thế nào dễ rủa cùng phản kháng cũng không có ý nghĩa t nhìn xem lâm vô đạo cái này hiện ra sức mạnh cái thế bách hoa sơn trang vây xem đông đảo hạ o n g u y ệ t tiên tộc người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người trong mắt đều lộ ra cực độ vẻ kinh hãi người này đến cùng là thần thánh phương nào lại có sức mạnh cái thế như thế xa xôi bên trên bầu trời một tòa cổ láo rộng rãi trong tiên c u n g thiên duyên tiên tông vô số cờ giả cũng tại chú ý bách hoa sơn trang động tinh cùng tình huống tại kiến thức đến lâm vô đạo cái kia hiện ra sức mạnh sau lấy thiên duyên tiên tông trưởng giáo tố huyền chân cầm đầu một đám chuẩn tiên đế tất cả đều chấn động công thôi thần thông như vậy cùng thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hán nhận thức nhìn trung hồng thiên đại thế giới chỉ sợ chỉ có chịu tại thiên mệnh thiên mệnh tiên quân mới có bực này cái thế thần thông a chẳng lẽ nói người này là thiên mệnh sơn cường giả có trưởng lão kinh nghi hỏi không có khả năng thiên mệnh tiên quân mặc dù chấp trưởng hồng thiên đại thế giới thiên mệnh nhưng chức trách chỉ là giữ gìn quy tắc thế giới cùng trật tự tuyệt sẽ không ra tay quan hệ chuyện nhân g i a n h vụ đây là lịch đại thiên mệnh tiên quân đều phải tuân thủ quy tắc người này tuyệt không có khả năng là thiên mệnh sơn đi ra ngoài trong đám người có trưởng lão lớn tiếng phản bác thế mà không phải thiên mệnh sơn cái kia người này lại xuất tử phương nào đâu chẳng lẽ là trước đó thời đại dư n h i ệ t nô、no, khó mà nói nếu thật là trước đó thời đại dương nhiệt thiên mệnh sơn nhất định sẽ ra tay can thiệp có thể đây chỉ là nhân gian thần thông tương đối đặc thù mà thôi cũng không có chúng ta trong tưởng tượng thần bí như vậy đám người vây quanh lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch không ngừng nghị luận bây giờ đối với lâm vô đạo bọn hắn đều sinh ra hưng thú n n g hậu cái này vị này hoàng tuyền quỷ tộc tam thái tử là đa chúng thiết bản thử hoàng tuyền q u tộc luôn luôn ngang ngược cắn rỡ ỉ vào tộc đàn thế lực khổng lộ năm lần bảy lượt mà khiêu khích cùng ước hiếp t a nhân tộc sinh linh hôm nay cũng nên cho hắn một cái thê thảm dạy dỗ thiên viên tiên tông rất nhiều trưởng l ã o nhóm ngao ngao tiếng hử nói trong ngôn ngữ c h à n đầy đối với hoàng tuyển quỷ tộc phẫn nộ cùng bất mãn mà so với bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác ngồi ngay ngắn tiên cung trên thủ vị trưởng giáo tố huyền trân lại là thở dài mà lắc đầu đồ ứ không dễ dàng như vậy bị chấn áp hắn xem như hoàng tuyển quỷ tộc tam thái tử đến đây rước dâu cái này mười hai vị chuẩn tiên đế cũng chỉ là mặt ngoài mà tôi h cương giả chân chính cũng là dấu ở sau lưng lần này hoàng tuyển q u tộc thế nhưng là phái một tôn thập trọng t i ê n chuẩn tiên đế cương giả đến đây vì đồ ứ hộ đạo hạ nguyệt tiên tộc vị cường giả thần bí này mặc dù chiến lược ự c mạnh nhưng mà hẳn là không đạt đến chuẩn n g ậ m thập trọng tiên bởi vậy muốn nắm đồ u cũng không dễ dàng tố huyền chân hớp miếng trà ngưng thanh đạo cái gì âm thầm còn có thập trọng tiên chuẩn tiên đế hộ đạo đông nhiên nghe nói như thế tại chỗ các vị trưởng lão nhao nhao kinh hãi lập tức bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ nhìn phía đồ u phương hướng giờ này khắc này đồ u đã bị lâm vô đạo tiên địa đại thủ hoàn toàn giữ tại lòng bàn tay hơn nữa đang nhanh chóng thu hẹp các hạ như thế lấn ta hoàn thiện quỷ tộc thật coi tộc ta không người sao đột nhiên một đạo âm u lạnh lẽo thanh âm chẳng h ẳ n tại phương này giữa thiên địa vang lên giống như một cái một trống đập vào trên trong lòng mọi người nhưng phạm là người nghe được câu này trong lòng toàn bộ đều dâng lên vô biên lâm nhiên bởi vì bọn hắn cảm nhận được đỉnh cấp chuẩn tiên đế mạnh đại h u áp theo đạo kia thanh âm rơi xuống chỉ thấy một đạo lăng lệ vô song kiếm quang chợt xuyên thủng hư không đem lâm vô đạo thiên địa đại thủ giảo d i ệ t hơn nữa cái k i a hung manh tuyệt luân k i ế m khí tại giảo d i ệ t lâm vô đạo đại thủ sau còn thế như trẻ tre hướng lấy bạn thân hắn công kích thậm tệ mà đến một kiếm này giống như là chặt đ ứ t thiên địa cùng thời không làm cho quanh mình không gian đều có một chút x í u đình trệ chuẩn tiên đế thập trọng tiên lâm vô đạo lông mày n u một cái đối mặt cái kia cường đại đến cực điểm công kích thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là về tới bách hoa sơn trang chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là coi như hắn trở lại bách hoa sơn trang lúc đạo kiếm quan g kia thế mà lại một lần nữa hướng hắn đã giết tới nhiều không chết không thôi tư thế a thật coi ta không làm gì được ngưng một cái thập trọng tiên chuẩn tiên đế sao lâm vô đạo ánh mắt hệ thống lập tức nhanh mở cho ta một đạo cực trí tiên vương phân thân ta muốn giết cái này hoàng tuyển quỷ tộc lao cẩu trong lòng của hắn ra lệnh ông theo hắn ra lệnh một tiếng hệ thống trong sổ sách trong nháy mắt giảm b ấ t một trăm ngàn đoá khí vận kim liên cùng trong lúc nhất thời một đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn có đông đ ạ o phân thân cùng tiểu hảo chỉ cần có tiền liền có thể tùy ý hoán đổi thanh sơn chi thần giết không được chuẩn tiên đế thập t r ọ n g tiền vậy cũng chỉ có thể mở ra bản tôn phân thân phục vụ một bộ cực trí tiên vương phân thân lại thêm đạo c ủ đại đạo pháp gia trì cho dù là chỉ có thể phát huy ra bản tôn bậy thành sức mạnh cũng đủ để chấn sát bất luận một vị nào chuẩn tiên đế duy nhất để cho lâm vô đạo đau lòng là mở ra cực trí tiên vương phân thân phục vụ thật sự là quá mắc một trăm ngàn đoá khí vận kim liên để cho hắn trong t r ư ơ n g mục tài phú trong n g á y mắt c ó lại một nửa vất quá một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng mặc dù hệ thống tương đối đen tâm nhưng mà xuất phẩm đồ vật lại là không thể bắt vẻ phẩm chất cùng giá trị đều có cam đoan đông khi cực trí tiên vương phân thân biến hóa ra sau lâm vô đạo trước tiên giết đến hoàng tuyển lao quỷ trước mặt giết hoàng tuyến n chuẩn lão quỷ, bị k i m t i ề Trước giết 1343, hoàng tuyển lão quỷ chuẩn bị kiếm tiền 1343, quỷ, chuẩn kiếm tiền. tiên đế thập trọng tiên hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt cảm thụ được trên thân lâm vô đạo cái kia thả ra khí thế cường đại vô luận là xung quanh không gian người vây xem vẫn là hoàng tuyến lão quỷ bản thân toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi trước đó lâm vô đạo thực lực mặc dù cường đại nhưng mà cũng không có đạt đến chuẩn tiên đế thập trọng tiên cảnh giới đây chỉ là một trong n h mắt liền đại biến dạng nhất là bây giờ đối mặt lâm vô đạo thời điểm hoàng tuyến lão quỷ trong lòng dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi hắn tự h ồ ngửi được khí tức tử vong đáng chết người này nhất định che giấu tù vi cùng thực lực chỉ có thiên mệnh sơn những người kia mới có thể mang cho ta nguy hiểm như thế cảm giác tiếp tục lưu lại ở đây ta sẽ chết hoàng tuyển lão quỷ tâm niệm thay đổi thật nhanh thần s á t hoảng sợ h u đang khi nói chuyện hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự trực tiếp thi triển hoàng tuyển quỷ tộc bí pháp cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ dị khói đen thư không tiêu thất ngay tại chỗ cho dù là lâm mô đạo cũng không có phát giác được hoàng tuyển lão quỷ đến tột cùng l ạ như thế nào rời đi à có chút ý tứ bất quá n g ư ơ i cho rằng cái này liền có thể đào thoát bản tọa lòng bàn tay sao dù là n g ư ơ i trở lại hoàn g tuyển vị tộc cũng giống vậy muốn chết t h a n h âm lạnh như băng chuyến khắp thập phương không gian đại nhân quả thuật khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo trực tiếp thi triển ra đại nhân quả thuật thông qua cùng hoàn g tuyển lão quỷ chuỗi nhân quả tìm được hắn tồn tại bây giờ hắn đã trốn xa ra hạo n g u y ệ n tiên tộc thậm chí là thiên duyên tiên tông lãnh địa hơn nữa như c ũ tại lấy điên cùng tốc độ chạy trốn lấy、chết. thời quan sát mấy phần lâm vô đạo nhẹ nhàng kích thích hoàn tuyển lao quỷ cái kia chuỗi nhân quả băng theo sợi tơ đức gây âm thanh băng lên cái kia liên tiếp lâm vô đạo cùng hoàng tuyển lão quỷ chuỗi nhân quả trong n g á y mắt đứt đoạn nhân quả chi lực vô hình vô chất trên đời này trên cơ bản không ai có thể thoát khỏi nhân quả gò bó trừ phi là chứng đạo trí tôn trở lên nếu là lâm vô đạo bản tôn thi triển đại nhân quả thuật muốn chấn sát chuẩn tiên đế thập trọng tiên c ự n giả g chắc chắn là không thực tế nhưng mà nếu như là phân thân mà nói vậy thì không thành vấn đề a khi lâm vô đạo cắt đứt nhân quả chi tuyến nháy mắt đã chạy ra thiên duyên tiên tông lãnh địa hoàng t u y lão quỷ thân hình trợn r u lên trong cổ họng của hắn phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết chỉ là trong phút chốc cơ v u hắn tiên linh liền bị nhân quả sức mạnh cưỡng ép phai mở hóa thành một bộ thi thể l ạ n h băng sau đó từ trong h ư không rơi rụng xuống thấy tình cảnh này tại phong tỏa hoàng tuyến l a o quỷ vị trí sau lâm vô đạo bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Khiêu, cuối tháng một khắc đồng hồ đi qua khi hắn lần nữa trở lại bách hoa sở trang trong tay đã nhiều hơn một cái l a o giả á o xám thi thể đây là hoàng tuyến l a o quỷ t hắn cư nhiên bị giết chết cái này quá không thể tưởng tượng nổi hoàng t u y lao quỷ bị phát cùng đột tại trong toàn bộ hồng thiên đại thế dựa y bên trong cũng là nổi tiếng lâu đời hiếm người có thể tại trên đội thuật tạo nghệ cùng hắn đánh đồng người này đến cùng là thông qua phương thức gì giết chết hắn đúng vậy à rõ ràng hoàng tuyển lão quỷ cũng đã rời đi lại còn có thể bị giết chết đơn giản đáng sợ thiên duyên tiên tông chỗ tiên cung bên trong một đám trưởng lao phát ra kinh hai tiếng t h ả n phục giờ này khắc này bọn hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhưng mà so với thiên duyên tiên tông đám người trấn kinh cùng hãi nhiên hạ nguyện tiên tộc đông đảo tộc nhân mặc dù cũng cảm thấy vô cùng r u n động nhưng mà càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động hoàng t u y ê n lao quỷ chính là hoàng tuyển quỷ tộc bên trong lửng lẫy nổi danh cường giả t u y ệ t thế tử vong của hắn đối với hoàng tuyển quỷ tộc mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ dù sao bồi dưỡng một cái thập trọng thiên đỉnh cấp chuẩn tiên đế cũng không dễ dàng dạng này cường đại tồn tại nhìn chung toàn bộ hồng tiên đại thế giới cũng không có bao nhiêu hoàng t u y ê n quỷ tộc vẫn lạc một tôn đỉnh cấp chuẩn tiên đế đối với hồng tiên đại thế giới nhân loại sinh linh mà nói cũng liền thiếu một phân uy hiếp nghĩ tới đây không ít người trong mắt đều để lộ ra phân chấn tri sắc nhưng cũng có người đối với cái này cảm thấy lo lắng cùng sâu lo hoàng tuyên tam thái tử cùng với mười hai vị chuẩn tiên đế còn có một tôn đỉnh cấp chuẩn tiên đế toàn bộ đều chết thẳng tại nhân loại thổ địa bên trên cái này hoàng tuyển quỷ tộc tất nhiên tức giận hơn không thể nói không chừng lại sẽ ồ ạt xâm phạm có người buồn tâm thở d à i nói h ừ sợ cái gì ngược lại chúng ta nhân tộc cùng hoàng tuyển quỷ tộc chiến tranh cũng không phải một ngày hai ngày binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta không có khả năng vĩnh viễn bị hoàng tuyển quỷ tộc những cái kia tạm c h ú n g khi dễ nếu như quỷ quá lâu sau này liền không đứng lên nổi lời ấy đại t i ệ n ta nhân tộc có như thế cường giả chưa chắc sẽ sợ hoàng tuyển quỷ tộc. đ á m người chung quanh bên trong b ạ o phát ra phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận sau đó lâm vô đạo tin h t ư ờ n g cảm thấy có vô số đạo kính sợ cùng ánh mắt s ù n g bái tụ tập đến mình trên thân đối với cái này hắn cũng không để ý tới tại nhàn nhạt nhìn lướt qua sau liền sách theo hoàng t u y ể n lão q u ỷ thi thể nhanh chân đi tiến vào bách hoa sơn trang t h à n h tay á o huy động cửa sơn trang trợt đóng lại ngăn cách ngoại giới đám người nhìn chăm chú cùng gió xét đa t ạ đại đại h o a n g thần quân giải cứu đại tỷ của ta tại nguyên an trần trường khanh vô cùng cảm kích sau này nguyễn làm châu làm ngựa báo đáp thần quân đại ân đại đức trần trường khanh vì xuống đất kích động lễ bái đạo lúc này hắn cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể rơi xuống đa tạ thần quân kế trần trường khanh sau đó trần ánh n g u y ệ t cũng lập tức vì mọc xuống đất hướng về phía lâm vô đạo cùng kính dập đầu l ạ i cái này người là trường khanh vậy hắn là nhìn xem cử động của hai người vừa mới bước vào sơn trang đại điện trần thanh hậu lập tức nét mặt đầy kinh ngạc ánh mắt của hắn không ngừng tại lâm vô đạo cùng trần trường khanh ở giữa vừa đi vừa về xem đi lấy thấy thế lâm vô đạo tay há huy động trong nháy mắt bỏ ra chỉ tại trần trường k h a ngụy trang trên người khôi phục hắn nguyên bản diện mục phụ thân đây là ta gần nhất làm quân đại đại h o a n g thần quân cùng ta những người bạn này cũng là cùng nhau trần trường khanh vội vàng đi tới trước người giới thiệu nói hạ nguyện tiên tộc trần thanh hậu gặp qua đại h o a n g thần quân cứ việc chưa nghe nói qua đại h o a n g thần quân nhân vật này nhưng mà tại kiến thức lâm vô đạo thực lực cường đại kia sau trần thanh hậu nhưng cũng không dám có bất kỳ làm cản lúc này hắn cũng đối trần trường khanh cùng với hắn những người bạn này nhóm mắt khác đối l á i trần tục trưởng bản tọa trợ giúp trần trường khanh cùng trần ánh nguyễn thế nhưng là có giá cao bản tọa không thể trắng ra tay các n g ư ơ i nhất định phải cho ta bằng giá thủ lao mới được nếu không liên sẽ cùng bản tọa kết xuống nhân quả đến lúc đó các ngươi hạo n g u y ệ n tiên tộc vĩnh viễn đều hoàn lại mơ hồ lâm vô đạo trực tiếp đi tới trên thủ vị ngồi xuống từ tôi nói hắn vừa mới tổn thất một trăm ngàn đoá khí vận kim liên số tiền này nhất định phải tại trên thân hạo n g u y ệ n tiên tộc tìm trở về tất nhiên không định tại hồng thiên đại thế giới phát triển tín ngưỡng vậy thì phải thông qua cách thức khác kiếm tiền thu phí bảo hộ liền mười phần không tệ ách đối mặt lâm vô đạo cái này thẳng thắn yêu cầu trần thanh hầu trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc nhưng không có do dự gật đầu một cái đây là đương nhiên thần quân cứu vãn ta hạ n g u y ệ t tiên tộc chúng ta tự nhiên không thể để cho thần quân ăn thiệt thòi nên muốn thù lao hay là muốn cho tại hạ lần này trở về đem ta hạ n g u y ệ t tiên tộc một nửa gia sản đưa tặng thần quân bày tỏ tâm ý trần thanh hầu lúc này tỏ thái độ nói một nửa gia sản nghe nói như thế lâm vô đạo nhãn tình sáng lên hạ n g u y ệ t tiên tộc tốt xấu cũng có chuẩn tiên đế toa c h ấ n nội tình cùng thế lực chắc chắn không kém có lẽ còn là có chút chất béo hệ thống hạ nguyện tiên tộc một nửa gia sản có thể đền bù ta một trăm ngàn đoá khí vận kim liên sao không sai bị lắm quả nhiên có kiếm lời a nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo con mắt càng sáng lên một phần bây giờ trong mắt hắn hạ n g u y ệ t tiên tộc đã là một đầu dê béo lớn trừ cái đó ra còn có thiên duyên tiên tông tựa hồ cũng có thể kiếm m ộ c n t r ă m bốn mươi b ố vạn năm phí bảo hộ hoàn t u y ề n đại thần t h u ậ n t r ă m bốn mươi b ố vạn năm phí bảo hộ hoàn t u y ề n đại thần t h u ậ n thiên duyên tiên tông trưởng giáo tố huyền trân cầu kiến tiền bối suy nghĩ gì liền đến cái gì đang lúc lâm vô đạo đang suy tư như thế nào từ trên thân tiên d u ê n tiên tông kiếm một món lớn thời điểm đột nhiên sơn trang bên ngoài chuyển đến một đạo nam tử trung niên âm thanh nhanh như vậy liền đến lâm vô đạo khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một nụ cười sau đó hắn đối với một bên đồ kiểu rũ nháy mắt cái sau lập tức đẩy cửa đi ra ngoài mấy phần đi qua tại đồ kiểu rũ dưới sự dẫn dắt lấy tố huyền trân cầm đầu một đám thiên duyên tiên tông trưởng lão và cường giả thần sắc cung kính đi tới sơn trang đại điện tố huyền trân chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên tư chất cùng căn cốt tương đối đồng dạng đợi này khó mà đột phá tiên đế ánh mắt từ trên thân tố huyền trân đạo qua lâm vô đạo hiểu được hắn tình h u ố n cụ thể đồng dạng tố huyền trân sau lưng một đám trưởng lao và chuẩn tiên đế cũng đều khó có lớn xem như y vì theo lâm vô đạo bây giờ tầm mắt thiên duyên tiên tông những người này tư chất hắn là nhìn không t h u n mắt t i ê m lực liền hắn thanh sơn thần quốc rất nhiều con dân cũng không sánh nổi sư tôn đây là đại hoang thần quân khi tố huyền trân bọn người tiến vào đại điện sau một bên trần ánh n g u y ệ t kịp thời giới thiệu nói gặp qua đại hoang thần quân gặp qua đại hoang thần quân gặp qua đại hoang thần quân đám người không hẹn mà cùng hành lễ lớn bài nói nói xong tố huyền trân lúc này đưa lên một cái tinh xảo chữ vật giới trị giao cho bên cạnh trần ánh nguyện thần quân thần uy cái thế lần này thần quân khuất nhục hoàng tuyển quỷ tộc phách lối nhuệ khí bảo toàn thiên duyên tiên tông mặt mũi đại trạng ta nhân tộc v danh đây là chúng ta thiên duyên tiên tông một điểm tâm ý còn xin thần quân vui vẻ nhận tố huyền c h â n cung kính nói ân rất thượng đạo nhìn xem trần ánh nguyệt cái kia đưa tới chữ vật giới chỉ lâm vô đạo trước tiên đem thần n i ệ m thăm dò vào trong đó phát hiện đông đảo tiên thạch thiên tài địa bảo tiên binh bảo vật đi qua hệ thống tính ra sau giá trị cực lớn hẹn ba mươi nghìn bá khí vận kim liên cứ việc không sánh được hạo nguyễn tiên tộc một nửa tài sản nhưng cái này dù sao cũng là thiên duyên tiên tiên tiên t ô m ộ lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng h á n thích nhất cùng loại này sẽ đến chuyện người thông minh giao thiệp người tốt ta tốt mọi người tốt đi ai nha trưởng giáo tiên quân thực sự là quá khắc k h bạn tọa chỉ là làm chuyện mình nên làm mà thôi không có gì lớn không tệ nếu là thiên duyên tiên tông tâm ý bạn tọa tự nhiên không thể cự tuyệt bằng không mà nói chẳng phải là xem thường thiên duyên tiên tông đang khi nói chuyện lâm vô đạo chuyện đương nhiên đem chữ vật giới chỉ thu vào không gian hệ thống mà sau sẽ bên trong đông đảo tài nguyên toàn bộ như t ế một sắt na c ô n u hắn t r ư ớ trên mặt liền nhiều hơn ba mươi ngàn đoá khí vận kim liên thấy thế lâm vô đạo khoe miệng đủ cười càng nồng nặc một phần cái này có thể so sánh thu hoạch hưng ơ hỏa phải nhanh nhiều đúng bản tọa muốn hỏi một chút không biết các ngươi thiên duyên t i ê n tông phải chăng còn thiếu c u n g phục bản tọa trong lúc rảnh rỗi cũng có thể nói đùa một chút dù sao hồng thiên đại thế giới nhân tộc thời gian cũng tương đối gian khổ thường xuyên phải bị những cái kia thế lực cường đại quấy nhiễu bản tọa có thể bảo đảm ngươi thiên duyên tiên tông một thế an bình lúc này lâm vô đạo làm bộ nghĩ tới điều gì nghiêm trang hỏi cung phục nghe nói như thế tố huyền chân bọn người liếp nhau một cái trong nháy mắt hiểu rồi hắn lời nói bên trong ý tứ thiếu đương nhiên thiếu nếu như có thể nhận được thần quân che chở chính là ta thiên duyên tiên tông vinh hạnh tố huyền trân vội vàng đáp nếu là thiên duyên tiên tông có lâm vô đạo bực này cường g i ả c h ấ n giữ mà nói bọn hắn tông m ô n uy thế cùng thế lực đều sẽ thu đến cực lớn tăng trưởng đồng dạng cũng có thể thu hoạch đến lợi ích lớn hơn nữa đối với tố huyền trân trả lời lâm vô đạo hết sức hài lòng hệ thống thiên duyên tiên tông có bao nhiêu nội tỉnh tài sản giá cả bao nhiêu khí vận kim liên hắn ở trong lòng yên lặng hỏi thiên duyên tiên tông tổng tư sản ước chừng năm trăm ngàn đoá khí vận kim liên nhưng mà có thể chân chính lấy ra tiền mặt còn có ba mươi vạn rất nhiều tài nguyên đều cần tiêu hao thời gian và tinh lực tới thu thập còn có rất nhiều không cách nào lập tức hiện hiện tài sản ba trăm ngàn đoá khí vận kim liên lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái thiên duyên tiên tông dốc hết toàn bộ nội t ì n h có thể lấy ra ba trăm ngàn đoá khí vận kim liên đã hết sức không dễ dàng so với hắn thanh sơn thần quốc còn muốn giàu có tố trừng giáo nếu như các ngươi thiên duyên tiên tông chịu lấy ra gấp mười thành ý bản tọa có thể che chở các ngươi b ằ n năm chân m ặ t mấy phần lâm vô đạo mở miệng nói ra gấp mười thành ý trong lòng tố huyền chân hơi chấn động một chút xem như thiên duyên tiên tông gia chủ hắn tự nhiên là tin tưởng thiên duyên tiên tông nội tình cực hạn cũng liền cùng lâm vô đạo nói d ạ n g này bất quá đang cân nhắc rồi một lần lợi và hại sau đó hắn vẫn là cắn răng đáp ứng cứ việc khổng lộ như vậy đánh đổi sẽ để cho thiên duyên tiên tông sinh hoạt giật gấu và bay nhưng mà một khi lâm vô đạo và o ở thiên duyên tiên tông mà nói bọn hắn mượn nhờ lâm vô đạo uy thế cùng thực lực cũng có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch càng nhiều lợi ích chỉ cần thao tác thật tốt không dùng bao lâu thời gian. Liền lập hồi hái tiên tiên Tại khi về, bốn. Thần quân có thể yêu hái ta thiên duyên tiên tông, chúng ta không thắng mừng có có tức thể thể ta ta trở hạ yêu sau rỡ. đối ư ngươi a tọa A, sau tọa tới thần quân thứ cần thiết. tiên tiên tông tu đi Không chỗ hành. cần cần. quân Bản cùng cùng duyên bản này các về là ở chỗ này tu hành. Tốt. Đối với lâm vô đạo đề nghị này tố huyền t r â n bọn người tự nhiên là mừng rỡ dị thường lập tức tố huyền t r â n liền phái mấy vị trưởng lão s ớ m trở về thu thập lâm vô đạo cần có tài nguyên các ngươi đi ra ngoài trước a trần ánh nguyệt lưu lại bản tọa có việc muốn giao phó vải cầu là đám người lên tiếng nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện trần ánh nguyệt ngươi còn nghĩ trước khi đi thanh sơn đại thần dẫn ngươi đi cái chỗ kia sao đám người sau khi rời đi lâm vô đạo hướng về phía trần ánh nguyệt hỏi ân nàng dùng sức nhẹ gật đầu chư thiên c h i thành bên trong hết thảy để đổi mới nàng nhận thức cùng tưởng tượng là nàng cả một đời đều không thể chạm tới lĩnh vực đối với cái kia thần bí lại chỗ thần kỳ trong nội tâm nàng vô cùng hướng tới kỳ thực cái chỗ kia gọi là chư thiên c h i thành chư thiên c h i thành có thể thông hướng chư thiên bạt g ớ i cùng với chư thiên mỗi vũ trụ đại vũ trụ nơi đó hội tụ mỗi thế giới cùng vũ trụ thiên kêu cùng cương giả đồng thời chư thiên chi thành vẫn là một cái giao dịch nơi trốn những thứ này chắc hẳn ngươi đã sớm rõ ràng giải được người bình thường là không có tư cách tiến vào chư thiên chi thành đại thần n i ệ m tình ngươi tư chất bất p h ả m đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một khối chư thiên chi thành đạo phủ sau này ngươi có thể tự do xuất nhập chư thiên chi thành đi đến chư thiên chi thành về sau ngươi có thể đi tới đệ nhất trọng tiên cựu t h i ê n l ầ u đến lúc đó chỉ cần báo lên thanh sơn đại thần danh hảo tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi ngươi hết thể nhu cầu ở nơi đó cũng có thể nhận được thỏa mãn nói đi lâm vô đạo lại lấy ra một chồng một chiếc vé ưu đãi đưa tới trần ánh n g u y ệ t trước mặt thứ này vẫn là tần đạo phu cho hắn mặc dù hắn không cần đến nhưng lại có thể cho tới bây giờ đưa cho giới quyền kiến xuất con dân cùng với t r ư thiên tri thành bằng hữu đây là một chiếc vé ưu đãi phàm là tại t r ư thiên tri thành bên trong mua đồ đ ề u hưởng thụ một chiếc ưu đãi chính ngươi thích gì nhìn chúng cái gì liền trực tiếp mua a tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đem đạo phù cùng một chiếc vé ưu đãi giao cho trần ánh n g u y ệ t sau liền đem nàng đổi ra ngoài ngay sau đó hắn trầm ngâm mấy phần đem hoàng tuyền lão quỷ thi thể ném vào táng thiên đồng văn đinh n g u y ê liệm hoàng tuyền lão quỷ thi thể thu được hai mươi tám đoá khí vận kim liên ngươi thu được bản đầy đủ hoàng t u y ể n đại thần t h u ậ t một cái chuẩn tiên đế thập trọng tiên mới như thế điểm khí vận trị lâm vô đ ạ o có chút không hài lòng lắm so với trước đây khung tiên cổ tộc mông tiên đô t r ê n l ệ n h gấp trăm lần không ngừng bất quá để cho hắn hơi có chút bất ngờ là cứ việc hoàng t u y ể n lão quỷ trên người khí vận tương đối nhưng lại khai ra một môn hoàng t u y ể n đại thần t h u ậ t môn này thần t h u ậ t cùng lúc trước từ thủy hoàng nơi đó lấy được hồng hoàng đại thần thuận có dị khúc đồng công chi diệu thi triển hoàng tuyền đại thần thuận có thể hấp thu hoàng tuyền sức mạnh dùng cái này rèn luyện mở rộng tự thân hoàng tuyền phối hợp đủ loại những thứ khác p h á p môn sử dụng cũng đều có thể ra chỉ hoàn g tuyển hiệu quả phía trước hoàn g tuyển lao quỷ từ d ư ớ i m í mắt hắn đào thoát chính là thông qua môn này hoàn g tuyển đại thần thuật phối hợp đột phật từ đó trốn vào hoàn g tuyển từ đó m a n thiên quá hải để cho lâm vô đạo cũng không có phát giác được môn này hoàn g tuyển đại thần thuật cũng không tệ p h á p môn hơn nữa cũng vô cùng thực dụng chỉ tiếc chỉ là một môn đại vũ trụ pháp hơn nữa có thể dẫn động hoàn g tuyển chi lực thừa h ồ cũng không phải hoàn tuyển q u tộc tầm thứ như vậy có thể làm được như thế nói đến môn này hoàng tuyền đại thần thuật chắc chắn còn có một phen lai lịch trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy tư đại vũ trụ cấp độ phát môn đối với hắn bây giờ mà nói đã không có gì lớn chỗ dùng đợi có đầy đủ khí bận trị về sau có thể cân nhắc đưa nó thăng cấp một chút hoặc trực tiếp để cho tần đạo phu nghĩ một chút biện pháp trong tay tần đạo phu khẳng định có cao cấp hơn hoàng tuyền đại thần thuật nghĩ tới đây hắn cùng đồ c ứ u út bọn người giao phó b à i c ầ u sau đó liền c ù n g tố huyền chân bọn người rời đi hạo nguyệt tiên tộc mà châu thiên duyên tiên tông ở vào hồng thiên đại thế giới đông nam địa giới truyền thừa ước chừng nằm cái vũ trụ kỷ nguyên hạ hạ thứ t bảy mươi bảy tọa tiên bực luận đến cương thủ quy mô ước chừng tương đương với một phần ba tiên lâm đại địa tài nguyên mà nói càng làm mỏ mỡ vô cùng hồng thiên đại thế giới tại đại thế giới cao đẳng trong hàng ngũ chính là số một tồn tại nửa ngày sau tại tố huyền trân dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đã tới thiên duyên tiên tông hưu coi như bọn hắn vừa mới đến sơn một lúc chỉ thấy một đạo tiên quang hạ xuống hóa thành một cái phong thần như ngọc đệ tử trẻ tuổi đi tới tố huyền trân trước mặt khởi bầm t r ư ờ ngày g i mai n rạng sáng phía trước tất cả mọi người nhất thiết phải đến ma châu người đệ tử kia đem một trường quyển trục đưa tới tố huyền trân trước mặt cùng kính bẩm báo nói cái gì ma giới lại xâm lấn nghe được tin tức này vô luận là tố huyền trân vẫn là sau lưng một đám chuẩn tiên đế trưởng lão t o à n cũng Từng thần nên nay nghiêm cùng ngưng trọng. Ma giới. Đối với hồng thiên đại thế giới sinh bộ cái, trước chưa có túc giới. thay mặt. sát trở thế Ma đổi Đối đại với giới sắp làm i n h m nói, chính là、so、hoàng tuyển、Vĩ、tộc, còn là so u ố n nhân vật càng đáng vật sao ợ T. Làm s lại nhanh như vậy khoảng cách lần trước ma giới ồ ạt xâm phạm mới trôi qua không đến tám mươi năm hơn nữa lần này tựa hồ thế công càng thêm m á n h liệt có trưởng lão ngưng giọng nói ngay vậy tố huyền chân vẫy lui cái t i a đưa tin đệ tử sau đó lo lắng mà tiến nhập tông môn đại điện ai không nghĩ tới vừa mới đánh lùi hoàn t u y ể ị tộc hiện nay lại nền đón ma giới ồ ạt xâm phạm thực sự là một khắc đều không được can bình à. đại trưởng lão lập tức truyền lệnh xuống nhưng phạm là chuẩn tiên đế phía dưới cổ tiên trở lên đệ tử lập tức làm tốt t r i n h chiến ma châu chuẩn bị mặt trời lặn phía trước lập tức lao tới ma châu tiệt tuyến tố huyền c h â n trầm giọng ra lệnh là đại trưởng lão gật đầu một cái đ ộ i vàng rời đi tông môn đại điện cùng lúc đó nghe được ma giới xâm lấn tin tức sau lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc hắn không nghĩ tới hồng tiên đại thế giới tin tức thế mà linh thông như thế thâm viên đệ tam tầm vừa mới làm tốt tiến đánh nhân gian chuẩm bị b ê nếu thật là tình huống như thế nào mà nói lâm vô đạo thực sự nghĩ mãi mà không rõ vực sâu cùng nhân gian lợi ích chung đến cùng là cái gì ngoài ra tất nhiên nhân gian thu đến b ự c sâu xâm lấn tin tức sâu như vậy bên bên kia chắc chắn cũng muốn độc thủ tố trưởng giáo bạn tọa quanh năm tại cấm khu bên trong bế quan đối với hồng thiên đại thế giới tình huống hôm nay biết rất ít không biết bây giờ ma châu là cái gì tình trạng trâm mặc mấy phần lâm vô đạo mang theo một tia y ế u k ỷ hỏi nghe nói như thế tố huyền trân cũng không nghĩ nhiều lúc này giới thiệu liên quan tới ma châu đại khái tình huống bây giờ ma châu thế cục càng tàn khốc cùng khó khăn ma châu bên trong bởi vì chịu đến ma giới ý chí ăn mòn cùng với h á cám vật chất ô nhiễm ở nơi đó chỉ có thể dung nạp cực trí tiên vương sinh linh chuẩn tiên đế đi vào tu vi và sức mạnh cũng muốn bị áp chế đến cực trí tiên vương cảnh giới cho dù là hồng thiên đại thế giới thiên mệnh tiên quân cũng là như thế rất lâu phía trước ma giới hắc cám vật chất bị cổ ma tộc đưa đến hồng thiên đại thế giới thế là cho chúng sinh mang đến thai h o ả n g ở đầu về sau tại hồng thiên đại thế giới những cái kia cổ lão b ậ c đại thần thông dưới sự cố gắng ma giới b ộ phát hắc cám vật chất cuối cùng bị chấn áp nhưng mà bởi vì ma giới hắc á m vật chất thực sự quá kinh khủng cho đến ngày nay vận tải không ngừng mà ăn mòn hồng thiên đại thế giới ma châu chính là một cái cấm thổ trước đây bởi vì cổ ma tộc xuất hiện cho hồng thiên đại thế giới mang đến tai nạn to lớn vô tận năm tháng đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu cùng c ự n giả chết ở ma châu trong chiến tranh ngoài ra bởi vì ma châu tính đặc t h ủ cái chỗ kia cũng đã trở thành thời đại trước dư ơ n g n h i ệ t cùng với cùng hung cực át chi đổ nơi ở nút ma châu bên trong hết thẻ sinh linh cũng là hồng thiên đại thế giới định nhân bao quát hoàng tuyển vị tộc hơn nữa theo thời gian trôi qua ma châu bên trong ma tộc dư ơ nghiệp cùng với tà át chi đổ toàn bộ đều tại bị ma giới ý chí ảnh hưởng dần dần biến thành ma giới sinh vật tố huyền trân thao thao bất tuyệt giới thiệu ma châu tình huống hắn nói cẩn thận lâm v ô đạo cũng nghe được nghiêm túc cổ ma tộc nghe được cái tộc của này lâm v ô đạo âm thầm h í p mắt lại dựa theo tố huyền trân nói tới ma châu ma thai là cổ ma tộc mang tới như vậy cái này cái gọi là cổ ma tộc hẳn là ngày xưa thiên tiêu đại thế giới hồn thiên cổ tộc hồn thiên cổ quốc có lẽ chính là cổ ma tộc hậu duệ tộc nhân đi tới thiên tiêu đại thế giới thiết lập viên tiêu ma tiêu chúa tể tìm kiếm bực sâu chu ma chẳng lẽ ngay tại cổ ma tộc trong tay trong lòng của hắn nhanh chóng phân tích tố trưởng giáo hiện nay cổ ma tộc bên trong người mạnh nhất. là thực lực gì cái này sao giống như có thể thiên mệnh sơn hạo thiên tiên quân lực lượng ngang nhau thậm chí tại ma châu bên trong bởi vì ma giới ý chí g i a t r ỉ cổ ma tộc lao tổ tông thực lực so với thiên mệnh sơn thiên mệnh tiên quân còn muốn càng thêm cường đại một chút trên thực tế ma châu cũng sớm đã trở thành cổ ma tộc cố hữu lãnh địa nhưng mà bọn hắn lại cùng ma giới có thủ bởi vậy đang đối kháng với ma thai trong chuyện này chúng ta có cùng c h u n g định nhân cổ ma tộc cùng thiên mệnh sơn từng có ước định một khi ma thai bộc phát hồng thiên đại thế giới nhất định phải tổ chức nhân viên tham gia ngăn cản bằng không mà nói một khi cổ ma tộc bị ma giới hủy diệt hồng thiên đại thế giới cũng liền đã mất đi một đạo che chắn đến lúc đó ma thai tất nhiên sẽ tàn phá vừa bãi toàn bộ hồng thiên đại thế giới cổ ma tộc vừa mang đến cho hồng thiên đại thế giới tai nạn nhưng cùng lúc lại muốn r ử a vào bọn hắn đối phó ma giới nói đến đây tố huyền chân cũng phát ra thở dài bất đắc dĩ ma châu ở trong mắt hồng thiên đại thế giới sinh linh chính là một cái ư u ác tính nhưng mà trước mắt lại không cách nào đưa nó cắt mất lần này từ thiên mệnh sơn ban bố mệnh lệnh đến xem ma giới thế công tất nhiên hết sức húm mãnh ai cũng không biết lần này ma thai đi qua ta thiên duyên tiên tông còn có bao nhiêu đệ tử có thể bình yên trở về lại cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí tố huyền t r â n sắp mặt càng khổ tâm nghe hắn sầu lo càng khái lâm vô đạo lại là ở trong lòng âm thầm trầm tư tố trưởng giáo lần này ta đến mang đội a cam đoan đem thiên duyên tiên tông đệ tử bình yên vô sự mang về hắn suy tư phúc chốc mở miệng nói nghe lời này một cái tố huyền t r â n lập tức m ă n g tới ánh mắt kinh ngạc thân quân ma châu cái chỗ kia vô cùng vị tiến vào bên trong sau tu vi của ngài cùng t h lực sẽ bị áp chế đến cực trí tiên vương hơn nữa còn có bị ma giới hắc cám vật chất ăn mòn nguy hiểm hắn có chút chần chờ nói nếu như lâm vô đạo có thể dẫn dắt t i ê n duyên tiên tông đệ tử vậy bọn hắn sống sót hy vọng không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn nhưng mà cứ như vậy lại là cho lâm vô đạo tự thân tăng lên nguy hiểm không có việc gì bản tọa tự có chừng mực ách vậy được rồi tố huyền trân ngạc nhiên gật đầu một cái sau đó hắn đem lâm vô đạo đơn độc an bài một t ò a t h i ê n đạo liền tự mình đi triệu tập t i ê n duyên tiên tông đệ tử cùng một nhân cùng lúc đó lâm vô đạo cũng thu đến, đến từ thâm viên đệ tam tầng cầu nguyện tiến đánh nhân gian chiến tranh muốn bắt đầu Trước ngoài i a n m ra vô cực ma chủ vừa mới cũng điều động sứ giả truyền đến phát triển nói là thâm viên truyền tống h trận đã mở ra để chúng ta lập tức tụ tập hành động ngoại trừ vô cực ma giới lần này còn có chung quanh còn lại bắt đại ma giới thâm viên sinh linh số lượng không thể đánh giá chỉ là l ã n h chúa hạ vị trở lên thâm viên sinh linh liền vượt qua tám nghìn vạn tội ác thần miếu tô vô cấu cung kính bẩm b ả o lấy vô cực ma giới đại quân tình huống nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt l â m nhiên cùng với cảm thán thâm viên cưng ơ vực vô cùng rộng lớn trải qua vô số năm tháng tìm t ỏ i cho đến ngày nay vẫn như c ũ có số lớn ma vực cùng ma giới không có bị tham dò ra mà thâm viên sinh linh càng là nhiều vô số kệ so với nhân gian mà nói căn bản không phải một cái lượng gốc nhất là thâm viên giống l o à i còn nắm giữ không chết cả tính rất khó bị nhân gian sức mạnh giết chết cũng tạo thành chiến tranh cây cân ưu tiên đối mặt thâm viên xâm l ớ n nhân gian những cái kia đại thế giới cần trả giá càng nhiều nhân lực cùng vật lực giá lớn hơn mới có thể ngăn cản lần này tiến đánh nhân gian ta tội ác thần quốc làm tiên phong phàm là tội ác thần quốc con dân đều cẩn thận một chút hết thể nghe bản thần mệnh lệnh làm việc nếu có cả gan làm l o ạ n giả hết thể chu diệt xuất phát tại đơn giản động viên một phen sau lâm vô đạo vung tay lên lúc này xuất lĩnh lấy tội ác thần quốc ước vạn vạn con dân khi thế bung hăng lao tới cựu ma sơn địa bực nửa ngày sau khi lâm vô đạo xuất lĩnh tội ác thần quốc con dân đến cựu ma sơn lúc chỉ thấy tại mênh mông trên bầu trời đã sớm bố trí xong một tòa cực lớn trận pháp truyền thống liếc nhìn lại giống như là ma giới thiên không bị xé nứt một đạo thông thiên triệt địa cửa lớn màu đen đứng sững ở giữa thiên địa, tản ra vô lượng ma khí hơn nữa tấm này ma môn phía trên còn kèm theo lấy cường đại t â m viên ý chí thông qua khí hơi thở cảm giác lâm vô đạo phát hiện truyền thống ma môn phía trên ý chí là thuộc về ma tiêu chúa tể đây là hắn lấy tự thân lực lượng cường đại trao đổi thâm viên ý chí cưỡng ép mở ra tới ma giới thông đạo tại trong thâm viên chỉ có chúa tể cấp độ cường đại giống loài mới có thể t ạ i đủ loại vật phẩm hoặc trên thân thâm viên sinh linh ra chỉ tự thân ý chí cái này cũng là thâm viên chúa tể quyền hành một trong tội ác thần quốc nghe lệnh tuân theo ma tiêu chúa tể phát trị xác lệnh tội ác chi thần thống ngự tất cả tội ác thần quốc con dân xem như tiên phong đại quân tiến đánh nhân gian hồng thiên đại thế giới trận chiến này đã thắng tội ác thần quốc làm nhớ công đầu trận chiến này thất bại toàn bộ đều phải để lại ở nhân gian cho cùng kẻ thất bại chưa có trở lại thâm viên tư cách hoặc là thắng lợi cầm s ú n g nhân gian thế giới hoặc là chiết trận t h ô n tại nhân g i a n pham là kháng lệnh bất ơn giả giết đang lúc lâm vô đ ạ o đánh giá c ử u ma sơn cảnh tượng trúng quanh lúc đột nhiên n g u y ê ngông n trên bầu trời chuyển đến vô cực ma chủ cái tia uy nghiêm thanh âm to lớn nói xong chỉ thấy hắn giơ tay đánh ra một đạo ma quang nguyên bản đóng chặt trận pháp truyền thống trong n g á y mắt vận chuyển âm âm tại cường đại thâm viên sức mạnh kéo theo phía dưới to lớn vô cùng thâm viên ma môn bị chậm rãi kéo ra trong chốc lát một đầu hắc á m thần bí không gian t h ô n đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người tội ác thần quốc con dân nghe lệnh theo bản thần cùng một chỗ giết vào nhân gian mắt thấy thâm viên truyền tống trận đã mở ra lâm vô đạo cũng không có bất kỳ trần trở lúc này vung tay lên dẫn đầu xông vào thâm viên ma môn thấy tình cảnh này còn lại tội ác con dân tại ngửa mặt lên trời r e o họ vài tiếng sau lúc này giống như dòng lũ đi sát sau lưng lâm vô đạo khi tội ác thần quốc con dân toàn bộ tiến vào thâm viên ma môn vô cực ma chủ mới là chỉ huy cái khắc bát đại ma giới sinh linh xông vào trận pháp truyền tống ông khi chín đại ma giới thâm viên sinh linh toàn bộ đều biến mất tại cựu ma sân sau một đạo hư ả o thần bí hình chiếu trong nháy mắt chống rông xuất hiện cái này tội ác chi thần chính xác không phải bình thường kẻ này không thể lưu một đạo băng lãnh n ỉ non tại hắc cám trên hư không b ă n g lên đang khi nói chuyện một đôi mắt tại trong hình chiếu hiện ra xuyên thủng thâm viên truyền thống trận đưa mắt về phía nhân gian cùng lúc đó tại xuyên qua thần kỳ thâm viên truyền thống trận sau lâm b ô đạo xuất lĩnh lấy tội ác thần quốc đại quân tiến vào hồng thiên đại thế giới ma châu ma châu vô cùng cực lớn căn cứ vào tố huyền chân giảng thuận tình huống ma châu bao gồm hồng thiên đại thế giới ít nhất ba ngàn tọa thiên vực hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang t h o n g thảm mà thôn vệ hồng thiên đại thế giới bản nguyên không ngừng mà khuyết trương giờ này k h ắ p này lâm vô đạo bọn người vị trí tên là mạt nhật cấm cu nó bao gồm tiếp cận một phần tư ma châu cưng n ự c ở đây ngoại trừ hoàn toàn t í c h mịch cùng với vô biên vô tận phế tích bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại nơi này là thâm viên cùng ma châu giao chiến vô tận năm tháng sau đó hình thành chiến tranh chi điểm lại hướng phía trước chính là lưỡng giới sơn vượt qua lưỡng giới sơn hư vô giới hải đã đến ma châu sinh linh nơi tụ tập giới chủ kế tiếp có cái gì kế hoạch tác chiến sao quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt mặt nhật cầm khu lâm vô đạo thu hồi ánh mắt hướng về phía đã đi tới bên cạnh vô cực ma chủ hỏi không có kế hoạch ta thâm viên xuất kích cho tới bây giờ đều không cần kế hoạch tác chiến trực tiếp giết liền xong rồi kế tiếp các ngươi dựa theo trên bản đồ này đánh dấu con đường hành quân liền có thể tại đến lưỡng giới sơn hư vô giới hải sau lập tức đối với nhân gian sinh linh phát động công kích tại trước mặt tầm thứ này chiến tranh bất kỳ thao lược cùng nhu đồ cũng là hưởng phí sức lực vô cực ma chủ đưa qua một tấm màu đen địa đồ từ t ố nói nghe vậy lâm vô đạo tại nghiêm túc quan sát một lát sau dẫn theo tội ác thần quốc đại quân bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng về lưỡng giới sơn mà đi sau một ngày tại đi ngang qua toàn bộ m ặ t nhật cấm khu mấy trăm tọa tiên bực sau lâm vô đạo cùng với vô cực ma chủ xuất linh thâm viên đại quân cuối cùng là đã tới ma châu lưỡng giới sơn lưỡng giới sơn núi như kỳ danh nó nằm ngang tại ma châu giống như một đạo tấm bình phong thiên nhiên đem ma châu chia cắt trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. lưỡng giới sơn mặt phía bắc là cô quận hủy diện mạt nhật cấm khu mặt phía nam nhưng là sinh cơ bừng bừng sinh linh nơi tụ tập lúc này tại phía trên lưỡng giới sơn sớm đã tụ tập đông đảo nhân g i a n đại quân bao quát hồng thiên đại thế giới các đại tiên tông thánh địa cấm khu tộc đ à n hoàng tuyền quỷ tộc cùng với bản thân ngay tại ma châu nội sinh lưu cổ ma tộc trừ cái đó ra còn có đông đảo thời đại trước dương nhiệt nhân g i a n hung đồ giờ khắc này tại đối mặt thâm viên ma giới xâm lấn lúc toàn bộ hồng thiên đại thế giới nhân g i a n toàn bộ cũng đứng ở mặt trận thống nhất bên trên thâm nguyên mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất thế đây chính là ma giới đại quân sao quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tạ ác đồng dạng là thiên vương vì cái gì ma giới giống loại khí tức cường đại như vậy nghe nói ma giới giống loài rất khó giết chết lần này tới đại quân ma giới tựa hồ quá nhiều một chút chúng ta có thể còn sống trở về sao phô thiên cái địa tiếng nghị luận liên tiếp từ nhân dàn trong đám người chuyên r a hu hu trong lúc hắn nhóm vì thâm viên đại quân cảm thấy kinh hoàng cùng hãi như lúc đột nhiên một hồi trầm thấp tiếng kèn trận tại lượng giới sơn v ă n g lên tất cả đại quân ma giới nghe ta hiệu lệnh phụ ma kêu chúa tể phát chỉ chu sát tội ác chi thần đột nhiên một đạo c h ấ n thiên động điệu giống to vang dội toàn bộ lượng giới sơn và n h khi âm thanh rơi xuống trong n h y mắt vô cực ma chủ trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bên cạnh lâm vô đạo phát động tập kích cùng lúc đó mắt thấy vô cực ma chủ đối với lâm vô đạo phát động công kích ở xa thâm viên đệ tam tần ma tiêu chúa tể cũng đột nhiên một trưởng đánh nát thâm viên truyền thống trận đem liên thông thâm viên cùng hồng thiên đại thế giới không gian thông đạo triệt để phá hủy tất cả mọi người các ngươi đều lưu lại nhân gian a chỉ là đáng t i ế c viên kia thần thoại ma chủ trương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chúa tể ý chí, ma tiêu tính toán trương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chúa tể ý chí, ma tiêu tính toán、Và、anh kể từ tiến vào ma châu về sau lâm vô đạo vẫn tại âm thầm phòng bị vô cực ma chủ coi như hắn ra tay tập sắt trong nháy mắt đã sớm sớm cảm giác được lâm vô đạo trong nháy mắt một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa hiện thân lúc đã là xuất hiện ở mười vạn t r ư ợ n g bên ngoài thiên địa thần quốc tuyệt đối thần quyền tránh phát vô cực ma chủ tất s á t nhất c í c h sau lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ thi t r i ể n ra thiên địa thần quốc đem xung quanh tiên v ự c trong nháy mắt hóa thành chính mình tội ác thần quốc tại tuyệt đối thần quyền trợ lực phía dưới tội ác thần quốc phạm vi bị vô hạn phóng đại cuối cùng đem tất cả tội ác thần quốc con dân toàn bộ đều thu vào chính mình bản mệnh thần quốc bên、trong. những con dân này chính là hắn ở nhân gian cơ bản b ả n là tuyệt đối không thể sai sót đem con dân thu vào bản mệnh tần h quốc bên trong liền không có tránh gặp vô cực ma chủ b ọ n người cùng với hồng thiên đại thế giới sinh linh công kích làm xong đây hết t h ể sau lâm vô đạo mới là xoay đầu lại đem mục tiêu nhắm ngay vô cực ma chủ b ọ n người thống ngự thần quyền đang diễn hóa thần quốc bên trong lâm vô đạo muốn lấy thống ngự thần quyền cường đại thần uy chấn áp vô cực ma chủ đám người tu vi và sức mạnh nhưng mà để cho hắn thất vọng là khi thống ngự thần quyền thần uy đem vô cực ma chủ bọn người b á o phủ tu vi của bọn hắn cùng sức mạnh cũng không có trong tưởng tượng bị áp chế mà là hoàn toàn như trước đây thần thoại đại lanh chúa t h ừ tội ác c h i thần ngươi đ i ể m ấy điêu trùng tiểu kỹ bản tọa đã sớm phòng bị mặc dù thần thông cùng thần quyền của ngươi hết sức quỷ dị cùng cương đại nhưng mà đối với chúng ta mà nói cũng không lên bất cứ hiệu quả nào bản tọa đã sớm thỉnh ma tiêu chúa tể ở tại chúng ta trên thân gia chỉ chúa tể ý chí, trừ phi ngươi thần giai có thể đạt đến cấm kỵ ma thần bằng không căn bản không có khả năng đối kháng chúa tể ý、chí. lúc này vô cực ma chủ truyền đến băng lãnh mỉm cười âm thanh chúa tể ý chí nghe nói như thế lâm vô đạo hiểu ra gật gật đầu thâm viên bên trong giống loài thực lực cùng địa vị toàn bộ đều có nghiêm khắc cấp độ phân chia cho dù là lại cường đại thần thoại đại l ã n h chúa cùng với thần thoại đại ma thần đều khó có khả năng là chúa tể đối thủ đây là thâm viên ý chí quy tắc nhưng phạm là thâm viên bên trong sinh linh toàn bộ đều phải tuân thủ cứ việc thống ngự thần quyền vô cùng n g ư ờ tiền thế nhưng cũng là tại thâm viên ý chí phía dưới phóng thích thần vi cùng sức mạnh cũng không có thoát ly thâm viên ý chí trưởng khống bởi vậy cho dù là lâm vô đạo bằng vào thống ngự thần quyền cũng không cách nào áp chế vô cực ma chủ đám người gia i vị cùng sức mạnh trên người bọn họ có chúa tể ý chí gia trì nghĩ thông suốt những thứ này lâm vô đạo khỏe miệng lại nhấc lên vẻ lạnh như băng nụ cười thì ra ma tiêu chúa tể chân chính mục đích cũng không phải vì muốn tiến đánh nhân g i a n mà là muốn diệt trừ bản thần hủy diệt bản thần tội ác thần quốc xem ra bản thần tồn tại là uy hiếp đến ma tiêu chúa tể để cho hắn cảm giác sâu sắc bất an a hắn là lo lắng bản thần trưởng thành phá vỡ hắn đối với thâm viên ma giới trưởng k ô n g sao cho nên muốn thừa dịp bản thần chưa trưởng thành l đem bản thần sớm bóp chết trong trứng nước lâm vô đạo một mặt bình thản nói đối với cái này vô cực ma chủ hờ hưng gật đầu một cái tội ác chi thần ngươi cuối cùng còn không phải quán g u chỉ có điều ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng đã quá muộn hôm nay là tử kỳ của ngươi nói đi h á n đ ô n g nhiên bước ra một bước lập tức quấn lấy cường đại ma uy cùng sức mạnh hướng về lâm vô đạo rảo r ạ t giết tới đối mặt vô cực ma chủ cái tia điên cùng tấn công lâm vô đạo hơi nhịu nhấp nhấp lông mi dưới mắt bao quát vô cực ma chủ ở bên trong bước ra thâm viên thần thoại đại lanh chúa hết thể có tám mươi tám vị đây chính là một bút phong phú tài sản nếu như cứ như vậy r ế t mà nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nghĩ tới đây hắn một bên ngăn cản vô cực ma chủ đám người vây công một bên trong bóng tối suy nghĩ đối sách a thâm viên truyền tống trận cư nhiên bị ma tiêu hủy diệt đột nhiên hắn giống như là phát giác cái gì đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt tinh nghi nhìn tiếp hướng vô cực ma chủ đám người ánh mắt tràn đầy thương hại vô cực ma chủ các ngươi quá tự cho là đúng chỉ bằng các ngươi những thứ này thần thoại đại lanh chúa liền muốn giết c h ế c ta đơn giản ý nghĩ hao huyền a n h đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp tiêu hao ba mươi ngàn đoá khí vận kim liên khởi động thần thoại đại ma thần thể nghiệm phục vụ tướng cố bảng bạc thần uy cùng thần lực bắt đầu bao phủ toàn bộ lượng giới sơn b ă n g bao cường đại thần quyền cùng thần thông gia trì cứ việc đối mặt vô cực ma chủ chờ tám mươi tám vị thần thoại đại lãnh chúa vây công lâm vô đạo vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện vô cực ma chủ ma tiêu chúa tể phái các ngươi tới giết ta vậy các ngươi lại có hay không biết kỳ thực các ngươi cũng đều chỉ là trong tay hắn quân cờ cùng pháo hôi mà thôi hiện nay liên thông thâm viên cùng nhân gian truyền tống trận đã bị ma tiêu chúa tể triệt để hủy diệt hắn làm như vậy. là vì ngăn cản ta trở lại thâm viên nhưng mà không còn thâm viên truyền thống trận các ngươi cái này một số người một dạng muốn vĩnh viễn mà lưu lại nhân gian cho nên kết quả của các ngươi cũng không so bản t h ầ n tốt hơn chỗ nào lâm vô đạo mang theo vẻ t r e o tức c ư ờ i lạnh nói cái gì thâm viên truyền thống trận bị ma tiêu chúa tể hủy diệt đột nhiên nghe được tin tức này tại chỗ một đám thần thoại đại l ã n h chúa toàn bộ đều tâm thần đại c h ấ n liên vô cực ma chủ cũng là khẽ r u n một chút chỉ có điều trong lòng của hắn chỉ là hơi dâng lên chút hoài nghi liền bị cưỡng ép chấn áp xuống nói vậy nói b ạ m a t i ê u chúa tể há có thể hãm hại chúng ta tội ác tri thần ngươi mất ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng ngươi làm muốn muốn hỏa loạn tinh thần của chúng ta từ đó đ à o t ẩ u đúng không ta khuyên ngươi từ bỏ quyết định này bởi vì ngươi căn bản không có khả năng đào thoát vô cực ma chủ tức giận giống to sau đó hắn tiếp tục giật dây còn lại một đám thần thoại đại lanh chúa bắt đầu điên cuồng công kích tới lâm vô đạo thấy tình cảnh này lâm vô đạo tại hơi hơi suy tư sau hắn cũng không có cứ vậy rời đi mà là tiếp tục cùng vô cực ma chủ bọn người chiến đấu muốn nhìn một chút bọn hắn đều có thứ gì thực lực cùng thủ đoạn đồng thời cũng là nhòm ngó trong bóng tối ma tối kêu chính ú a tể t đến độ cùng còn càng có cái gì cái khác cấp gì sâu tính toán.、Phía、trước, rời đi thâm viên đệ tam tầm thời thầm một thống thân, tại trên đạo viên hắn nhưng phân sơn. Cũng chính Phía hệ ma rời lưu cửu đi điểm, lại đệ âm là bởi vì dạng này hắn mới có thể kịp thời biết được thâm viên truyền thống trận hủy d i ệ t tin tức trên thực tế lâm vô đạo lưu thêm một cái tâm nhãn là chính xác lại lựa chọn sáng suốt giờ này khắc này thâm viên đệ tam tầng trên cựu ma sơn ma k ê u chúa tể cũng tại thông qua vô cực ma chủ đường dây này đem lâm vô đạo phản ứng cùng cử động toàn bộ thu hết vào mắt tại nhìn thấy lâm vô đạo cái kia hiện ra lực lượng cường đại sau hắn trong nháy mắt h í p mắt lại cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn tội ác chi thần quật khởi không đến thời gian một năm liền nhanh chóng đặt xuống nửa cái vô cực ma giới nửa cái vô cực ma giới căn bản không đủ lấy trèo c h ố n g hắn tu thành thần thoại đại ma thần hắn đến cùng lại như thế nào làm được chẳng lẽ nói hắn thật sự giống vô cực ma chủ nói như vậy là từ thượng tầng thâm viên phía dưới tới ma thần hắn nhưng cũng đi tới thâm viên đệ tam tầng lại trắng trận phát triển thâm viên tín n g chắc chắn là có cực lớn nhu đồ đã như thế ta trước đây phòng n g a chú đáo cùng với đủ loại nếu để cho tội ác chi thần tiếp tục lưu lại thâm viên đệ tam tầng tất nhiên sẽ trở thành ta họa lớn trong lòng chỉ có đem hắn đuổi ra thâm viên mới có thể một lần vất v à suốt đời nhàn nhã bất quá cho dù là dạng này vẫn như c ũ còn không chắc chắn vì để phong bắn nhất còn phải thỉnh nhân vật càng mạnh mẽ ra tay mới được vô cực ma chủ cái này một số người căn bản không trông cậy nổi thậm chí không đáng tin cậy ma tiêu chúa tể ngưng lông mày suy tư nói vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho lâm vô đạo trở lại trong thâm viên tới như là đã bỏ thần thoại ma chủng vậy dứt khoát liền toàn bộ hồng thiên đại thế giới cũng cùng một chỗ bỏ a ngược lại bằng thâm viên đệ tam tầng sức mạnh cũng không cách nào chiếm giữ toàn bộ hồng thiên đại thế giới không bằng đưa nó giao cho thâm viên đệ tứ tầng đi đối phó một tòa cấp cao nhất đại thế giới cao đẳng hơn nữa còn có thần bí tồn tại trong bóng tối sắp đặt ta nghĩ thâm viên đệ tứ tầng những đại lao kia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú có thâm viên đệ tứ tầng cường đại tồn tại phái binh tới tội ác chi thần cũng đừng nghĩ đánh hồng thiên đại thế giới chủ ý bản t ò a không có được đồ vật hắn cũng đừng hòng nhận được nghĩ tới đây ma t i ê chúa tể tại hơi hơi suy tư mấy phần sau phất tay bày ra một tỏi cổ lao thần bí tế đàn sau đó tay hắn cầm một trụ mùi thương át đứng tại trước mặt tế đàn nói lẩm bẩm đứng lên ông ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ nguyên bản yên lặng tế đàn hơi hơi nở rộ lên một hồi h à o quang sau đó một đạo hư hảo lại mịt mù to lớn thân ảnh tại ma quang bên trong hiện ra chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám tầng thứ tư ma quân thân viên hát thị chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám tầng thứ tư ma quân thân viên hát thị thân viên đệ tam tầng truyền kỳ chúa tể m a t i ê u b á i kiến thượng giới ma quân đông khi nhìn thấy trên tế đàn cái kia hiện lộ ra to lớn thân ảnh lúc m a t i e u lúc này lấy vô cùng cùng kính tư thái lớn、bái. ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng với mãnh liệt kính sợ trước mắt vị này thần bí tồn tại chính là thâm viên đệ tứ tầng bên trong cửng giả vô luận là vị cách hay là thực lực đều không phải là hắn có khả năng sánh bằng cứ việc xem như ma kêu xem như thâm viên đệ tam tầng c h u y ể n kỳ chố tể đã có tùy thời đi tới thâm viên đệ tứ tầng tư cách nhưng mà hắn cũng không muốn đi qua thà làm đầu gà không làm đội phượng tại thâm viên đệ tam tầng hắn chính là trí cao vô thượng chố tể nhưng mà đi đến thâm viên đệ tứ tầng mà nói vậy hắn có hết thạy toàn bộ đều biết mất đi lập tức từ thần đàn rơi xuống biến thành tầng dưới chốt sâu kiến cái này cực lớn chênh lệ n h m a t t h e v k h ô n g cách nào tiếp nhận bởi vì dựa theo thâm viên quy tắc tầng dưới thâm viên v ậ n chủ tiến vào thượng tầng thâm viên là cần điều kiện lấy thâm viên đệ tam tầng sinh linh làm thí dụ chúa tể cấp độ trở xuống thâm viên sinh linh tiến vào thâm viên đệ tứ tầng sau tối đa chỉ có thể nắm giữ lanh chúa hạ vị thực lực phổ thông chúa tể tiến vào thâm viên đệ tứ tầng sẽ thu hoạch được truyền kỳ đại lanh chúa vị cách truyền kỳ chúa tể tiến vào thâm viên đệ tứ tầng sẽ thu hoạch được thần thoại đại lanh chúa vị cách chỉ có thần thoại chúa tề tiến vào thâm viên đệ tứ tầ mới có thể một bước lên trời trực tiếp thu được chúa tể v ị cách cho nên ý vì theo ma tiêu trước mắt truyền kỳ chúa tể v ị cách hắn một khi đi đến thâm viên đệ tứ tầng vị cách đem rơi xuống hai cái cấp độ đến lúc đó tối đa chỉ có thể đạt đến thần thoại đại lanh chúa thâm viên đệ tứ tầng so với thâm viên đệ tam tầng nhưng là muốn kinh khủng nhiều lắm vô luận là thâm viên vật chủng số lượng vẫn là thâm viên thực lực cả hai đều không phải là một cái cấp độ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh ma tiêu đi đến thâm viên đệ tứ tầng chỉ có làm người khác nô lệ phần truyền kỳ chúa tể ma tiêu theo ma tiêu tự giới thiệu trên tế đàn thần bí hư ảnh hơi hơi nhỉ non một câu trong ngôn ngữ lộ ra một tia khinh miệt và khinh thường tựa hồ đối với ma tiêu dạng này một vị thâm viên chúa tể cũng không phải quá để mắt ngươi vật cầm chính là ngày xưa nguyên diện chúa tể ở lại tầng thứ ba tím vật dùng câu thông thâm viên đệ tam tầng cùng thâm viên đệ tứ tầng bản tọa chính là nguyên diện chúa tể dưới t r ư ơ n g sứ giả ngươi lần này tùy tiện liên hệ với tầng thâm viên cần làm chuyện gì nếu như là muốn cầu lấy cơ duyên hoặc tạo hóa mà nói vậy thì m i đi thâm viên đệ tam tầng chính là có chưa khai thác ma giới chỉ cần chịu phía giới khổ tâm chỉ cần không sợ chết vẫn có thể có thu hoạch bình tĩnh thanh âm đạo mạc từ trên tế đàn chuyển đến ngay vậy m ạ t i ê u nhanh chóng lắc đầu ma quân h i ể u lầm tại hạ cũng không phải là vì cầu lấy cơ duyên và tạo hóa mà là gần nhất ở nhân gian phát hiện một tòa thực lực phi phạm đại thế giới cao đẳng muốn đem kính hiến tặng cho nguyên diệt chúa tể tòa kia ở nhân gian đại thế giới cao đẳng so với bất luận cái gì một tòa đại thế giới cao đẳng còn lớn hơn mấu chốt nhất chính là bên trong còn có một khỏa thâm viên đệ tam tầng thần thoại chúa tể ma chủng chỉ cần bắt lại tòa kia đại thế giới cao đẳng tất nhiên liền có thể một bước lên trời tu thành t ầ n g thứ tư chúa tể ma kiêu cung kính nói ân nhân g i a n đại thế giới cao đẳng thần thoại chúa tể ma chủng khi nghe đến ma kiêu lời này về sau trên tế đàn thần bí hư ảnh trong nháy mắt đem ánh mắt bén nhọn ném rơi xuống ngươi nói là sự thật chắc chắn một trăm tòa kia đại thế giới cao đẳng tên là hồng thiên đại thế giới hiện nay chúng ta thâm viên đệ tam tầm đang toàn lực tiền đánh nhưng mà tình huống cũng không lạc quan d ự n lên gần nhất tại trong thâm viên đệ tam tầm xuất hiện một vị ma thần chúng ta đều hưu tâm vô lực cho nên muốn cho nên các ngươi lúc này mới dự định đem hồng tiên đại thế giới hiến tặng cho thâm viên đệ tứ tầng để chúng ta phái binh tiền đánh phải không thanh âm của người kia lập tức trở nên ấm lãnh đối mặt lần này chất vấn m a t t h e v cũng mười phần thản nhiên trực tiếp gật đầu thừa nhận không tệ chúng ta chính xác muốn mượn thâm viên đệ tứ tầng sức mạnh diệt trừ cái tia tội ác chi thần này đối thâm viên đệ tứ tầng mà nói cũng không bất luận cái gì thiệt hại ngược lại sẽ có lợi ích cực kỳ lớn vô luận là hồng tiên đại thế giới vẫn là viên kia thần thoại chúa tể ma trùng cũng là có thể gặp không thể cầu nếu không phải tình thế bất đắc dĩ chúng ta cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ ma tiêu trầm giọng thở dài nói nghe nói như thế trên tế đàn thần bí hư ảnh trầm mặc rất lâu sau đó mới là lạnh lùng hư một tiếng đem ngươi biết tòa kia hồng thiên đại thế giới vị trí cùng tọa độ nói cho bản t ò a chuyện này bản t ò a sẽ hướng nguyên d i ệ t chúa t ể bẩm báo hảo mắt thấy đối phương đã mắc g â u ma tiêu không chút do dự ném ra một khối ngọc phủ rơi vào trên tế đàn trước mắt liền biến mất thâm viên đệ tam tầng khi ngọc phủ lúc xuất hiện lần nữa đã là đã rơi vào đạo kia thần bí hư ảnh trong tay tại xác định tin tức thật giả sau đó đối phương trực tiếp bóp gậy cùng ma tiêu ở giữa liên hệ hết thể lại khôi phục được trạng thái như cũ mặc dù không có thu được bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng mà ma tiêu khỏe miệng vẫn là nhấc lên tí tin nụ cười một tòa cấp cao nhất đại thế giới cao đẳng cùng với một khỏa thần thoại chúa tể ma chủng cho dù là thâm viên đệ tứ tầng đại nhân vật cũng không khả năng thờ ơ ma tiêu tin tưởng không cần bao lâu thâm viên đệ tứ tầng đại quân liền sẽ xuất hiện tại hồng thiên đại thế giới một khi thâm viên đệ tứ tầng nhúng tay tội ác chi thần mặc dù muốn đánh hồng thiên đại thế giới chủ ý cũng không khả năng cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể khốn thủ tại ma châu cho dù là hắn đem toàn bộ ma châu đều khống chế trong tay biến thành chính mình thần quốc cũng không khả năng tu thành cấm kỵ ma thần chỉ cần không thành cấm kỵ ma thần vậy liền không cách nào đối với ta cấu thành lý hiếp trong lòng ma kiêu không ngừng tính toán hắn p h í hết lớn như thế tâm tư cùng đại giới chủ yếu nhất vẫn là vì phòng phạm l â m vô đạo b ậ t khởi thực sự không được hắn cũng chỉ có thể bỏ qua thâm viên đệ tam tầng có hết thảy đi tới thâm viên đệ tứ tầng một bên khác ở xa ma châu đang cùng vô cực ma chủ bọn người chém giết lâm vô đạo thông qua ở lại thâm viên đệ tam tầng phân thần cũng nhìn thấy đến ma kiêu cùng thâm viên đệ tứ tầng đối thoại ma kiêu thế mà từ bỏ hồng thiên đại thế giới đưa nó giao cho thâm viên đệ tứ tầng lâm vô đạo n h u chặt nhấc nhấc lông mi chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt một khi thâm viên đệ tứ tầng nhúng tay tất nhiên sẽ nhiễu loạn kế hoạch của hắn muốn tu thành cấm kỵ ma thần liền càng thêm khó khăn xem ra ta cũng phải nghĩ những biện pháp khác không thể đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ nhất định phải mau chóng thu tập được đầy đủ hưng hỏa tấn thăng cấm kỵ ma thần mới được bằng không mà nói gò bó quá lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo không có tâm tư cùng vô cực ma chủ b ọ n người tiếp tục dây dưa tiếp lúc này một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ sau đó hắn trực tiếp trốn vào mặt nhật cấm khu c h ỗ sâu cuối cùng thông qua tàng thiên đồng quan chuyển hóa hoàng tuyền đại thần thuật mượn nhờ thâm viên ý chí tiến vào thâm viên trong kẽ h hở a nhưng mà coi như hắn trốn vào thâm viên khoảng cách lúc lại là trong này phát hiện một phương khác thần k ỳ thiên đ i ệ m thâm viên khoảng cách mặc dù một phần của thâm viên ý chí bao phủ xuống nhưng lại tại tất cả tầng thâm viên bên ngoài là một cái độc lập chỗ nguyên bản lâm vô đạo là dự định thông qua hành tẩu thâm viên Đi tại t hơi i ê n ê đại hơi ế i đánh giá mấy phần sau hắn lập tức hóa thành một đạo hát ảnh xông vào tòa kia thần bí trong ma giới khi tiến vào ma giới một khối bia đá to lớn trong nháy mắt chiếu vào mi mắt thâm viên hát thị t r ư ớ cùng 1349, chợ đen người dẫn đường. Đây tựa hồ là một cái chuyên hồ đen đường. Đây người dẫn môn d tựa một là giao trong viên dịch chỗ hắc nhìn thấy thâm viên hắc thị này ngáy mắt, mấy chữ lúc â m một vô với đạo đối với nơi này, có một cái đại nơi cái khái ngờ tới. này, ngờ Cùng có l đó ở trước mặt hắn còn có một đầu mượn phần đường phố rộng rãi hai bên có tất cả lớn nhỏ cửa hàng cùng với đủ loại quán nhỏ phiến nhìn có chút chữ thiên tri thành cảm giác mang theo nồng nặc lòng hiếu kỳ lâm vô đạo bắt đầu hướng về xa xa đường đi đi đến hắn muốn nhìn một chút những thứ này trong cửa hàng mua bán cũng là những thứ gì các hạ là mới tới đang lúc lâm vô đạo di chuyển bước chân lúc đột nhiên một đạo âm thanh bình thản tại sao lưng văng lên xoay người nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào một cái vết tích b ị dị tuổi trẻ nam tử đang đứng tại sau lưng nhiều hứng thú đánh giá chính mình chợ đen người dẫn đường cung tử vũ ánh mắt từ nam tử trẻ tuổi trên thân vào qua lâm vô đạo trong nháy mắt biết lai lịch cùng thân phận của hắn cung tử vũ là một cái thần thoại đại lanh chúa h ắ n tựa hồ đối với thâm viên hát thị vô cùng quen thuộc chuyên môn kiếm lấy thâm viên sinh linh ở giữa trên nghệ giá cái này khiến lâm vô đạo nghĩ tới chính mình phía trước lần thứ nhất tiến vào chư tiên tri thành thời điểm gặp mộ cự thiên lúc kia hắn cũng là một cái người dẫn đường tại hạ cung tử vũ xin hỏi các hạ là lần đầu tiên tới thâm viên hát thị sao mắt thấy lâm vô đạo không nói lời nào cung tử vũ lại tiếp tục hỏi một câu nghe vậy lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng nghe nói như thế cung tử vũ trên mặt lập tức toát ra nụ cười người cũng biến thành nhiệt tình các hạ mới đến nhưng cần tại hạ vì ngài dẫn đường tại hạ là thâm viên ý chí đặc cách người dẫn đường đối với thâm viên bên trong tình huống so với bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc nhưng phàm là thâm viên bên trong sự vật tại hạ đều có thể vì các hạ giải đáp vô luận các hạ cần bất kỳ vật gì chỉ cần là thâm viên bên trong có tại hạ cũng có thể vì các hạ tìm được tại hạ trước mắt là một cái tam giai người dẫn đường phạm vi hoạt động bao quát thâm viên đệ tam tầng cùng với thâm viên đệ tứ tầng các hạ có thể yên tâm tại hạ chịu đựng thâm viên ý chí cai quản bởi vậy uy tín là có thể bảo đảm tuyệt không phải loại kia lấy tiền không làm việc con buôn lòng dạ đen tối c u n g tử vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình ân thâm viên đặc cách người dẫn đường còn có thể đi đến thâm viên đệ tứ tầng nghe được công tử vũ lời này vốn là còn không thể nào cảm thấy hứng thú lâm vô đạo trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo nếu như các hạ muốn cái gì là thâm viên đệ tam tầng bên trong không có hoặc là tìm không tới ta có thể giúp ngươi đi thâm viên đệ tứ tầng tìm kiếm nếu như thâm viên đệ tứ tầng không có ta còn có thể nhờ quan hệ thông qua người dẫn đường đường dây đặc thù t hướng tầng cao hơn thâm viên tìm kiếm chỉ cần ma tinh đủ nhiều trên cơ bản ngươi có thể tại trong thâm vị hệ bên trong mua được bất luận cái gì đồ vật mong muốn bất luận cái gì mong muốn phục vụ cung tử vũ thẳng thắn nói nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo càng ngạc nhiên cái này thâm viên hát thị người dẫn đường có thể so sánh chư thiên tri thành người dẫn đường ngưỡng bức nhiều bên trong thâm viên hát thị người dẫn đường cỡ nào muốn trở thành trong chợ đen người dẫn đường lại cần gì điều kiện hắn tò mò hỏi một câu hát h á chợ đen người dẫn đường các hạ cũng không cần suy nghĩ bởi vì trước mắt danh lạch đã đầy hơn nữa đây là thâm viên ý chí quyền định mỗi một t ầ n g chỉ có chín cái người dẫn đường danh lệch mà lại là trung thân chế chỉ có người dẫn đường tử vong hoặc công trạng không đạt tiêu chuẩn tình huống phía dưới mới có thể bị thay thế đi cung tử vũ cười đáp hắn cho là lâm vô đạo cũng là muốn trở thành thâm viên hát thị người dẫn đường chỉ có điều hắn rõ ràng h i ể u nhầm rồi mặc dù lâm vô đạo đối với chợ đen người dẫn đường cảm thấy rất hứng thú nhưng nhìn chúng cũng chính là đi đến tầm cao hơn thâm viên quyền hạt thôi cung đạo hữu trước người nói bên trong thâm viên hát thị cái gì cũng có thể mua được đúng vậy chỉ cần là thâm viên bên trong có đồ vật hơn nữa có đầy đủ nhiều ma tinh cái kia liền có thể mua được tại thâm viên hát thị bên trong bất kỳ vật gì cũng là có giá dù là ngươi muốn thần thoại chúa tể ma t r ù n g ta đều có thể giúp ngươi suy nghĩ biện pháp cung tử vũ tự t i n nói thần thoại chúa tể ma t r ù n g đều có thể mua được lâm vô đ ạ o thật sự có chút kinh ngạc tại chợ đen bên trong thần thoại chúa tể cấp độ ma t r ù n g là giá bao nhiêu vị cái này sao tạm thời thiếu hàng hơn nữa muốn mua thần thoại chúa tể ma chủng cần chuyên môn thần thoại ma tinh bình thường phải căn cứ thần thoại chúa tể thực lực bản thân mà định ra các hạng ngươi sẽ không phải thật sự muốn thần thoại chúa tể ma c h ủ n a mấu chốt ngươi phải có thần thoại ma tinh mới được a đây cũng không phải là phổ thông người có thể thứ nắm giữ chỉ có thần thoại chúa tể mới có ma tinh nghe được c u n g tử vũ năm lần bảy lượt nâng lên hai chữ này lâm vô đạo biết cái gọi là ma tinh chắc chắn là một loại thâm viên hát thị đối với ma tinh hình dạng thế nào căn bản không rõ ràng ma tinh là thâm viên bản nguyên lực lượng ngưng kết mà thành tinh thạch ẩn chứa thâm viên sức mạnh vừa có thể dùng tới tu luyện cũng có thể dùng làm chợ đen giao dịch tiền tệ ma tinh thứ này tại thâm viên bên trong là thông dụng tựa hồ nhìn ra lâm vô đạo nghi hoặc cung tử vũ chủ động giải thích nói đang khi nói chuyện chỉ thấy trong tay hắn hắc quang l ó e lên bốn cái ước chừng hai ngón tay lớn nhỏ màu sắc khác nhau tinh thạch chính là xuất hiện ở trong tay khối này màu xanh la cây là hạ phẩm ma tinh khối này thanh sắc là trung phẩm ma tinh khối này màu đen là thượng phẩm ma tinh khối này màu tím là cực phẩm ma tinh giữa bọn chúng hôi đói tỷ lệ là một một trăm cung tử vũ tiếp tục giới thiệu theo hắn giản thuật lâm vô đạo cũng tại cẩn thận quan sát lấy trên tay hắn đủ loại ma tinh hắn phát hiện k h á c biệt phẩm chất ma tinh chỉ là ẩn chứa thâm viên ma lực khác biệt thôi trên bản chất cũng không có khác nhau chút nào nghĩ tới đây trong lòng của hắn k h ẽ o đậu cung đạo h ư u ta mới đến chắc chắn là không có ma tinh bất quá đi ta có thứ này hoa lạc đang khi nói chuyện chỉ thấy lâm vô đạo đại thủ mở ra một đoàn đậm đà ma quang trận từ lòng bàn tay hắn hội tụ một lát sau một g i ọ t chất l ỏ n g màu tím trong tay tâm phía trên hiện ra tản ra nhân l ân tử khí đây là hắn âm thẩm thông qua tám thiên đồng quan hấp thu thâm viên ma lực tinh luyện tới hay khi nhìn thấy lâm vô đạo trên tay chất lòng màu tím lúc cung tử vũ trong nháy mắt trận to hai mắt ánh mắt lập tức trở nên nhiệt thiết nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng biến thành càng là nhiệt tình cung đạo h ư u thứ này giá cả bao nhiêu ma tinh ta xem một chút nô vật này cất d ấ u cực kỳ tinh khiết thâm viên ma lực ta chưa bao giờ thấy qua phẩm chất cao như thế thâm viên ma lực một giọt này mà nói một trăm khối cực phẩm ma tinh chắc chắn là có cung tử vũ cẩn thận cảm giác một phen mở miệng đáp đối với cái này mối đoái tỷ lệ lâm vô đạo cũng gật đầu một cái dựa theo cung tử vũ trên tay khối kia cực phẩm ma tinh độ tinh khiết trên tay hắn một g ọ t này chất lỏng màu tím tước chừng gấp trăm lần nhiều một chút cung đạo hữu ra thứ này có thể tại cái này chợ đen bên trong mua được đồ bẩn gì cái này sao vậy phải xem các hạ cần phải mua cái gì chợ đen bên trong có bán ma giới sao ma giới nghe nói như thế cung tử vũ hơi kinh ngạc nhìn lầm vô đạo một mắt sau đó nghiêm túc gật đầu một cái có chỉ có điều ma giới loại này thuộc về cao đoan nhất hàng hóa một trong cần có c ự c phẩm ma tinh cũng là hàng trăm triệu ba mươi triệu năm trước trong chợ đen từng có người mua một tòa cấp thấp nhất ma giới hoa mười ước t ự c phẩm ma tinh đó là một tòa tài nguyên ma giới nếu như là có sinh linh ma giới giá cả thì càng đắt hơn nữa ở đây mua bán ma giới cũng là loại kia không có khai phát qua chỉ có một cái vị trí cụ thể cùng tọa độ rất nhiều trong ma giới đều tồn tại không biết hung hiểm hoặc đại khủng bố từ xưa đến nay ma giới loại này hàng hóa tại trong thâm viên h ấ p thị bên trong cực ít giao dịch hoặc là không ai m u ố n hoặc chính là mua không nổi cung tử vũ lắc đầu nói hắn nhìn ra được lâm vô đạo rõ ràng đối với mua sắm ma giới cảm thấy rất hứng thú đây có lẽ là một cái khách hàng lớn trên thực tế lâm vô đạo cũng quả thật có phương diện này dự định trước m ộ ma g h â u chi c h i ế năm 1350, tội ác ma giới mà châu chi chiến trước mắt tại trong thâm viên hát thi bên trong có tại mua bán ma giới sao không có ma giới loại này hàng hóa thuộc về phi thường lớn tông giao dịch chỉ cần có người xâm nói chúng ta mới có thể đi tìm người bán bất quá các hạ có thể yên tâm tại trong thâm viên bên trong chính là không bao giờ thiếu ma giới chỉ cần có đầy đủ ma tinh ngươi mong muốn ma giới rất nhanh liền có thể tìm tới vô luận là cấp và thấp vẫn là đẳng cấp cao ma giới vô luận là tài nguyên ma giới vẫn là sinh linh ma giới cũng có thể mua bán cung tử vũ giảng giải nói đối với cái này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái kia cung đạo hữu ngươi giúp ta tìm hiểu một chút đi tốt nhất là đẳng cấp cao sinh linh ma giới chỉ cần có người cầm ra được ma tinh không là vấn đề bất quá muốn càng nhanh càng tốt hơn nữa ta muốn cũng không phải một tòa hai tòa phàm là ngươi có thể tìm được ma giới ta đều muốn t nghe được lâm vô đạo lời này cung tử vũ không tự chủ được hít một hơi thật sâu nội tâm rất là chấn động tại trong thâm viên hát thị bên trong trà trộn nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua giống lâm vô đạo khách hàng lớn như vậy trong nháy mắt n u c ư ờ i trên mặt hắn rực rỡ tới cực điểm các hạ yên tâm nhiều nhất nửa tháng tất h nhiên sẽ có kết quả ân đã như vậy vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi tìm được ma giới sau đó cứ việc cho ta biết nói đi lâm vô đạo đem một khối khắc thần tính ngọc giản đưa tới cung tử vũ trước mặt ngay sau đó hắn lại thông qua tám thiên đồng quan ngưng tụ ra một bình thâm viên ma lực ước chừng tương đương với một vạn khối cực phẩm ma tinh lần đầu gặp mặt cái này coi như là làm là bạn tọa một điểm lễ gặp mặt ta tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo cũng không ở chợ đen dừng lại quá lâu một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ các hạ s ư n g hô như thế nào mắt thấy lâm vô đạo rời đi c u n g tử vũ đ ộ i vàng hỏi một câu cựu long ma quân một đạo tin tức truyền vào c u n g tử vũ lô thai cựu long ma quân nghe được cái chức vị này c u n g tử vũ bắt đầu tìm kiếm ký ức trong đầu mình nhưng mà cũng không nghe nói qua nhân vật này hắn làm sao biết cái này cái gọi là cựu long ma quân chẳng qua là lâm vô đạo thuận miệm biên soạn một cái thân phận thôi nhưng mà có một việc cung tử vũ có thể trăm phần trăm xác định đó chính là lâm vô đạo là hắn từ trước tới nay tiếp đãi qua lớn nhất khách hàng chật chật lần này thật là gặp phải khách hàng lớn ma giới loại bậc này đậm một tí cũng là mấy chục ức cực phẩm ma tinh khởi bộ vị này cựu long ma quân đến cùng là thần thánh phương nào lại có hùng hậu như vậy tài lực mặc kệ trước hết nghĩ biện pháp thúc đẩy khoản giao dịch này mới được chỉ cần khoản này giao dịch hoàn thành ta kế tiếp mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm đều không cần lo lắng công trạng vấn đề. Cung, tử vũ lòng đầy chấn. cung đầy trời phú quý hắn nhất định phải chú tạm mới được nghĩ tới đây hắn lúc này thông qua mình tại trong chợ đen quan hệ cùng con đường bắt đầu liên hệ những có kia thực lực mua bán ma giới đại lão tại cung tử vũ ra sức tìm kiếm người bán lúc lâm vô đạo cũng dựa vào táng thiên đồng quan chuyển hóa hoàng t u y ề n đại thần thuật l ạ g yên không một tiếng động tiến nhập thiên tiêu đại thế giới bây giờ hắn đã đem thiên tiêu đại thế giới cùng thanh sơn thần quốc hoàn toàn chia cắt ra tới hơn nữa xóa đi nguyên bản hết thệ bất tích tại thâm viên ăn mòn phía dưới thiên tiêu đại thế giới đã triệt để chuyển hóa trở thành một tòa t u n g đẳng ma giới ầm ầm nhìn xem trước mặt cái kia ma khí ngập trời thiên tiêu đại thế giới lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái sau đó hắn tay h áo huy động trong khoảnh khắc tại phía trên thương ngô thần sơn xây dựng lên một toàn rộng giai trang nghiêm tội ác thần miếu cung tử vũ bên kia nếu như thuận lợi không cần bao lâu liền có thể tìm được ma giới từ giờ trở đi ta cũng nhất định phải chuẩn bị ma tinh mới được trong thần miếu lâm vô đạo ngồi ngay ngắn ở trên thần bị âm thầm suy t ư nói đang khi nói chuyện hắn thông qua thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền không gian thần quyền thời gian hương hỏa thần quyền tại thương n ô thần sơn phía trên mở ra một phương độc lập thứ nguyên không g ngoại giới một ngày bên trong mười năm t i ế p lấy hắn đem táng thiên đồng quan đánh vào thứ nguyên không gian bắt đầu rút ra tinh luyện thâm viên ma lực làm xong đây hết t h ả sau hắn đem tội ác thần quốc con dân từ bản mệnh thần quốc bên trong chứa đi ra đây là a chúng ta không phải tại ma châu tiến đánh nhân gian sao đây là địa phương nào rất yếu thâm viên khí tức đây là nhân gian thế giới nhưng lại bị thâm viên ăn mòn không lâu phô thiên cái địa tiếng nghị luận liên tiếp từ trong đám người truyền ra đối với cái thế giới mới này tất cả mọi người đều tràn đầy kinh nghi cùng tò mò nơi đây là tội ác thần quốc ở nhân gian thần bực các ngươi có thể gọi nó tội ác ma giới sau này một đoạn thời gian tội ác thần quốc đều biết lưu lại nhân gian ma giới chờ thời cơ thành thục quay trở lại lần nữa thâm viên ngoài ra các ngươi phải làm cho tốt chiến tranh chuẩn bị có thể mấy ngày nữa chúng ta thì đi tiến đánh thâm viên những thứ khác ma giới lâm vô đạo âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới làm cho nguyên bản kinh nghi thần quốc các con dân trong lòng càng mê hoặc b ấ t quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều lại thần nói cái gì bọn hắn liền làm như thế đó tô vô cấu kế tiếp tội ác ma giới liền giao cho ngươi bản t h ầ n sẽ sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua của cái thế giới này đồng thời dẫn động càng t i n h khiết hơn thâm viên ma lực cung cấp các người tu hành bản t h ầ n cũng tại trong thâm viên hắc t h í bên trong tìm kiếm mua sắm những thứ khác ma giới tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đến lúc đó tội ác thần quốc nhiệm vụ chính là tiến đánh c ủ n g trưởng khống những thứ này ma giới thay bản t h ầ n khai cương thá thổ thu thập tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa là nghe được mệnh lệnh tô vô cấu cung kính gật đầu một cái đại thần cái k i u ma châu bên kêu ma châu sự tình người không cần để ý kế tiếp bản thân sẽ đích thân đi tới xử lý không có gì bất ngờ xảy ra ma châu cũng sắp đặt vào ta tội ác thần quốc thống trị còn có lần này tiến đánh nhân gian chín đại ma giới sinh linh những thứ này đều sẽ thành ta tội ác thần quốc con dân nói xong lâm vô đạo lại là giao phó một chút cái khác cần thiết phải chú ý sự t ì n h tiếp lấy liền rời đi thiên tiêu đại thế giới khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là về tới ma châu âm âm phía trước bởi vì hắn đột nhiên tiêu thất dẫn đến vô cực ma chủ bọn người đã mất đi mục tiêu rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải đem mục tiêu nhắm ngay ma châu bên trong nhân gian đại quân thế là lẫn nhau tại lưỡng dưới sơn Và phát kinh tiên động địa chiến đấu. bởi vì thâm viên sinh linh đông đảo lại tại ma châu bên trong nhận được thâm viên ý chí quan tâm luận đến chiến lược mà nói so với nhân gian đại quân muốn cản cường đại hơn theo thời gian trôi qua nhân gian đại quân bắt đầu liên tục bại lui không bao lâu liền lui xuống lưỡng dưới sơn một khi thâm viên đại quân vượt qua lưỡng dưới sơn như vậy đối với nhân gian sinh linh mà nói tất nhiên là thiên đại đà kích nhìn xem cán cân thắng lợi đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về thâm viên phương hướng ưu tiên âm thầm dòm ngó lâm vô đạo lại là âm thầm n h ũ n mày thâm viên đại quân mặc dù cực kỳ kinh khủng nhưng ma châu tồn tại nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có bị thâm viên cầm xuống ở trong đó chắc chắn là có vấn đề nhân gian đại quân chắc chắn còn nắm giữ cường đại át chủ bài ít nhất cổ ma t ộ c cùng thiên mệnh sơn c ư ờ n giả g cho đến trước mắt đều không có ra tay muốn duy trì chiến tranh cây cân cân bằng ngạnh kháng vô cực ma chủ trợ tám mươi tám vị thần thoại đại l ã n h chúa ít nhất cũng phải phổ thông chúa tể trở lên thực lực mới được trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán ẩm ẩm trong lúc hắn ngưng lông mày suy tư lúc đột nhiên một hồi cực đoan ký thế cường đại trật từ cách xa hư không mãnh liệt mà đến phạm chúng ta ở giữa giả、giết. một đạo c h ấ n tiên động địa băng lánh giống to vang dội xung quanh tiên ngực t h a n h â m bên trong tràn ngập không sát ý vô tận đông theo âm thanh rơi xuống chỉ thấy một đầu thông thiên đại thủ đột nhiên từ trên trời giang xuống cuốn lấy cái thế tiên uy một quyền đánh xuyên toàn bộ thâm viên đại quân c ố lực lượng kia bên trong cất giấu cực kỳ cường đại ma tính cùng với khí tức hủy diệt nguyên bản rất khó bị giết chết thâm viên đại quân tại đại thủ này công kích đến nhao nhao cho bụi lợi cho uy thế còn dư tan hết sau đó một đầu thông thiên đại đạo từ thâm viên đại quân bên trong gắng gượng dọn dẹp đi ra thậm chí còn có ba vị thần thoại đại lãnh chúa cũng chết thảm tại cái này vì thiên diện điệu ma h uy phía dưới thật là cường đại ma tính thật là cường đại ma h uy đây là chúa tể sức mạnh hơn nữa mang theo đ ậ m đà thần thoại khí tức nhìn xem biến cố bất t ì n h lình âm thầm g i ò ngó lâm mô đạo t r o nháy g n mắt h í p mắt lại sau đó hán dương mắt hướng về phương xa không gian nhìn qua chỉ thấy kèm theo một đạo sáng chói hát sắc ma quang một cái khôi ngô bá đạo nam tử trung n i ê n xuất hiện ở trên lượng giới sơn chương một nghìn ba trăm năm mươi mốt cổ ma lão tổ tội ác thần quốc đại hộ pháp chương một nghìn ba trăm năm mươi mốt cổ ma lão tổ tội ác thần quốc đại hộ pháp cổ ma lão tổ ân chân thiên nhìn thấy đạo kia vút không mà đến cường đại nam tử lâm vô đạo ánh mắt đ ả o qua sau trong nháy mắt biết lai lịch cùng thân phận của hắn người đến chính là cổ ma tộc bên trong cường đại nhất lao tổ tông tại lâm vô đạo cảm giác phía dưới cái này cái gọi là cổ ma tộc cùng thiên tiêu đại thế giới hồn thiên cổ tộc đồng nguyên mà ra thiên tiêu đại thế giới hồn thiên cổ quốc cùng với thương nguyên đại thế giới cổ hồ n tộc cũng là từ trong cổ ma tộc tách ra đi tộc nhân chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là trước mắt vị này cổ ma tộc lão tổ tông tựa hồ có chút không quá bình thường nửa ngươi nửa ma, nghiêm túc quan sát vài lần sau lâm vô đạo hơi n h í u nhấc nhấc lông mi đi qua hắn cẩn thận quan sát hắn phát hiện ân chấn thiên là một loại nửa người nửa ma trạng thái theo lý thuyết hắn cũng không phải thuần túy cổ ma tộc lão tổ tông ở trên người hắn còn xen lẫn nhân gian cùng thâm viên sức mạnh cổ ma lão tổ ân chấn thiên linh hồn của hắn là xuất từ cổ ma tộc cường giả nhưng mà thân thể của hắn lại là thuộc về hồng thiên đại thế giới thời đại trước dư nghiệt tất cả cũng không biết ân chấn thiên dùng biện pháp gì đem một tôn ngày xưa thiên mệnh tiền quân n h thân tiến hành du luyện đã biến thành chính hắn thân thể trừ cái đó ra lâm vô đạo ở trên người hắn c ân chấn tiên bây giờ là nửa người nửa ma trạng thái cái này hai cỗ sức mạnh căn bản là không cách nào kiêm dung nếu không phải là hãn bộ thân thể này chịu tải qua hồng thiên đại thế giới thiên mệnh căn bản là không có cách chống cự thâm viên đệ tam tầng ăn mòn dù vậy ân chấn tiên cũng không cách nào thời gian dài trưởng không thân thể này hắn càng thêm không thể hoàn toàn trưởng không thần thoại chúa tể ma trùng cho nên hắn đây là tạm thời sức mạnh bất quá dù là có lực lượng này t hai hại cực lớn lại không cách nào thời gian dài trường khống nhưng cũng đầy đủ quét ngang những thứ này thâm viên đại quân tại đại đạo chi nhãn thấy do phía dưới ân chấn tiên trên người hết t h ể bí mật không giữ lại chút nào lộ ra ở lầm vô đạo trước mặt hắn biết t h â n thoại chúa tể ma chủng cùng với thiên mệnh tiên quân nhục thân chính là cổ ma tộc chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài chính là bởi vì có hai thứ đồ này tồn tại cổ ma tộc mới có thể một mực thủ vững tại ma châu bên trong không bị ngoại giới thế lực d i t r ừ hoặc thanh toán ân chấn tiên sức mạnh đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc không có gì bất ngờ xảy ra vô cực ma chủ bọn người chắc chắn là ngăn cản không nổi quả nhiên coi như lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc cái kia vừa mới đến lượng giới sơn cổ ma lão tổ ân c h ấ n tiên lập tức c u ố n lấy cái thế ma h uy bắt đầu đối với thâm viên đại quân triển khai điên cuồng đổ sát hắn người mang thần thoại chúa tể ma trùng bộ phận sức mạnh có thể đối với thâm viên sinh linh tạo thành hủy diệt tính tổn thương vê anh vê anh ân c h ấ n tiên những nơi đi qua nhưng phạm là ngăn cản tại trước mặt hắn thâm viên đại quân nao nhao hôi phi y n diệt nhìn xem một màn này lâm vô đạo ngầm thở dài không thể để cho ân c h ấ n thiên đem những thứ này thâm viên đại quân toàn bộ giết ta còn phải trông cậy vào bọn hắn vì ta cung cấp số lớn hưng ơ hỏa cùng với tiến đánh những thứ khác m à giới đâu xem ra ta không ra tay mà nói là không được đáng khi nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn phía bảng hệ thống chỉ thấy phía trên còn thừa lại một trăm mười chín nghìn tám trăm bốn mươi đoá khí vận kim liên đ â y đủ hắn dùng để khống chế chiến trường trạng thái hệ thống đưa ra mở ra một bộ vô thượng tiên vương cấp độ phân thần hơn nữa ngụy trang thành vì thâm viên sinh lâm vô đạo ở trong lòng gia lệ đinh n g ư ơ i tiêu hao mười ngàn đoá khí vận kim liên thành công ngưng tụ ra một bộ vô thượng tiên vương cấp độ phân thân n g ư ơ i tiêu hao hai mươi ngàn đoá khí vận kim liên tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống thành công che giấu nhân g i a n tất cả khí tức ngụy trang thành thâm viên đệ tam tầm giống loài hai đạo nhắc nhở ngữ từ trong đầu băng lên ngụy trang thâm viên sinh linh so ngưng kết vô thượng tiên vương phân thân còn một u ố ý lâm vô đạo hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt tâm niệm k h ẽ động trực tiếp khống chế hệ thống ngưng tụ ra phân thân hướng về lượng giới sơn dễ tới a a a lúc này tại ân chấn thiên cái kia mãnh liệt từng mảng lớn thâm viên đại quân lần lượt hôi phi yên diện liên thần thoại đại lanh chúa đều biến mất hơn mười vị trong đó cường đại nhất vô cực ma chủ giờ khác này ở ân chấn thiên công kích đến cũng bị trọng thương thể nội thâm viên ma chủng đều bị đánh nát một phần ba ma rơi rắt rưởi hết thể đều đang chết ân chấn thiên trong cổ họng phát ra hung lệ gầm thét Phải anh? khi hắn tiếng nói rơi xuống lúc chỉ thấy hắn đại thủ đột nhiên mở ra một tôn tạo hình cổ lão tản ra ngập trời ma khí màu đen bảo lô trong nháy mắt từ lòng bàn tay hiện lên sau đó tại ân chấn thiên dưới sự khống chế phô thiên cái đ i ệ hát sắc ma hỏa từ bảo lô bên trong mánh liệt quân ra muốn đem tất cả thâm viên đại quân toàn bộ đ ấ t d i ệ t truyền kỳ chúa tể pháp bảo tình thế ma lô nhìn thấy tôn kia cổ lão bảo lô trong n ấ y mắt lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua vẻ ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới trên thân ân chấn thiên ngoại trừ thần thoại chúa tể ma trùng còn có một cái truyền kỳ chúa tể tế luyện bản mệnh pháp bảo hắn sẽ không phải là móc một tòa thần thoại chúa tể phần mộ a trong lòng lâm vô đạo âm thầm nói thầm nói thì chậm khi đó thì nhanh coi như ân chấn thiên đem tình thế ma lô nhắm ngay thâm viên đại quân lúc một cái lắc mình đi tới lượng giới sơn lâm vô đạo, đưa tay một Đông. mặc dù chỉ là phổ thông nhất kích nhưng lại đại biểu cho hoàn chỉnh đại đạo phong hào cái thế sức mạnh lâm vô đạo lăng không một trường đánh ra quân quận đại đạo chi lực mánh liệt tuân ra trực tiếp cái kia phô thiên cái địa thâm viên m a hỏa gắng g ư ợ n g đánh tan từ ngừ đột nhiên đụng phải cái này hùng mánh tuyệt luân công kích bất ngờ không đề phòng ân chấn thiên tay bên trong tình thế ma lô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không chỉ có như thế liên bản thân hắn cũng bị lâm vô đạo một trường này chấn áp đánh vào trong xa xôi lượng giới sơn kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem lượng giới sơn vỡ nát một cái cực lớn lỗ hổng lao tổ tông, lao tổ tông. cổ ma lão tổ hết thệ đều đều phát sinh ở trong m y mắt mắt thấy bất thình lình kinh thiên biên cố ở xa lượng giới sơn bên ngoài quan chiến nhân gian đại quân nhao nhao phát ra kinh hãi kinh hô nguyên bản bọn hắn đều chờ mong cổ ma lão tổ ân c h ấ n thiên có thể n h ấ t cử đ ổ diệt thâm viên đại quân thậm chí cũng đã năm chắc phần thắng nào biết được lúc này nửa đường giết ra một cái thần bí tồn tại chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nửa người nửa ma r ắ t rời thế mà cũng dám nói khoác không biết ngượng như toàn đồ diệt ta đại quân ma giới đơn giản không biết lượng sức bản ma quân ngay ở chỗ này hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi có bao nhiều năng lực có thể đổ diện ta đại quân ma giới đang lúc nhân gian sinh linh trấn kinh hãi như lúc đột nhiên một đạo cực kỳ thanh â m phép lối vang dội l ư ợ n g giới sơn là ai nghe được bất thình lình lời nói nhân gian các cường giả nhau nhau cực kỳ hoảng sợ từng cái nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng mà so với hồng thiên đại thế giới những ngày nhân gian sinh linh bên kia thâm viên đại quân bên trong lại là bạo phát ra trấn thiên gieo họ trên mặt của mỗi người đều rất là phân chấn sau đó vô luận là nhân gian sinh linh vẫn là thâm viên ma giới giống loài toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng lấy nguồn thanh âm đ ị a nhìn qua ông chỉ thấy kèm theo một tia sáng chói ma quang nở rộ một cái uy vũ bất phàm khi chất hung lệ lạnh lùng thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trùng phía trên h ắ n cứ như vậy c h ắ p hai tay sau lưng sừng sững ở hư không lại phảng phất có thể chống lên một phương hùng vĩ thiên điệp toàn thân trên dưới tản ra duy ngã độc tôn khí thế bản t o ọ n tội ác chi thần dưới t r ư ớ n g thần quốc đại hộ pháp nhân gian đám rắp rưởi nếu như khâm phục cứ tới chiến cực độ phép lối cực độ cùng ngạo âm thanh chấn động toàn bộ lượng dưới sơn thậm chí chuyển ra ma châu khu vực t r ă m năm mươi h a thần thoại chúa tể ma t r ù n g không biết thần bí tồn tại t r ă m năm mươi h a thần thoại chúa tể ma t r ù n g không biết thần bí tồn tại tội ác thần quốc đại hộ pháp nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bá đạo tuyệt luân nam tử thần bí vô luận là ma châu bên trong thâm v i ê n đại quân vẫn là ở xa thâm v i ê n đệ tam tầng âm thầm g i ò m ngó ma tiêu toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ tội ác tri thần không phải vô cực ma giới một vị đại ma thần sao dưới quyền của hắn làm sao có thể có như thế tồn tại cường đại không b i ế ta tội ác chi thần có thể đủ tại không đến bên trong thời gian một năm đánh xuống một nửa vô cực ma giới lai lịch chắc chắn không hề tầm thường bằng không ma kiêu chúa tể cũng sẽ không vì giết chết hắn tốn công tốn sức như thế thậm chí chú tâm sắc đặt có lẽ tội ác chi thần là thượng tầng thâm viên cường đại tồn tại lúc này thâm viên đại quân bên trong chuyến gia phô thiên cái địa tiếng nghị luận cơ hội tất cả thâm viên sinh linh cùng với những cái kia thần t h o ạ i đại lanh chúa kia toàn bộ đều dùng chấn kinh ánh mắt hoảng sợ cẩn thận nhìn chăm chú lên trên hư không lâm vô đạo cùng trong lúc nhất thời ở xa thâm viên đệ tam tầng ma tiêu chúa tể cũng là thông qua vô cực ma chủ trên người chúa tể ý chí đem ma châu bên trong cảnh tượng toàn bộ thu hết vào mắt khi nghe đến đối phương đến từ tội ác c h i thần dưới trước lúc con ngươi của hắn trợn thích chặt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi tội ác thần quốc đại hộ pháp cái kêu cổ ma tộc lão tổ t ô n g đã có một bộ phận thần thoại chúa tể sức mạnh tương đương với tầm thường chúa tể cái này tội ác thần quốc đại hộ pháp có thể nhất kích đem ân chấn thiên chấn áp ít nhất cũng có truyền kỳ chúa tể thực lực nói như vậy tội ác chi thần tuyệt đối là tầng cao hơn thâm viên bên trong cường đại tồn tại bởi vì nguyên nhân không biết tên ngưng xuống đến thâm viên đệ tam tầng ta đã đem hắn cho làm mất lòng ma tiêu trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh hoàng và bất an một tôn không biết thân phận cùng lai lịch cường đại tồn tại nếu là đối phương một khi tu thành cấm kỵ ma thần là tuyệt đối sẽ không vô n g t h a hắn nghĩ tới đây vì để tránh cho lâm vô đạo phát g i ắ c được hắn trực tiếp xóa đi vô cực ma chủ bọn người trên thân chúa tể ý chí trốn vào thâm viên chỗ sâu bây giờ ma tiêu cũng tại cân nhắc muốn hay không từ bỏ thâm viên đệ tứ tầng hết thầy nghĩ biện pháp đi tới thâm viên đệ tứ đối với hoảng sợ của hắn phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng tại một t r ư ờ n g đem ân chấn thiên chấn áp sau hắn trực tiếp xông vào lượng giới sơn tại đối phương còn chưa phản ứng lại lúc một cước đem hắn đã dẫm vào trên mặt đất ý thì theo nhân gian sức mạnh cấp độ đến xem ân chấn thiên miễn cưỡng có thể đạt đến không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào chiến lược chỉ có điều loại chiến lược này cũng không phải đại đạo phong hào chỉ là nắm giữ không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư chất từ đó có một bộ phận chiến lược mà thôi cùng chân chính không trọn vẹn đại đạo phong hào giả hoàn toàn không thể so sánh tinh tế cảm giác một chút ân thiên khí tức c h i n thân lâm có một cái hiểu đại thái sau đó hắn giơ tay một tia đại đạo kiếm khí đánh ra mổ ra ân chấn thiên lồng ngực cưỡng ép từ trong thân thể của hắn mọi ra một k h ỏ a lớn nhỏ cơ năm tay tản ra ánh sáng chín màu lang hình tinh thạch đây chính là thần thoại chúa tể ma chủ sao lâm vô đạo mặt tràn đầy rất hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đến thần thoại chúa tể loại tầng thứ này thâm viên c h u n g ma cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống cùng lúc đó tại đại đạo chi n h ã n nhìn rõ phía dưới có quan hệ với viên này thần thoại chúa tể ma t r ù tin tức cũng lấy mặt ngoài phương thức hiện ra tên thâm viên ma chủng đẳng cấp thần thoại chúa tể tầng ba thâm viên giới thiệu v ă n tát ba tỷ ba trăm triệu năm trước thái vi chúa tể bị cấm kỵ ma chủ giết chết trôn ở hôn nguyên ma giới sau bị huyền hoàng chúa tể trộm mộ đào r a đưa đến nhân gian hồng thiên đại thế giới ghi t r ú đ ê m này ma chủng cùng tự thân dung hợp lại trong thăng ngộ thần thoại đạo quả có ba thành tỷ lệ tu thành thần thoại chúa tể có bảy thành tỷ lệ thành cựu truyền kỳ chúa tể có một trăm tỷ lệ thành cựu phổ thông chúa tể thái vi chúa tể ba tỷ ba trăm triệu năm trước liên chết cấm kỵ ma c h ủ thì là người nào nhìn xem cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo cảm giác viên này thần thoại ma chủng bí mật phía sau chỉ sợ không đơn giản ngoài ra thâm viên sinh linh dung hợp này ma chủng chỉ có ba thành tỷ lệ tu thành thần thoại chúa tể xác suất này vẫn là quá thấp một chút bất quá mặc dù là như thế viên này thần thoại ma chủng giá trị vẫn như cũ không thể đánh giá dung hợp nó một trăm có thể trở thành một tôn phổ thông chúa tể đây đối với bất kỳ một cái nào thâm viên sinh linh mà nói cũng là vô cùng cực lớn cơ duyên và tạo hóa m a t i ê u sở dĩ i ê n cùng tìm kiếm viên này ma chủng nhất định là vì trong thăng lộ thần thoại đạo quả từ đó tấn thăng thần thoại chúa tể chỉ có điều hắn không biết là cho dù lấy được viên này ma trùng cũng chỉ có ba thành xác suất có thể thành t i ể u thần thoại chúa tệ cực lớn xác suất sẽ dùng thất bại mà kết thúc viên này ma trùng mặc dù đối với ta vô dụng nhưng nếu như lợi dụng hảo lại là có thể phát huy ra vô cùng cực lớn giá trị tới phàm là thả ra một chút xíu tin tức đều biết để cho thâm viên đệ tam tầng cùng thâm viên đệ tứ tầng nhấc lên gió tanh mưa máu có lẽ có thể thừa cơ thật tốt lưu đồ một chút trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toàn đạo nghĩ tới đây hắn đại thủ đông nhiên nô ra đem cái kia bị oanh bay tịnh thế ma lô cũng bắt được trong tay a vật này lại là huyền hoàng chúa tể bản mệnh pháp bảo nhìn xem trước mặt tịnh thế ma lô lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang từ thái vi chúa tể thần thoại ma trùng biết được thái vi chúa tể phần mộ bị huyền hoàng chúa tể móc tiếp đó dẫn tới nhân gian nói như vậy thái vi chúa tể cùng với huyền hoàng chúa tể thi thể rất có thể đều tại hồng thiên đại thế giới bên trong nghĩ tới đây hắn đem con ngươi băng lãnh nhìn phía dưới chân ân c h â n thiên nói thái vi chúa tể cùng huyền hoàng chúa tể thi thể có phải hay không tại hồng tiên đại thế giới lâm vô đạo lạnh giọng hỏi nghe nói như thế bị dẫm ở dưới chân â n trấn thiên phun ra búng máu tươi lớn ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ ngươi ngươi quả nhiên là vì tìm kiếm thần thoại chúa tể ma chủng mà đến thâm viên bên trong truyền kỳ chúa tể bây giờ cũng dám đi tới nhân gian sao chẳng lẽ không sợ bị trộm nhà ta không biết thái vi chúa tể là ai cũng không biết huyền hoàng chúa tể là ai viên này ma chủng cũng không phải ta của ma tộc mà là người khác cho ta a hiu đang lúc ân trấn thiên muốn mở miệng nói gì đột nhiên một đạo thần bí â quang đột nhiên từ trong hư không xuyên thủng ma ra trực tiếp ma diệt linh hồn、hắn. không chỉ có như thế tại đem ân chấn thiên chạm g i ế t chết sau đạo kia thần bí lại kinh khủng ô quang còn lấy tốc độ vô cùng đáng sợ rơi vào trên thân lâm vô đạo hắn cái kia cường đại phân thân tại đạo này thần bí ô quang trước mặt giống như b ắ đầu chỉ là đụng vào phía dưới hệ thống ngưng tụ ra phân thân trong nháy mắt hồi phi yên liên d i ệ t ai nhìn xem biến cố bất tình lình lâm vô đạo vừa sợ vừa giận b á trong lúc hắn hệ thống phân thân vẫn diệt lúc đột nhiên một cái thần sắc lanh khốc nam tử trung niên đột nhiên từ hồng thiên đại thế giới trong đám người xung ra đi tới trước mặt người này tốc độ cực nhanh tại đem lâm vô đạo rơi xuống thần thoại ma tr cùng với tịnh thế ma lô toàn bộ bắt được sau lúc này liền muốn quay người rời đi chỉ có điều coi như người này sát na xoay người lâm vô đạo lại tiêu hao ba mươi ngàn đoá khí vận kim liên một lần nữa ngưng tụ ra một đạo hệ thống phân thân sau đó t h ở hồn hiền hắn lấy ra đạo cổ chi kiếm hung hăng một kiếm chém vào nam tử trung niên trên cánh tay bang đạo cổ chi kiếm đại đạo kiếm khí cùng nam tử thân thể sau khi va chạm vậy mà phát ra kim t i ế t giao kích tiếng len k e n cuối cùng đạo cổ chiếm k i uy năng hơn một chút đem nam tử thần bí một cánh tay chặn đứt xuống v ậ phân hắn bản thân nhưng l ạ bị một cái kinh khủng đại thủ sẽ rách ma châu hư không bồ một cái đi cùng lúc đó mang đi còn có ân chấn thiên thi thể cùng với món kia tỉnh thế ma lô